Lương Thiến Linh hung hăng cắn môi, lương gia đồ vật liền tính không được đầy đủ để lại cho chính mình, lão đại lúc ấy rửa vào cái gì phân đi công ty. Chính mình không có quản lý năng lực không giả, nhưng chính mình trưởng phu có A. Hiện tại vệ tiểu một nhà minh xem phân đi chính là lão đại cổ phần, nhưng nói không chừng phân kỳ thật là nhà mình tương lai cổ phần đâu. Thấy lương Thiến Linh trong mắt toát ra phẫn hận, lương láo gia tử trong lòng thất vọng đến cực điểm. Khi còn nhỏ lương Thiến Linh, tuy rằng tiểu khí có điểm ích kỷ, không mừng chia sẻ. Nhưng có sợi lanh lợi cái nghi, ai ngờ thượng cao trùng, nhận thức tống da tiểu tử thúi sau, há mồm câm miệng tống da, trong ánh mắt trừ bỏ tống da ai đều nhìn không tới, cao trùng thành tích xuống dốc không thanh, tốt nghiệp đại học trực tiếp kết hôn, sợ tống da tiểu tử bị ai đoạt giống nhau. Hôn sau quả thực càng kỳ quái hơn, làm việc nói chuyện táo bạo xúc động, không màng hậu quả, tầm mắt hẹp thậm chí so ra kém nhà mình nấu cơm nấu ăn chỉ có trung học văn hóa Aji Hai mươi mấy năm thư, toàn đọc cầu trong bụng đi. Lương lão ra tử khí tay đều run, giơ tay chỉ vào cổng lớn, "Lương Thiên Linh, lập tức lăn ra lương ra, tương lai một đoạn nhật tử, ta không hy vọng lại ở nhà nhìn đến ngươi." Bị lão ra tử nói, Lương thiến Linh trên mặt nàng kham, không khỏi nghĩ đến ngày đó ở trong hoa viên, chính mình ra xấu, rõ ràng nàng đã thực cấp lão ra tử mặt ngũi, làm bộ không có việc gì phát sinh, nhưng lão gia tử lại một lần hai lần làm chính mình trước mặt ngoại nhân mất mặt. Lão công nói rất đúng, lương gia không ai trông cậy vào chính mình sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Nàng gắt gao nắm lấy bao, tiếng nói kẹp khó chịu cùng oán hận, ba, chính ngươi nói không hy vọng tái kiến ta, về sau lương ra thực sự có sự, các ngươi đừng cầu thượng tống ra. Nói xong tàn nhẫn lời nói, lương thiến linh sắc mặt lênh chầm bước nhanh rời đi, thậm chí không rảnh lo chính mình thân nữ nhi Tống Mạnh Vũ, lưu lại Tống Mạnh Vũ một người xấu hổ ngồi ở trên sofa. Tống Mạnh Vũ ở trường học bị Nguyễn Tràng một mà lại và mặt, sớm học thông minh, thế cho nên tưởng không rõ, nhà mình mụ mụ vì sao vẫn luôn học không thông minh. Nhằm vào Nguyễn gia tăng khẩu, sau lưng cười nhằm vào không được sao. Thế nào cũng phải rác mặt đối thượng. Hơn nữa, Tống Mạnh Vũ ru mắt, chính mình lão mẹ nó tính tình hai năm tới, càng ngày càng táo bạo, tựa như hiện tại đụng tới Nguyễn Tràng một nhà, tính tình táo bạo trình độ trực tiếp phiên bội, làm người không mắt thấy. Chờ lương tiến linh rời đi một hồi lâu, lương lão gia tử bị vệ tiểu vỗ phía sau lưng, thuận thuật khí, từ ái nhìn vệ kiểu người một nhà, tiểu kiểu, các ngươi yên tâm. Ba sẽ không làm Lương Thiến Linh cùng các ngươi thị trấn người phụ trách nói nói bậy, cho các ngươi ba người khó làm. Nguyễn Trà bưng ly trà thấu đi lên, làm Lương lão ra tử uống thuật khí, ông ngoại, không cần lo lắng, gì hai tìm không thấy thị trấn người phụ trách. Núi sâu rừng già, thật có thể tìm được, bọn họ đến cảm ơn Lương Thiến Linh. Kia cũng không thể làm nàng khi dễ các ngươi. Nguyễn Chính phi vội gật đầu, hành hành hành, ba người nói rất đúng. Lương Tồn cần thấy Tống Mạnh Vũ ở trên sofa đứng ngồi không yên, không khỏi ra tiếng. Mạnh Vũ, ngươi trước chủ hạ đi, trước kia phòng làm A-Z giúp ngươi quét tức một chút, cả mạ giặt chỉ có công cộng khu vực cùng tiền viện có, ngày thường ở phòng ngủ không cần lo lắng. Hảo, bị lương thiến linh một gián đoạn, lại xem vệ tiểu không có phản bác, lương láo ra tử cùng lương tồn cẩn cũng liền tin thị trấn có tổ chức thôn dân thống nhất gieo trồng rau quả, mà vệ tiểu một nhà ba người, liền ở bị tổ chức thôn dân chung. Luân một người mang thiên một nhà, tin tưởng nhà mình khuê nữ trước kia rất có thể cấp trong thị trấn trồng rau sau Lương lão gia tử càng đau lòng lại chua sót, hắn mới vừa thấy Vệ tiểu khi, Vệ tiểu chỉ nói nhà mình hết thể đều thực hảo, ngày thường có ăn có uống, trồng hoa nuôi cá, sinh hoạt thực tự tại. Lúc ấy Lương lão ra tử thấy sân thu thập sạch sẽ lại rộng mở, Vệ tiểu cũng trắng nón, trên người hoàn toàn không có bị sinh hoạt mài giũa bóng dáng, chỉ đương nguyên chính phi ở bên ngoài công tác, nuôi sống Vệ tiểu, nhưng trước mắt vừa thấy, chính mình khuê nữ thế nhưng ở vất vả trông rau. Lương lão gia tử rũi tay lau hững đỏ đôi mắt. Hối hận mà nhìn Vệ tiểu, "Tiểu tiểu, ba xin lỗi ngươi, cho các ngươi ở bên ngoài chịu khổ, những cái đó chờ ta sau khi chết muốn quên tặng đi ra ngoài đồ vật, ta lưu hơn phân nửa cho ngươi, về sau các ngươi ba cái tưởng hoa liên hoa, đừng cực cực khổ khổ trông trọn, các ngươi liền tính đương cả đời cá mặt, ta đều có thể dưỡng." Nguyễn gia tang khẩu. "A a a, tự nhiên có người quang minh chính đại làm chính mình ra sản cá mặt, Chúng ta yêu ngươi muốn chết." Vệ tiểu hưng phấn đều mau khóc, không ngừng ngật đầu. "Ô ô ô, ba Ngươi thật là ta thân ba. Ngươi thật tốt quá, chúng ta không vất vả, thật sự. Ô kỳ thật có điểm vất vả, lại đến kiểm tra phòng ở lại đến xuống đất, nào có ở nhà nằm thoải mái. Giọng nói rơi xuống, vệ kiểu lại bổ sung, nhưng đồ vật đừng để lại, trở về sau toàn bộ quyên tặng đi ra ngoài, làm chân chính yêu cầu người quá thượng hảo nhật tử. Dù sao hiện tại nhà mình được đến những cái đó trong công ty chia hoa hồng, vẫn luôn cũng không công phu hoa đi ra ngoài. Trở vệ kiểu nói xong, Nguyễn Chính Phi. Nguyễn Trà Cha con hai người cũng đều đi theo phụ họa, tỏ vẻ kiên quyết không thể muốn lão nhân ra đồ vật, nhà mình đã có thể quang minh chính đại đương cá mặt, lại lấy về sau quên tặng đi ra ngoài đồ vật, hổ thẹn a. Thấy thế, Lương lão ra tử cùng Lương Tồn cẩn trên mặt không khỏi động dung, nhà mình quê nữ, tăng cô một nhà, thật sự quá thiệt lương, chính mình trước kia rõ ràng sinh hoạt như vậy khổ, giờ phút này đi vẫn như cũ nghĩ người khác, hi vọng người khác có thể sinh hoạt hảo. Trong phòng khách chỉ có Tống Mạnh Vũ thẳng nhíu mày, Thật vất vả chồng rau nói, không đều đỉnh Thái Dương lao động. Nhưng gì ba tay vì sao bảo dưỡng so với chính mình lão mẹ nó tay đều trắng nón. Trong tivi lão nông dân tay không đều thô rắp không được sao. Tống Mạnh Vũ nhìn trong phòng khách chính hợp nhạc người một nhà, nhấp nhấp môi, không nói gì. Hôm sau, thứ bảy, Nguyễn Trà ở buổi sáng 9 giờ thời điểm, ngủ đến tự nhiên tỉnh, đơn giản thu thập một chút ra phòng ngủ, vừa ra khỏi cửa cùng đen như mực cả mạ giặt đụng phải vừa vạn, Nguyễn Trà nghiêng đầu đánh giá trong chốc lát không xác nhận mặt sau có hay không người có thể nhìn đến chính mình, nhưng vẫn như cũ nhắc tay vây vẫy khi, buổi sáng tốt lành nha. Vừa dứt lời, Nguyễn Trà liền nhìn đến đen như mực ca mạ giặt người tính hóa đi xuống gật gật đầu, hơi giật mình sau, không khỏi mỉm cười, người ở đáp lại sao. Cạ mạ giặt tiếp tục điểm. Đạo ba trong phòng, Kim Đạo cùng nhân viên công tác đang ở vây xem Nguyễn Trà, mấy cái tiểu tỷ tỷ không khỏi đôi tay phủ trái tim, trên mặt tràn đầy vân dưỡng hoa hạnh phúc tươi cười, thiên A Tiểu mội mội đại buổi sáng cư nhiên cùng chúng ta chào hỏi, khuôn mặt tinh tế nộn nộn, mềm mại hồ hồ, quá đáng yêu. Xinh đẹp có thể đương ngôi sao nhí. Nguyễn Trà tự nhiên nghe không thấy đạo bá trong phòng thanh âm, liền tính nghe thấy, cũng sẽ lấp đầu, đáng yêu có thể, ngôi sao nhí liền tính, nhìn xem chính mình nhị ca, mà chết, cá mặn không làm. Lương ra người ở cuối tuần giống nhau các khán các, rốt cuộc thường xuyên có ngủ đến giữa trưa, giống nguyên ba nguyên mẹ, đi xuống lầu, Nguyễn Trà ở bàn dài trước chính ăn -Z bưng lên cháu cùng tiểu z Một đoạn thư dương dương cẩm thanh truyền đến. "Cha cha, tỉnh rất sớm a." Lương tồn cẩn ở Nguyễn Trà một bên ngồi xuống, thói quen tính rối tay vuo Nguyễn Trà nhu thuận đầu tóc, trên mặt cười hì hì chào hỏi, "Chờ lát nữa cơm nước xong, ca ca mang ngươi chơi game a." Ta nghe cô cô nói, người trước kia thực thích đánh. Vệ tiểu lúc ấy nói đặc biệt đau lòng, nói Nguyễn Trà trước kia chơi nhưng cao hứng, nhưng mà thượng tân cao trùng, mỗi ngày học được nửa đêm, khuôn mặt suốt gầy một vòng. Nghe vậy, Nguyễn Trà ánh mắt sáng lên, "Hoành" không thể không nói, Nhậm Khinh khinh nhiệm vụ thất bại bị khấu trừ một điểm mỹ mạo giá trị sau, là nguyên bản liền rất cá mặn Nguyễn trà lời lòng, ở Nguyễn trà xem ra, nếu bị phạt phệ, người bình thường đều sẽ không tiếp tục nhiệm vụ. Lại nói, chiếu hệ thống kế tiếp nhiệm vụ, phòng trừng toàn bố trí nghệ thuật tính cùng thực nghiệm tính nhiệm vụ, chính mình cuối tuần ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, hẳn là không đáng ngại. Nói đến nghệ thuật tiết nhiệm vụ, Nguyễn trà chỉ chỉ truyền đến tiếng đàn phương hướng, hỏi Lương Tồn Cẩn, "Nhị ca, ai ở đàn dương Cầm? Tống Mạnh Vũ Mạnh Vũ sáng sớm liền đi, vừa mới ngươi tỉnh trước đã bắn một đầu. Tống Mạnh Vũ trước kia ở tại Lương Gia Khi đều cùng tiểu đồng bọn chơi, nhưng cho tới bây giờ vô dụng âm trong phòng Dương Cẩm, phòng trường hiện tại xem có màn ảnh nghĩ biểu hiện một chút. Nói thật, hắn vẫn luôn không có cân nhắc minh bạch, nhị cô làm Mạnh Vũ xuất cảnh mục đích, rốt cuộc nhị cô nhưng nhất trướng mắt đương diễn viên. Nghe thấy Lương Tuần cẩn giải thích, Nguyễn trả như suy tư gì gật đầu, nàng nhớ rõ nhị trung nguyên đám tiệc tối giống nhau đều có Dương Cẩm khai mạc. Từ báo danh học sinh chọn để nhất đi lên diễn đấu, tương lai Nhậm Khinh khinh sẽ không có cái đàn dương cầm nhiệm vụ đi. Nguyễn Trà lắc lắc đầu không lại đi tưởng, ngược lại hỏi, nhị ca, ngươi nhận thức làm trí tuệ nhân tạo lĩnh vực bằng hữu sao?" "Trí tuệ nhân tạo?" Lương Tồn cần ngẩn ra, sau đó bật cười, "Phó gia liền làm trí tuệ nhân tạo a, ngươi cùng Phó thẩm cùng giáo một tháng rưỡi, cũng chưa nghe nói. Nhà bọn họ không riêng làm trí tuệ nhân tạo, hơn nữa đang ở nghiên cứu phát minh game thực tế ảo, đến nỗi tiến triển liền không được biết rồi." Nguyễn Trà. Một cái đại bảo tàng, chính mình cư nhiên không có nhìn đến. Hỏi trí tuệ nhân tạo làm gì? Nguyễn Trà ba lượng khẩu uống xong cháo, tương lai tính toán ghi danh tương quan chuyên nghiệp, chưa hiểu biết một chút. Hai người ăn xong bữa sáng, liền ngồi ở trong phòng khách chơi game, Nguyễn Trà đăng nhập chính mình rơi tính nam nãi mẹ hào, tổ đội lương tồn cần sau, đã có tự tin, nhị ca, người cứ việc đi phía trước hướng, có ta ở đây, một kia huyết cũng có thể đem người kéo sống. Lương Tồn cẩn nhìn Nguyễn Trả cơ bắp mạnh nam trò chơi trấn dung, nhất thời vô ngữ. Hành. Khai cục 3 phút sau, Nguyễn Trả thao túng mãi mẹ tiểu lò Ly bị giết ngã xuống đất, lẻ loi phiêu ở con sông, nhìn nhà mình hai vị đồng đội, cùng đối diện ba cái hồng danh điên cuồng đối kháng. Có người, tuy rằng người đã chết, nhưng là miệng tồn tại. A, Nhị ca, ngươi quả thực thần tiên, thao tác quá xoái. Thiên a, Nhị ca, người trước nghiệp đội sao? Hoa lợi hại, quá tú, làm xinh đẹp Nguyễn Trà đánh lên trò chơi lập tức hóa thành cầu cầuồng thí bi bi cơ điên cuồng khen Lương Tồn cẩn công kích trốn tránh kỹ thuật thao tác khen không trùng lạp các mê ra trước có thể rõ ràng thấy Lương Tồn cẩn trên mặt tiểu kiêu ngạo lại xem giao diện kết toán Nguyễn Trà hiệp sắc không Lương Tồn cẩn đánh chết không? mô tán bài đội Hữu đánh chết 3 đương tổng nghệ bá ra sau nhìn đến kết quả khán giả Lương Tồn cẩn bị Nguyễn Trà khen lâng lâng bàn tay vuông lên trắng sĩ thẳng tới trời cao Chà chà, nhanh lên xếp hàng, nhị ca tiếp tục mang ngươi. Chúng ta đem mấy cái bản đồ toàn bộ quét ngang xong. Xông lên, chúng ta quét ngang toàn bộ bản đồ. Nguyễn Trà nói xong, thấy chính mình hào thượng phân đều suất đầy, gại gái đầu, nhị ca, ta đổi cái hào tổ ngươi, đại hào phân đều suất đầy. Lương Tồn Cẩn đang tin tưởng bạo lều, hoàn toàn không cả giờ, vừa mới chính mình lão muội một khai cục trực tiếp nằm, chính mình không thuận theo cũ mang theo người nằm tháng sau. Nguyễn Trà cầm tiểu hào tổ lương Cẩn Hai người một loạt đội, Lương Tồn Cẩn nhìn thuộc tính hoàn toàn bất đồng hào, ngốc một chút, muội nhi à, ngươi tiểu hào chơi giờ tờ esta. Hơn nữa ngươi đẳng cấp thế nhưng cao nhiều như vậy. A. Tàn mãi mẹ chơi đặc biệt giống nhau, hai năm, vẫn như cũ ở ao ca trong cục giấy rùa. Nguyễn trả Thao Tùng chính mình hào ra tới, trên tay động tác không chậm, ngoài miệng trả lời Lương Tồn Cẩn, nhị ca, chờ lát nữa chúng ta lao ra đi liền sát, quét ngang bọn họ. Lương Tồn Cẩn. Có loại sự tình phát triển sẽ ngoài dự đoán ảo giác tam cục kết thúc. Lương Tồn cẩn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nằm xoài trên ghế trên, nghiêng mắt xem tiểu quái thú dường như nhìn muốn trả, ai có thể nhìn ra tới, chính mình lười biếng ngồi muội, ở trong trò chơi đánh người hùng muốn mệnh đâu. Đặc biệt đương tán bại đến dơ dơ khí thăm hỏi người nhà đồng đội khi, Nguyễn Trả không chỉ có thẳng cầu đánh trả, chữa thô tục không một cái đem đồng đội làm nói không nên lời lời nói, thậm chí chờ đồng đội bị quân địch giết sau, lại nhảy nhót đi liếm đồng đội trang bị, một cái quần cục cũng không thừa. Nguyễn Trả thu di động Dùi tay cùng Lương Tồn Cẩn vỗ tay, mặt mày tràn đầy rõ ràng hương phấn, toàn bộ bản đồ quét ngang thành tứ ghét. Nhị ca ngươi nhưng quá tuyệt vời. Muội nhi, ngươi tương đối am hiểu chơi giờ DS. Lương Tồn Cẩn hữu khí vô lực nằm xoài trên lưng ghế thượng, "Ca ca không được, ca ca không đồng, ca ca thậm chí không có cho ngươi bắt lấy một người đầu." Ván thứ ba, Lương Tồn Cẩn bắt lấy ba người đầu, trong đó hai cái đều bị Nguyên trà đánh chỉ còn huyết ra rất ở Lương Tồn Cẩn trước mắt, không thu bọn họ đầu, thực sự có điểm không thể nào nói nổi. Nguyễn Trà lấp đầu, nghiêm trang phản bác, ca ca ngươi rất tuyệt. Ta đụng tới đồng đội, trừ bỏ ba mẹ, chỉ có ngươi. Ở ta nằm thi khi, làm ta không hoàng hốt, ở ta tồn tại thời điểm, đem tăng để lại cho ta. Lương tồn cần nghe chua sót, ngươi liền không có bằng hưu bồi đánh. Có. Nguyễn Trà nói xong, dừng một chút, bổ sung nói, nhưng bọn hắn chết quá nhanh, chưa bao giờ giống nhị ca ngươi giống nhau, dựa vào đi thế năng từ khai cuộc sống đến kết thúc, tăng gì đó, bọn họ muốn ăn cũng ăn không đến A Lương Tôn Cẩn. Cảm ơn khích lệ. Vẫn luôn vây xem đạo bá thất vài người, cười làm một đoàn, Kim đạo vỗ cái nhân viên công tác bả vai, Tôn Cẩn cùng Nguyễn Trà chơi trò chơi đoạn ngắn, toàn bộ các nô biên tập ra tới, không riêng Tôn Cẩn có cười điểm, Nguyễn Trà cũng không tồi. Quá buồn cười ha ha ha, ta vừa mới nghe Trà Trà khen chân tình thật cảm, thế nhưng cảm thấy Tôn Cẩn là ẩn sâu không lộ trò chơi đại lao, ai ngờ vừa thấy, đánh chết không, hiệp sắc không. Ha ha ha, ha. Nói thật Lương Tồn Cẩn ở nhà cùng Buôn Bán Khi, hoàn toàn bất đồng a, Buôn Bán Khi thành thủ cổ trọng, ở nhà cùng muội muội chơi game, nhất thời biến thành trung nhị thiếu niên, hắn nói cái gì mang muội muội quét ngang bản đồ, kết quả chính mình vẻ mặt ngốc bị mang bay. Lương Tồn Cẩn nghe không được đạo bá trong phòng đối thoại, nhưng cảm thấy chính mình không thể bị muội muội xem thấp, trong mắt chuyển động, vội ngồi thẳng nửa người trên, nhìn về phía Nguyễn Trà, "Cha cha, cả ngày đánh đánh giết giết không được, chúng ta đổi cái game mobile." "Hành a, đổi cái gì?" Lương tồn cẩn cười thân bí chỉ vào chính mình di động thương áp chúng ta chơi mặt trước thằng đến bị kéo tới Tống Mạnh Vũ cũng chưa hoàn hồn chính mình chính đàn Dương cầm ở trước màn ảnh biểu hiện sao đã bị nhị ca kéo tới chơi chơi mặt trường nhưng lại xem bốn người đội ngũ người thứ tư Tống Mạnh Vũ gương mặt phía mừng đỏ được có ngượng ngùng đáp ứng rồi xuống dưới lương ra ba người ngồi vây quanh ở bàn cho trước mà phó thầm liền ở phó ra cùng bọn hắn chơi vừa mới bắt đầu mấy cục bởi vì Nguyễn Trà Thiệt tình sẽ không Tay vội chân loạn ra bài, tố có mặt trược tiểu vương tử lương tổn cẩn một phen một phen hồ bài, thằng cái đuôi thiếu chút nữa tiểu trời cao, bay nhanh lắc lư thành cánh quạt bộ dáng. Nhưng tiếp tục đánh tiếp, hắn chậm rãi cảm thấy ra một kia không thích hợp nhỉ, cha cha, ngươi đem đem đều ăn phó thầm bài. Phải nói, Nguyễn Trà Hồ mỗi một phen, tất cả đều là phó thầm ra bài làm Nguyễn Trà Hồ bài. Tống Mạnh Vũ cắn môi, trong lòng ủy khuất không được, phó thầm ca ca tự cấp ngươi huy bài. Hai người các ngươi ra lận. Dựa vào cái gì a? Chính mình cùng Nguyễn Trà không đều hắn mội mội sao. Dựa vào cái gì chỉ cần đối Nguyễn Trà như vậy hảo. Nguyễn Trà cười hì hì đẩy ngã bài, đôi mắt chế tiểu sung sướng, nha, hai người các ngươi mới nhìn ra tới. Bởi vì là chơi mặt trược tay mới, Nguyễn Trà ở phía trước mấy cục biểu hiện thật sự thực không xong, không đợi Nguyễn Trà cẩn thận quan sát xong quy tắc, phó thầm hẹ chặt liền tới rồi. Đương nhiên, phó thẩm như thế nào làm được hồi hồi đều có thể nhìn ra chính mình yêu cầu bài, Nguyễn Trà liền không được biết rồi. Nguyễn Trà rôi tay vô vô bị chính mình lời nói kinh sợ lương tồn cẩn bả vai, nhị ca, ta thu hồi phía trước nói, bài đến đồng đội, trừ bỏ ba mẹ cùng phó thẩm, người nhất đồng. Không duyên cơ biến lao tứ lương tồn cẩn, người cái tiểu không lương tâm. Tống mạnh vũ dương mắt nhìn Nguyễn Trà cùng lương tồn cẩn gian toàn vô ngăn cách bộ dáng, trong lòng có chút không cao hứng, trước kia lương ra tiểu bối chỉ có chính mình một cái muội muội đại ca nhị ca thấy đều có chính mình, nhưng hiện tại, nhị ca chú ý Nguyễn Trà thời gian so chú ý chính mình đều đ Không riêng nhị ca, phó thầm đều. Tống Mạnh Vũ đột nhiên rũ xuống mắt, sợ bị hai người từ trong ánh mắt nhìn ra tới cái gì. Nhị ca, cha cha, các ngươi chờ một lát hạ, ta đi lấy cái đồ vật Tống Mạnh Vũ nói liền lên lầu, đại khái vài phút không đến, từ lầu 2 xuống dưới, đồng thời trên tay cầm cái cái hộp nhỏ, nàng đem hộp mở ra, cha cha, ta nghe nói ngươi ngày thường vẫn luôn ôn tập đã khuya, liền chuẩn bị một hộp chữa trị bảo ướt xương, thực dùng tốt. Tống Mạnh Vũ nói xong. Trên mặt lược ra vài phần không được tự nhiên, trước kia ở trường học, ta bởi vì lâm lăng có điểm xin lỗi ngươi, thật sự không nên, ngươi nếu tha thứ ta, liền nhận lấy lễ vợ, được không? Hai chúng ta buổi tối một khối dùng. Bảo ước chữa trị. Tống Mạnh Vũ thấy Nguyễn Trà do hỏi, gật đầu, hiệu quả thực không tồi, ngươi trước dùng xem. Ngay vậy, Nguyễn Trà đem cái hộp nhỏ mở ra, ngón trỏ đầu ngón tay dính đầu nảnh lớn nhỏ bạch sắc cao thể, nơi tay trên lưng bựng nhiễm, đều đều lao. Thủy nhuận độ cùng ta dùng kem dưỡng ra tay kém không lớn, cảm ơn ngươi à, chờ kem dưỡng ra tay dùng xong, ta liền lấy tới dùng. Tuy rằng Nguyễn Trả không thích cùng người trang mặt ngoài tình thâm, nhưng lương tồn cần ở, chính mình cùng Tống Mạnh Vũ đều là lương tồn cần mỗi muội phòng trường hắn cũng không hy vọng nhìn đến hai người gian quan hệ bất hòa. Hộ, kem dưỡng ra tay. Tống Mạnh Vũ trên mặt cười có chút cương, cha cha, bảo hước xương đắc dụng tới lau mặt, ta vẫn luôn đều ở dùng, sẽ không lừa ngươi. Nguyễn Trà nửa người trên đi phía trước huynh huynh, chóc mũi nhẹ tủng, người người vẻ mặt buồn bực, ta nghe thấy được, ngươi cũng dùng để sắt tay, ngươi trên mặt đều không có cao thể mùi vị, lại nói, nữ sinh khuôn mặt quý giá đã chết, sao có thể cái gì đều hướng lên trên xác Bị nguyên Trà một nghẹn, Tống Mạnh Vũ suýt nữa buột miệng thốt ra một câu, ta sắt tay đều không nghĩ dùng. Tuy rằng Lương Thiến Linh nói phối phương đã tu chỉnh sẽ không tái xuất hiện lạn mặt tình huống, mà phía trước mấy cái xuất hiện lạn mặt khách hàng tất cả tại với các nàng, cá nhân thể chất không được, cùng nhà mình sản phẩm không quan hệ, nhưng Tống Mạnh Vũ vẫn như cũ không thể lấy chính mình khuôn mặt mạo hiểm. Đàn Dương cầm khi, chính mình không có cách nào, không thể không ở trước màn ảnh đánh quảng cáo, làm bộ chính mình Đàn Dương Cầm trước thích dùng bảo rướn xương lau lau tay, ai ngờ Nguyễn trà căn bản không mắc lửa. Tống Mạnh Vũ xả ra mặt cười, trên mặt mang ra một chút không bị tín nhiệm cô đơn, ta trước kia bảo rướn xương vô dụng xong, liền trước vô dụng, nhưng chà trà, trà, thể bài thật sự không bất luận vấn đề gì. Ngươi như vậy không tin, là chướng mắt sản phẩm trong nước sao? Nguyên bản cũng không tham dự nữ sinh gian mỹ phẩm dưỡng ra để tài lương Tồn Cẩn, nghe thấy Tống Mạnh Vũ nửa câu sau, Khe như mày, Mạnh Vũ thế nhưng ở Camê ra trước nói trả trả chướng mắt sản phẩm trong nước, nhất thời khẩu mau. Không đợi Lương Tồn Cẩn nói chuyện, Nguyễn Trà kinh ngạc nhìn Tống Mạnh Vũ, ai chướng mắt sản phẩm trong nước, nhân dân tệ nó không hương sao? Không có sản phẩm trong nước nhân dân tệ, chính mình như thế nào có thể an tâm đương cá mặn? Lương Tồn Cẩn Tống Mạnh Vũ Phòng chừng không có ai cho rằng nhân dân tệ không hương. Tống Mạnh Vũ nhìn Nguyễn Trà đem hộp đắp lên, đột nhiên có điểm tâm mệt, lại xem Nguyễn Trà bộ dáng, lại không thể nói nàng đã thông minh đến nhìn ra chính mình mục đích, chỉ có thể nói. Nguyễn Trà tư duy, cùng người bình thường bất đồng đi. Đinh! Hệ thống 2.0 ưu tiên thăm dò trình tự mở ra, thỉnh ký chủ tại hạ thứ 2, nghiên cấp thống nhất lâm thời hóa học thí nghiệm, thực nghiệm quân mặt, chung, đều cao hơn bị liên hệ mục tiêu thứ tự, hoàn thành nhiệm vụ Tập rút ra đã đóng liên mục tiêu 2 điểm mỹ mạo giá trị cùng 2 điểm trí lực giá trị, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ một tích phân, trừng phạt tình huống đã định. Nguyễn Trà. Nhậm Khinh khinh ngươi nghệ thuật tiết kết thúc đều không chiếu gương sao? Người khác đổ vật liền như vậy hương. Ngươi lần lượt căn bản là ở vũ nhục ga nhiệm vụ. Lương Tồn cần thấy Nguyễn Trà trên mặt đột nhiên toát ra hận không thể đánh người biểu tình, không khỏi ngần ra, thật cẩn thận thấu đi lên, để thấp thanh âm hỏi, "Muội nhi à, tâm tình không hảo?" Nghe vậy, Nguyễn Trà gật đầu. Cổ cổ miệng, khóc tang một chương trắng non khuôn mặt nhỏ, ngân mang điều tới một câu, "Tiên nữ, lần thứ hai có phiền não." "Ô ô ô, ô cá mặn nhật tử xì tiểu cánh, bay đi." Lương Tuân cẩn. Chính mình liền không nên hỏi. Đệ 33 11 chương. Chương 30. Chương 30. Bất đồng với Nguyễn trả phiền não, Nhậm Khinh khinh thực đơn thuần kinh hỉ, hai mắt tinh lượng nhìn chằm chằm hệ thống giao diện thượng nhiệm vụ, lẩm bẩm tự nói, hai điểm mỹ mạo giá trị, hai điểm trí lực giá trị." Thật được đến nói chính mình tương lai có thể trực tiếp đem Nguyễn trà áp xuống đi. Nhưng vài lần sau khi thất bại, Nhậm Khinh Khinh đầu óc đã thanh tỉnh một ít, bình tĩnh dò hỏi, "Một khi thất bại, người nói trừng phát chúng sẽ có khấu trừ mỹ mạo giá trị, trí lực giá trị trừng phạt sao?" Một cái mỹ mạo giá trị tác dụng liền rõ ràng kỳ cục, lại khấu một chút mỹ mạo giá trị, chính mình ở nhị trung có thể gặp người. Y theo trình tự, đương ký chủ lần thứ 3 thấp hơn bị liên hệ mục tiêu 10 điểm, có 80% khả năng được đến mặt trái bắn ngược đem khấu trừ 2 điểm mỹ mạo giá trị hoặc 2 điểm trí lực giá trị, mặt trái bắn ngược hiệu quả, giống nhau bị liên hệ mục tiêu một nửa. Kỹ thuật hệ thống cảm thấy, nó đối ký chủ thực không tồi, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, có thể được đến 4 điểm mỹ mạo giá trị hoặc trí lực giá trị, nhưng nhiệm vụ thất bại, chỉ khấu 2 điểm mỹ mạo giá trị hoặc trí lực giá trị cùng một tích phân, quả thực thiên đại phúc lợi, nếu làm bị liên hệ mục tiêu biết được, phòng trừng phải hỏi chờ chính mình thống thượng 80 đại. Ký chủ phải tốn phí 11 giờ, từ bỏ B nhiệm vụ Lựa chọn á nhiệm vụ sao? Nhậm khinh khinh biểu tình nhẹ nhàng ngồi ở trên giường, ta liếc mắt một cái trên bản sách không có viết mấy chữ tác nghiệp, ta khờ sao? Nguyễn Trà lần trước hóa học, toàn khoa thấp nhất phân, hơn nữa ta nghe 13 người ta nói, Nguyễn Trà buồn học kỳ duy nhất một lần thực nghiệm khoa thượng, ống nhỏ giọt dùng đều không thân, nàng có thể lại chặn đường sao? Vài giây sau, hệ thống trình tự trung, nào đó hồng quang hơi lué vị trí bay nhanh sinh ra mấy cái số hiệu, rồi sau đó lại lần nữa chuyển đi ra ngoài, chẳng biết đi đâu Nhậm Khinh Khinh tâm tình bắt vân thấy nguyệt, Nguyễn trà tưởng tượng đến lại lần nữa gặp thoáng qua cá mặn nhật tử, tâm tình liền rất hạ xuống, thế cho nên giữa chưa cấp Nguyễn chính phi chúc mừng sinh nhật khí, trên mặt cười về cười, nhưng Nguyễn ba Nguyễn mẹ liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà mình khuê nữ giấu ở dưới nụ cười lo lắng. Vệ tiểu dính tiểu bánh kem ở Nguyễn trà gương mặt lau một chút, ngạnh sinh sinh mặt ra cái tiểu hoa miêu, "Trà trà a, có tâm sự." Ngay vậy, lương lão gia tử cùng lương tồn cẩn cũng đều nhìn về phía Nguyễn trà. Hai người vừa mới quang kinh hỉ vệ tiểu làm ra nước sôi cải trắng cư nhiên một chút không thể so thất mang tinh kém. Lương lão Gia Tử cũng rốt cuộc nhớ tới, khó trách trước đó vài ngày ăn vệ tiểu từ thị trấn mang đến cải trắng cảm thấy ở đâu ăn qua, chính mình nhưng không phải ở thất mang tinh ăn qua sao. Nhưng thất mang tinh trước đó vài ngày, một tháng trăm phân tinh phẩm cấp nước sôi cải trắng không bán, chỉ có ngày thường thường ăn nước sôi cải trắng. Nghe nói tinh phẩm cải trắng chủ yếu người phụ trách, dưỡng lao đi. Nguyễn Trà nhìn mắt ngồi ở đối diện Tống Mạnh Vũ. Không có nói thứ hai hóa học thí nghiệm sự tình, rốt cuộc đều nói lâm thời, chính mình trước tiên biết được tin tức, thực làm người hoài nghi. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Trà gật đầu, tối hôm qua ôn tập hóa học, có mấy cái thực nghiệm ở trước tiêu cao trung chưa làm qua, có điểm không hiểu được, hơn nữa thứ hai có hóa học hóa, sợ thực nghiệm khóa lại làm không tốt. Nguyễn Ba, Nguyễn Mẹ. Xong rồi, xong rồi, khuê nữ ở trường học lại ra gì sự. Thế nhưng có một ngày có thể lo lắng học tập lo lắng đến ăn không ngon. Bất đồng với Nguyễn Ba, Nguyễn Mẹ nó lo lắng Lương lão gia tử liền rất có vui mừng, nguyên bản hắn đã làm tốt chính mình ngoại tôn nữ cùng lao tam hai vợ chồng giống nhau, một lòng đương cá mặn, hy vọng ở nhà nằm kiếm tiền, hiện tại vừa thấy, ngoại tôn nữ liền rất có mục tiêu. Thứ hai liền có hóa học khoa a. Lương lão gia tử trầm tư một lát, trên mặt mang ra cười, ông ngoại có vị lao bằng hữu ở hóa học thượng có chút nghiên cứu, bởi vì hắn cháu gái ngày thường thích làm chút hóa học tiểu thương nghiệm, hắn ở nhà lộng một cái loại nhỏ hóa học phòng thí nghiệm, bên trong tinh vi trang bị khả năng không có. Nhưng một ít cơ sở, thường dùng đều có, ông ngoại giúp ngươi hỏi một chút, có thể hay không mượn một chút?" Nguyễn Trả đôi mắt xoát toát ra ngôi sao nhỏ, đỉnh một chương tiểu hoa miêu mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chằm chính mình ông ngoại, "Ông ngoại, thật sự có thể chứ?" "Ngày mai, không, chiều nay mượn cũng có thể sao?" "Có cái nhiệm vụ ở phía trước xử." Nguyễn Trả vô pháp an tâm cá mặt, chỉ có một ngày nửa thời gian, một chút đều không cho phép lãng phí. Nghe vậy, Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ không khỏi đối diện, "Xong rồi xong rồi." quê nữ thật sự có tình huống lương lão gia tử cũng không dự đoán được Nguyễn Trà như vậy tích cực hơi làm trong âm hẳn là hành ta nhớ do hắn tháng sau trước không có cần thiết đóng lại nghiên cứu hàng ngục chờ một chút cơm nước xong ông ngoại đi cho hắn gọi điện thoại cảm ơn ông ngoại Nguyễn Trà nói xong lại cầm công đua cấp lương lão ra tử gấp cải trắng cầm cái muông cấp lương lãoo ra tử đựng đầy bắp xương sườn canh ân cần kỳ cục tươi cười trộn lẫn đường dường như ông ngoại từ từ ăn Lương láo ra tử lần đầu tiên ở trên bàn bị tiểu hài tử chiếu cố, mặt mày mang theo nồng đầm cười, ai ai ai, cảm ơn bảo bối trà trà, ngươi cũng ăn, đừng lại lo lắng thực nghiệm sự tình. Ấn ơn, toàn bộ hành trình, giữ lại bốn người đều ở vây xem lương láo ra tử cùng Nguyễn Trà đối thoại, Nguyễn ba Nguyễn mẹ trong lòng sầu lo, cảm thấy nhà mình khuê nữ có tình huống, lương tồn cẩn trong lòng chân an, cảm thấy nhà mình mội mội thực ái học thợ, đến nôi tống mạnh vũ, liền rất tâm tác. Nhà mình vẫn luôn không có thể từ dương ra trong tay tranh tới đầu tư, ông ngoại cũng chưa hòa giải nhận thức dương ra người ta nói vừa nói, chính mình nằm kia học dương cẩm bãi không đến tưởng bái lao sư, ông ngoại cũng không làm mỡ cả cùng nhận thức bằng hưu nói một câu, dựa vào cái gì ở Nguyễn Trà trên người năm lần bảy lượt phá lệ. Nguyễn Trà không phải ở bên ngoài sinh sống mười mấy năm mà thôi sao, hơn nữa nhìn dáng vẻ, căn bản không chịu khổ a Tống Mạnh Vũ từ đầu chí cuối đều cuối đầu. Sợ dương mắt bị ngồi ở đối diện Nguyễn Trà cùng Lương Tuẫn Cẩn nhìn đến chính mình ánh mắt, chỉ có thể gắt gao nắm chặt đĩa, ngăn chặn trong lòng không ngừng quẩn cuộn ghen ghét. Đồng thời, Tống Mạnh Vũ lại cảm thấy Nguyễn Trà mất nhiều hơn được, xem có tổng nghệ ở lục, liền nghĩ thảo cái nghiêm túc học tập nhân thiết, về sau muốn làm quốc dân quê nữ. Khả nhân đều đi ra ngoài, ai có thể xem gặp ngươi học tập không học tập. Tống Mạnh Vũ ở trong lòng phun tảo về phun tảo, lại sẽ không lại giống như trước kia giống nhau nói ra, rốt cuộc có ông ngoại ở, hơn nữa Nguyễn Trà tư duy Người bình thường tính không đến, chính mình mồm mép thật so ra kém. Lương Tồn Cẩn thấy Nguyễn Trà cao hứng, trong lòng cũng đi theo cao hứng, nghĩ đến ngày hôm qua buổi chiều Nguyễn Trà lời nói, không khỏi dương mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện Nguyễn Chính Phi, dựa, người nói ngày hôm qua ra cửa buôn bán, là đi thu, thu thuê. Nghe thấy Lương Tồn Cẩn nói, Lương lão Gia Tử cũng quay đầu nhìn về phía Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu, trong thanh âm kẹp hơi không thể thấy kinh hỉ các ngươi ở thu thuê. Ở Lương lão Gia Tử xem ra sẽ không quản lý tài sản nói, mua chút bất động sản cũng coi như không tồi, khuê nữ một nhà có tiền thuê nhà thu, từ trước nhật tử, khả năng so ra kém khuê nữ an ủi chính mình như vậy hảo, nhưng hẳn là cũng còn hành. Lại xem Nguyễn Chính Phi khi, Lương lão ra tử ánh mắt đều nhu hòa, con rể kỳ thật thật sự thực hảo a, nhìn xem đem chính mình khuê nữ cùng ngoại tôn nữ dưỡng, một đám thủy linh lại xinh đẹp. Chớ hạ, khuê nữ ngày thường trồng rau, sao bảo trì làn da thủy linh? Lương lão gia tử xuất hiện một lát nghi hoặc. Nguyễn Chính Phi bị nhạc phụ đột nhiên nóng rực ánh mắt xem có chút khẩn trường, gãi gãi đầu, vui tươi hớn hở nói: "Đúng vậy, ta từ nhỏ liền thu thuê." Nói xong, nghĩ đến cái gì, lại bổ sung nói: "Ba, kỳ thật các ngươi lần trước đi tìm chúng ta một nhà ba người, chúng ta liền ở tại trước kia thuê một gian trong viện, chờ có cơ hội, chúng ta mang ngươi đi xem ta cùng tiểu kiểu từ nhỏ lớn lên chốn nhỏ, nhưng xinh đẹp, nhân gian tiên cảnh dường như." Lương tồn cẩn chuẩn xác bắt được điểm mấu chốt, "Từ nhỏ thu thuê." "Đúng vậy, ta ba" Cũng chính là trà trà ra ra, trước kia mua điểm phòng ở, nhà ta cũng không có vài người, liền thuê thu thuê. Nguyễn Chính Phi nói khi, mặt mày đều gục xuống, thu thuê thật sự không thoải mái, thường thường phải đi kiểm tra một chút phòng ở, để ngừa bị nào đó khách thuê đặt hư. Hắn cảm thấy chờ chính mình lao ba gì thời điểm trở về, thật hẳn là cẩn thận tâm sự, về sau lại mua phòng, đi học hắn, đều ở một cái trong thị trấn mua không được sao, thế nào cũng phải cả nước chạy, kiểm tra cái phòng ở lộ phí đều hoa đi ra ngoài không ít. Nghe vậy, Lương lão gia tử ngẩn ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi cùng kiểu kiểu không ở viện phúc lợi nhận thức sao? Nói đến viện phúc lợi, Lương lão gia tử tâm tình có chút phức tạp, năm đó ở bệnh viện ôm sai, Lương Duyệt làm hai nhà hầu bối, đích sắc vô tội, thậm chí người cũng đã sớm qua đời, nhưng Phó Thẩm kia hài tử. Lương lão gia tử nghĩ đến đặt ở chính mình trong thư phòng về phó gia công ty cổ phần tặng cùng thư, bên trong không riêng có Phó Thẩm trước mắt đã quy về danh nghĩa sáng nghiệp, thậm chí liệt kê tương lai sắp quy về danh nghĩa nghiệp. Hắn còn nhớ rõ cùng ngày bọn họ ở bên ngoài trà lâu nói chuyện, kia hài tử nói, chính mình mụ mụ mặc dù vô tội, cũng chiếm cư bốn mươi mấy năm lương già thiên kim thân phận, hơn nữa mượn này nhận thức phó ba ba, có một số việc vô pháp bởi vì một câu người đã chết, nói kết thúc liền kết thúc. Lương Duyệt tuy rằng không còn nữa, nhưng cùng nàng có huyết thống quan hệ như tử, không thuận theo nhiên ở sao. Nếu ở, liền không thể nhìn mới vừa về nhà Nguyễn Trà ba người, cảm thấy bọn họ tâm thái cùng trước mắt sinh hoạt đều không tồi. Mà thật đương đã từng sự chưa bao giờ phát sinh quá. Lần đó chính thai nghe xong Phó Thẩm cùng Phó Ba Ba đàm phán sau, Lương lão gia tử đột nhiên ý thức được, chính mình đến một lần nữa nhận thức một chút Phó Thẩm, bọn họ mọi người khả năng đều bị cái gọi là tuổi tác nhẹ che giấu ở đôi mắt. Lương lão gia tử nhìn trên bàn cơm thập phần hợp nhạc vệ kiểu một nhà, âm thầm suy tư, có thời gian, chính mình đến cùng kiểu kiểu hai vợ chồng nghiêm túc nói chuyện. Tuy rằng hắn cảm thấy Phó Thẩm không cần phải làm được cái loại này trình độ nhưng nhận lấy không thu hạ đều đến làm tiểu kiểu chính bọn họ làm chủ, đồng thời cũng hy vọng có thể khuyên kiểu kiểu nhận lấy chính mình đền bù kê phân. Năm đó, thật luận có sai, sai ở nhà mình, chàn trọc bốn mươi mấy năm mới phát giác sự tình không đúng, một phen khúc chết tìm được thân sinh nữ nhi. Là nhà mình, bạch làm tiểu kiểu bên ngoài chịu khổ, nếu không có chính phi, tiểu kiểu chỉ sợ càng khổ. Mà trước mắt, chính mình chỉ có ở vật chất thượng tận khả năng đền bù, đến nỗi tình cảm thượng, cùng với nói chính mình ở đền bù không bằng nói vệ kiểu bọn họ ở làm chính mình hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Nghe được lương lão ra tử hỏi chuyện, Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiệu đều có điểm thẹn thùng, hai người dùng khỉu tay cho nhau chạm vào lẫn nhau. Cuối cùng Nguyễn Chính Phi hồng một khuôn mặt, ngượng ngùng xoắn sít mở miệng, cái kia gì, ta khi còn nhỏ cùng ta ba đi viện phúc lợi quên văn phòng phẩm thời điểm nhìn thấy kiểu kiểu, vừa thấy, vừa thấy liền thích, nhưng Kiều kiểu lại không phản ứng ta, ta liền gạt ta ba, trụ viện phúc lợi đi. Một trụ, liên môi Kiều Kiều trụ đến cao trung tốt nghiệp. Nhưng tính đem người cấp trụ tới rồi chính mình trong lòng ngực, hơn nữa lại sinh hạ cùng tiểu kiểu khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu bảo bối khuê nữ. Nguyễn Chính Phi nói xong, quay đầu cùng vệ kiểu đối diện, hai người ánh mắt ôn nhu lại trên miên, nhào nhào dính dính, lôi lôi kéo kéo, trên bàn bánh kem đều so ra kém hai người bọn họ trên đầu toát ra phấn hồng phào phào ngọt. Những người khác, thật lớn một chậu cẩu lương A. Nguyễn Trà, thói quen là được, rốt cuộc, chính mình nhưng mỗi ngày bị lạnh băng cẩu lương trụ tình đâu. Trường 31. Có lương lão gia tử hỗ trợ, sự tình thực thuận lợi, buổi chiều 2 điểm, lương ra tài xế chở Nguyễn Trà tới rồi một chàng lương trừng núi biệt thự, vừa đến liền có quản gia bộ ráng người đang chờ, nhìn thấy Nguyễn Trà, trên mặt mang ra cười, Nguyễn Tiểu Thư, lão ra tử nhà ta ở trong phòng chờ. Cảm ơn quản gia ba bá. Nguyễn Trà nói xong, đem nhà mình ông ngoại chuẩn bị lễ vật giao cho quản gia, rồi sau đó đi theo người hướng biệt thự đi. Cùng lương ra biệt thự bất đồng. Hứa ra biệt thự chỉnh thể thiên hiện đại khoa học kỹ thuật, kim loại, nhôm hợp kim, pha lê, cùng với một ít Nguyễn Trà nhận không ra tài liệu, nhìn qua tựa như đang ở tham quan một cái công nghệ cao viện nghiên cứu. Đại đường rộng mở lại sáng ngời, đã cẩm thạch sáng đến độ có thể soi bóng người, Nguyễn Trà một đường đi theo quản gia đi ngầm lầu một, rồi sau đó liền thấy đặt từng hàng cái giá, trên giá lại bãi các loại đồ đựng nhà ở, bên trong đã có hai người, một cái đầu tóc hoa dâm láo nhân, một cái cập eo tóc đen bệnh tóc thiếu nữ. Hai người toàn một thân áo bờ lọc trắng, xem Nguyễn trà không khỏi sinh ra sợ hãi, cá mặn chính mình, tựa hồ cùng bọn họ không hợp nhau. Hứa ra ra nhìn thấy Nguyễn trà, nghiêm túc trên mặt xả ra cực đặng cười, nhìn qua giống ngày thường không thường cười, thanh âm máy tính bảng không ngẩn sóng, trà trà tới, vừa lúc Nam Nam cũng có cái tiểu thực nghiệm làm, hai người các ngươi đáp cái bạn. Khi nói chuyện, bệnh tóc nữ Hải Nhi quay đầu lại, cùng Nguyễn trà đối diện sau, hai người đều có chút kinh ngạc. Nguyễn trà nhận thức Hứa gia gia trong miệng Nam Nam, Hứa Nam Thượng một lần Nguyệt Khảo Trung bắt lấy niên cấp đệ tam học bá tiểu mỹ nhân, lúc trước xem thành tích bằng khi, Nguyễn Trà tiên kiến đến người, rồi sau đó cố ý hỏi Hoàng Giai Giai. Không có biện pháp, tiểu mỹ nhân quá đẹp, làm Nguyễn Trà không tự chủ được tưởng thượng thủ đi ôm một cái. Nguyễn Trà phất phất tay, ngoan ngoan ngoan ngoan, ngoan chào hỏi, hứa ra ra, buổi chiều hảo, hứa nam, ngươi hảo, ngươi nhận tức ta. Hứa nam trên mặt có chút thẹn thùng hồng, bị áo bờ lật trắng một sấn, giống cái hồng hồng tiểu quà đào nu nu hỏi xong lại hướng tới Nguyễn Trà giơ tay, "Nguyễn Trà, thật cao hứng nhận thức ngươi." Nguyễn Trà cười cùng Hứa Nam bắt tay, "Đương nhiên ta nhận thức, ta nhớ rõ ngươi vật lý cùng hóa học đều mãn phân, đặc biệt lợi hại. Mấu chốt nhất ngươi lớn lên lại đẹp, tưởng không quen biết đều không được." Cùng Nguyễn Trà bất đồng, Hứa Nam diện mạo thiên dịu rằng nhu mỹ hình, có một loại cổ đại sĩ nữ bộ dáng, làm người vừa thấy liền cảm thấy thoải mái. Hứa Nam tính tình thẹn thùng, bị Nguyễn Trà hết sức trắng ra khích lệ lộng không lớn tự tại. Ta cũng liền vật lý cùng hóa học cam hiểu một chút, ngươi cũng rất lợi hại. Nói xong, nàng lại chỉ vào thực nghiệm đài, ta nghe nói ngươi tưởng luyện tập cao nhất thượng một ít tiểu thực nghiệm, trong phòng phối trí tương đối toàn, ta mang ngươi quen thuộc quen thuộc. Nguyễn trả hai tay phủ ngực, thu sủng ngực kinh, thật vậy chăng? Thật cảm ơn ngươi. Quả thực người Mỹ thiện tâm A. Chính nghiên cứu số liệu hứa ra ra thấy hai tiểu hài tử trò chuyện với nhau thật vui, ở trong lòng gật gật đầu, nhà mình cháu gái từ nhỏ liền nội hướng Mỗi ngày thích ngâm mình ở phòng thí nghiệm, ở trường học bằng hữu cũng không có mấy cái, thật có thể cùng Nguyễn Trà giao thượng bằng hữu, cũng không tồi. Hứa Nam trong lén lút tuy rằng thẹn thùng, không thiện nói chuyện thiếm, nhưng đối mặt thử nghiệm, nghiêm cẩn lại phụ trách, chỉ đạo một nửa, thậm chí trực tiếp thượng thủ giúp Nguyễn Trà, trung gian kiên nhẫn giải thích, hướng lên trên, bảo trì vương góc, chờ đợi phản ứng khi có thể rất nhỏ lay động, hơn nữa yêu cầu chú ý dịch thể đến bình khẩu khoảng cách. Có hứa Nam chỉ đạo. Nguyễn Trà một buổi chưa nắm giữ trình độ có thể nói tiến bộ vượt bậc, đem cao nhất trên dưới hai cái học kỳ đại bộ phận yêu cầu làm thực nghiệm hoàn thành không nói, cao nhị học kỳ một đều làm hơn phân nửa, hoàn toàn vượt qua mong muốn. Nguyễn Trà nhìn trên bàn chính mình thành tựu chỉ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, nhìn phía hứa nam khi, thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ hứa nam, thật sự đặc biệt cảm ơn ngươi, ngươi cứu vất một cái tiểu tiên nữ. Một khi không có hứa nam, chính mình khả năng liền sẽ không nắm giữ so hiện tại thuần thủ, thứ hai thua sát xuất sẽ biến đại Mỹ bảo giá trị ném, tiểu tiên nữ không phải hữu danh vô thực sao. Hứa Nam nghe vậy, không riêng ôn ôn nhu nhu cười một cái, hơn nữa lại tán đồng gật gật đầu. Đặc biệt chân thành tiếp nhận rồi Nguyễn Trà tự xưng tiểu tiên nữ nói. Nguyễn Trà, chính mình gặp phải một nhân gian tiểu thiên sứ. Trong lòng bị tiểu Mỹ nhân khen vượng vượng hồ hồ Nguyễn Trà, vội lấy ra chính mình chuẩn bị tiểu lễ vật. Hứa Nam, ta ở nhà chính mình làm mặt trang sức, hy vọng người thích. Trắng non trong lòng bàn tay, nằm điều dùng dây màu bệnh. Điểm suyết mượt mà chân châu tinh xảo tiểu mặt trang sức, liếc mắt một cái có thể nhìn ra dây màu bệnh da tiểu cá heo biển bộ dáng mà nó đang ở đỉnh một viên tiểu chân châu chơi. Hứa Nam ngần ra sau, đỏ mặt nhận lấy mặt trang sức, tiếng nói nhu nhu, cảm ơn ngươi, ta thực thích. Nghe vậy, Nguyễn Trà xua xua tay, không khách khí, trở về sau ngươi nói một chút chính mình thích động vật, ta cho ngươi bệnh một cái độc nhất vô nhị. ân Hứa Nam đem mặt trang sức cẩn thận trang ở áo dài trong túi, không tự giác môi Nguyễn Trà cảm thấy, chính mình thật sự quá hạnh phúc, hứa nam không riêng kiên nhẫn, người cũng thật sự ôn nhu cụ thể ở các mặt, lấy ra mới tinh áo bờ lật trắng giúp Nguyễn Trà mặc vào, ba cái giờ nghĩ mà sợ Nguyễn Trà mệt đến, lại mang Nguyễn Trà đi hoa viên tản bộ hơn 10 phút. Sau lại nghe Nguyễn Trà nói lo lắng cho mình ngày thường khảo thí ở thực nghiệm thượng làm lôi, lại chiếu sách giáo khoa đem trọng điểm một đám vòng ra tới, ở lần lượt thực nghiệm chung, chu đao giúp Nguyễn Trà củng cố ôn tập. Nguyễn Trà, liền! cảm nhận được một loại thiếu chút nữa bị bẻ con cảm giác. Có một cái hóa học lý luận cùng thực nghiệm xong đán học ba hứa năm ở, Nguyễn Trà kiên quyết không cho phép chính mình ở thứ hai lâm thời thí nghiệm chung sai lầm. Thâm hạ quyết tâm Nguyễn Trà ở từ ra làm một ngày nửa thực nghiệm, buổi tối ở nhà lại ngâm nga tương quan trọng điểm, đám chìm ở hóa học để trong biển. Thứ hai buổi sáng, Nguyễn Trà tự tin tràn đầy đi trường học, lên làm ngọ đệ nhất tiết khóa nghe láo sư nói, cả năm cấp có một lần lâm thời hóa học trắc nghiệm kỳ, Nguyễn Trà biểu hiện cùng các bạn học giống nhau kinh ngạc. Thế cho nên Đông Nhiên quay đầu lại xem Nguyễn Trà Tống Mạnh Vũ, xem hoa mắt cũng chưa nhìn ra không đúng chỗ nào. Không trách Tống Mạnh Vũ hoài nghi, thứ bảy Nguyễn Trà mới vừa nói thực nghiệm nắm giữ không được, thứ hai liền có Lâm Thời hóa học thực nghiệm khảo thí, thời gian không khỏi quá xảo, nhưng trước mắt xem Nguyễn Trà kinh ngạc không giống giả bộ biểu tình, Tống Mạnh Vũ trong lòng lại ngăn không được buồn bực, Nguyễn Trà thật mèo mù đụng phải chết chuột. Nhị trung phòng thí nghiệm một lần nhưng cất chứa hai cái lớp làm thực nghiệm, hơn nữa vì ngắn lại thời gian Lão sư đem học sinh chia làm 6 người một tổ tiểu đội ngũ, một tổ một cái thực nghiệm đài, trong phòng học 10 cái thực nghiệm đài tràn đầy. Mà Nguyễn Trà, thực không vừa khéo cùng Nhậm Khinh Khinh phân ở một cái buổi diễn. Bên trái, 10 ban, hơn phân nửa đồng học đều lộng không hiểu đồ đựng sử dụng cùng dịch thể phân loại, phía bên phải, nhị ban, một đám đã tay chân lênh lẹ làm thượng thực nghiệm. Nhậm Khinh Khinh liếc mắt Nguyễn Trà nơi tiểu tổ, thấy Nguyễn Trà các tổ viên đều ở vào đầu bức hai, thậm chí nói chuyện thiém, trong lòng tự đáy lòng cao hứng. Hệ thống bố trí nhiệm vụ thật sự quá hợp ý, Nguyễn Trà thực nghiệm vốn là không được, hiện tại lại có một đám kéo chân sâu đồng đội ở, chính mình lại không thắng đã có thể không thể nào nói nổi. Nhưng làm Nhậm Khinh khinh thất vọng rồi. Đương thực nghiệm thời gian chỉ còn một nửa khi, Nhậm Khinh khinh lại xem Nguyễn Trà, liền nhìn đến Nguyễn Trà một tổ, phân công hợp tác đặc biệt mình xác, mỗi người có việc làm, mỗi người có ký lục, một đám không nói chuyện phiếm không pha trò, cẩn thận xem số liệu xem phản ứng. Nhậm Khinh khinh lại xem Nguyễn Trà một tổ thực nghiệm số lượng Đồng tử co rụt lại, nguyên bản vui sướng trợn hóa thành kinh hoách, cư nhiên so với chính mình tổ mau Sợ ở bị khấu đi mỹ mạo giá trị nhậm khinh khinh, không nói hai lời đoạt tổ viên đồ đựng, ngươi làm quá chậm, ta tới làm. Dứt lời, không nói hai lời thượng thủ. Tuy rằng thứ bảy nghe được nhiệm vụ khi, nhậm khinh khinh trong lòng cảm thấy chính mình tất nhiên sẽ không thua, nhưng như cũ có nghiêm túc ôn tập một buổi trưa, so cùng tổ người sớm ôn tập, nhậm khinh khinh làm so sánh sẽ thuần thủ. Bị đoạt đồng học trên mặt có chút không vui Láo sư ở phía trước nhìn, quan sát mỗi một cái đồng học biểu hiện, ai không hy vọng chính mình làm làm cho lão sư nhìn đến A. Nhưng nhậm khinh khinh làm lại so với chính mình thuần thục, tưởng nói đều nói không nên lời cái gì. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái đột nhiên lưu thượng mái bằng mặt, trong lòng căm giận, quả nhiên, tâm tư bất chính, người đều biểu xấu. Nhậm khinh khinh căn bản không chú ý tới cùng tổ người bất mãn, nhanh nhẹn làm xong thử nghiệm, vừa thấy ký lục buồn chỗ chống một mảnh, mày nhữ lại, nhưng cũng không phát hỏa. Đại gia ai có rảnh hỗ trợ ký lục một chút số liệu đi, ta làm tương đối mau chúng ta tổ nhanh lên làm xong, cũng có thể bắt được trình tự thêm phân. Dư lại vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rồi sau đó, vừa mới phun tảo nhậm khinh khinh nữ sinh tâm bất cam tình bất nguyện cầm ký lục buồn bắt đầu ký lục số liệu, thật có chút lưu trình nhậm khinh khinh trực tiếp tình lược, thế cho nên nữ sinh không thể không một mặt ký lục một mặt tính toán. Bất đồng với nhậm khinh khinh ở thực nghiệm thượng tự tay làm lấy. Nguyễn Trà nhìn bị chính mình phân phối công tác tiểu tổ thành viên, vừa lòng thẳng gật đầu, chính mình nhưng quá thông minh. Nếu nói phân công hợp tác, trực tiếp đem công tác phân phối đi xuống không phải được rồi sao? Cá mặn từ trước đến nay sẽ lười biếng. Đương nhiên, ở lười biếng gián đoạn, Nguyễn Trà cũng thời khắc nhìn chằm chằm lại ra, sợ lưu trình làm lỗi, cuối tuần bị nghiêm cẩn hứa nam dặn dò điều kiện phản bán, làm Nguyễn Trà toàn bộ dùng ở tổ viên trên người. Tạ Trương nhìn bình vách tường nội phân ra màu ngân bạch, kinh ngạc mở to hai mắt, a Nguyễn Trà, quá xinh đẹp, ta lần đầu tiên cảm thấy hóa học thực nghiệm đỉnh hảo ngoạn. Cung tổ một vị nam sinh điên cuồng gật đầu, đúng vậy đúng vậy, vừa mới nhìn đến phản ứng khi, ta quả thực sợ ngây người, thậm chí có điểm hối hận trước kia đi học chỉ lo chơi di động, chơi game, không có nghiêm túc xem lão sư làm thực nghiệm. Nguyễn Trà thấy mọi người đều thích, trong lòng cũng cao hứng, bởi vì nàng ngày hôm qua ở hứa nam dưới sự trợ giúp, làm ra một đám thần kỳ lại xinh đẹp hóa học thực nghiệm khi, đồng dạng ngh Nguyễn Trả ký lục hạ cuối cùng một tổ thực nghiệm số liệu, bổ sung nói, không riêng hóa học, giống sinh vật, vật lý, rất nhiều thực nghiệm đều đặc biệt có ý tứ, chúng ta cao trung đụng tới đều tiểu thực nghiệm, chờ đại học chuyên môn học tập, liền sẽ cảm thấy, hoa, quá thần kỳ. Ở phòng thí nghiệm khi, Nguyễn Trả cùng Hứa Nam cùng nhìn Hứa ra ra đang ở nghiên cứu một tổ tiểu thực nghiệm, lúc ấy Nguyễn Trả mãn đầu gốc đều bị quá thần kỳ, đổng ngây người sờ bẹp. Mỗi trong ngáy mắt, thậm chí sinh ra về sau đương cái nhà hóa học ý tưởng, đương nhiên Không đợi ý tưởng thành hình, đã bị khắc vào gen cá mặn thuộc tính cấp tăng dân dã. Tại Trương An thấy Nguyễn Trà ký lục bổn thượng đều viết xong, Ma Lưu nhấc tay, thanh âm to lớn vang dội ở toàn bộ phòng thí nghiệm Hoàng Đảng, lao sư, chúng ta đều làm xong." Trong lúc nhất thời, nhị Ban dư lại hai tổ cùng 10 ban sở hữu tổ đều nhìn phía Nguyễn Trà bọn họ tổ, trong mắt vẽ ra bất đồng trình độ kinh ngạc. Nhị Ban, chính mình cư nhiên bị 10 ban giành trước." "10 ban, chúng ta chung cư nhiên xuất hiện một cái phản đồ." vẫn luôn ở tổ hoa thủy từ thâm, nghe thấy tạ Trường An thanh âm, lười nhát sau này nhìn liếc mắt một cái, thấy Nguyễn Trà sau, mắt sắc hơi thâm. Kỳ quái, chính mình rõ ràng thích Nhậm Kinh Kinh, mỗi ngày trụ dưới một mái hiên, Nhậm Khinh Khinh tính tình lại đang yêu, nhưng vì cái gì mỗi lần Nhậm Kinh Khinh, Nguyễn Trà đều ở khi, hắn liền nhịn không được ánh mắt thường thường hướng Nguyễn Trà trên mặt nó. Mỗi một khắc, từ thâm trong lòng đột nhiên toát ra một cái thực đáng sợ ý tưởng, Nhậm Khinh Khinh lớn lên giống Nguyễn Trà nói, hết thảy liền đều hoàn mỹ mà ở Nguyễn Trà tổ phía trước hoàn thành nhậm kinh kinhnh tác thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi làm thực nghiệm khi lao sư có nói trước hoàn thành tiểu tổ có thêm phân bọn họ tổ 3 phân mà Nguyễn Trà tiểu tổ chỉ có một phân chính mình ở trên vạch xuất phát đã thắng hóa học lao sư vừa mới liền ở chú ý Nguyễn Trà tiểu tổ rốt cuộc ở một loạt đảo luận 10 ban học sinh Nguyễn Trà một tổ nghiêm túc quá thấy được lao sư thậm chí ở trong lòng nghĩ, chỉ cần thực nghiệm kết quả không ra nghiêm trọng luyện lạc hắn liền mắt nhắm mắt mở Bảo đảm một tổ vài người đạt tiêu chuẩn. Mà khi hắn thật sự kiểm tra khi, đôi mắt đều trận tròn một chút, thuốc thử phản ứng, quan sát kết luận, cư nhiên tất cả đều đối. Suốt 30 cái hóa học thực nghiệm vấn đề nhỏ, điền số liệu một cái cũng chưa sai. Hóa học lao sư cầm Nguyễn Trà giao đi lên ký lục buồn, nghiêm túc kiểm tra rồi hai lần, không thể không thừa nhận, chính mình phê ra duy nhị mãn phân. Đến nỗi cái thứ nhất mãn phân, chính là toàn ban cái thứ nhất làm xong một tổ, bên trong có hai cái ở Nguyệt Khảo Trung bắt lấy hóa học mãn phân học sinh Có thể toàn đối hóa học lao sư không kinh ngạc, nhưng toàn đối đặt ở 10 ban trên người, rất khó làm người không kinh ngạc. Nguyễn Trà cũng đang âm thầm đánh giá hóa học lao sư biểu tình, thấy hắn trong chốc lát gật đầu trong chốc lát vừa lòng, hơi hơi yên tâm, chờ lát nữa kết thúc, chính mình đến mua đồ ăn vặt đi đáp tạ Hứa Nam. Hóa học lao sư kiểm tra khi, mặt khác đồng học chúng cũng có mấy cái ở chú ý, đặc biệt nhị ban, ai làm cho bọn họ thế nhưng bị 10 ban ở trình tự thượng dành trước đâu. Đương nhiên, trong đó có chút nhận ra Nguyễn Trà. Lại cảm thấy thực bình thường, rốt cuộc Nguyễn Trà ở nguyệt thi đầu, cả năm cấp bài thứ 6, mặc kệ có thể hay không tiếp tục bảo trì, đều thuyết minh nhân ra có thực lực. Nhậm Kinh khinh đồng dạng đang khẩn trương quan sát hóa học lao sư phản ứng, ở nhìn thấy hóa học lao sư sắc mặt từ kinh ngạc đến kinh hỉ khi, tâm cũng đã trầm xuống, trực giác đến sẻ ra chuyện. Nguyên bản hóa học thành tích hẳn là thứ 3 công bố, rốt cuộc tổng phân chung bao gồm bài thi cùng thực nghiệm hai cái, nhưng mà thứ hai buổi tối, ở Nguyễn Trà vùi đầu tiếp tục ôn tập khi Một trận lệnh băng vô tình tự điện tử âm bỗng nhiên ở bên thai nổ tung. Nghe rõ toàn bộ nội dung sau, Nguyễn Trà đột nhiên mở to hai mắt, suýt nữa từ ghế trên ngại xuống. Đinh. 2.0 ưu tiên thăm dò kết quả trình tự mở ra, bị liên hệ mục tiêu hóa học cuốn mặt đạt được 110, cơ sở 100, phụ ra 10, thực nghiệm đạt được 106, ưu tiên hoàn thành thực nghiệm 1 phân, tổ nội hợp tác 5 phân, cộng lại 216 phân, ký chủ hóa học cuốn mặt đạt được 106, cơ sở 98. Phụ ra 8, thực nghiệm đạt được 99, thực nghiệm kết quả đăng ký sai lầm 4 phân, ưu tiên hoàn thành thực nghiệm 3 phân, tổ nội hợp tác 0 phân, cộng lại 205 phân, phán định nhiệm vụ thất bại. Bởi vì ký chủ cho điểm đã lần thứ 3 thấp hơn bị liên hệ mục tiêu 10 phân, khấu trừ ký chủ một tích phân thả phụ có mặt trái bắn ngược ít một thứ, cấm đoạt ký chủ 2 điểm chí lực giá trị, lập tức chấp hành. Lập tức chấp hành. Một trước một sau thông cáo là Nguyễn Trà nghe hơi giật mình sau, ngay sau đó trực tiếp bật cười. Toàn bộ phòng ngủ đều hoảng thanh Thúy cười, ha ha ha ha, nhậm khinh khinh, ngươi thật nên nhận rõ cái gì kêu tự làm tự chịu. Tuy rằng hệ thống chịu người khác mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị hành vi làm Nguyễn Trà cảm thấy buồn ôn, nhưng trừng phạt lực độ thật sự tương đương đắc nhân Tâm A. Khả năng vui quá hóa buồn, khả năng đối kháng hệ thống lấy được giai đoạn tính tiến triển, vào lúc ban đêm, Nguyễn Trà nằm mơ, ở trong mộng lại lần nữa thấy được kia buồn kêu đỉnh lưu học thần hệ thống, nữ chủ nhậm khinh khinh thư Bất đồng với trở lại lương ra ngày đầu tiên khi, từ nhậm khinh khinh thị giác nhìn đến nội dung, trong mộng Nguyễn Trà, chân chân thật thật dọc theo thư Trung Nguyễn Trà thị giác, một lần nữa xem xong rồi chỉnh quyển sách. chương 32 Tấn Giang Văn học thành Nguyễn Trà vẫn luôn có điểm. chương 32 Ở trong mộng, Nguyễn Trà không đơn giản cực hạn đang xem thư, mà là giống một cái không người có thể nhận thấy được người đứng xem, vây xem Nguyễn Trà từ nhỏ chấn trở lại lương ra sau ngắn ngủn 2 năm toàn bộ trải qua. Tuy rằng nói vây xem Nhưng hai người cảm xúc lại chung, Nguyễn Trà buồn vui, chính mình tất cả đều có thể cảm giác đến. Nhưng mà lại cảm giác, cũng không từ cắm tay, Nguyễn Trà chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái tươi sống tươi đẹp chính mình, ở máu tươi, chậm dãi khô héo, thẳng đến chết đi. Kỳ thật, nghiêm túc xem xuống dưới, thư Trung Nguyễn Gia tình huống, cùng chính mình trước mắt tình huống, có rất lớn bất đồng. Chính mình có một vị chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân ra ra, lao ba lão mẹ rửa vào đội sổ thành tích, từ bản địa một khu nhà tốt nghiệp đại học rồi sau đó lào ba thu thuê lão mẹ chồng rau chính mình chơi đùa một nhà ba người cá mặn lại bình phẳng bởi vì ở chấn nhỏ thượng nhận thức thúc thúc ra gì nhóm do đó đặc biệt am hiểu tiếng anh cùng toán học bằng không ngày đầu tiên đi học khả năng thật làm không được dànhnh trước nhiệm vụ mà thư chung Nguyễn Chính Phi từ nhỏ cùng người nhà chia địa ở viện Phúc Lợi cùng vệ tiểu Thanh mai Chúc mã hai người thượng thượngò cao chung sau không có lại đọc đại học mà là cộng đồng kinh doanh một nhà tiệm cơm nhỏ sau lại hai vợ chồng lại cóyễntrà Nhật tử tuy bận rộn nhưng hợp nhạc. Nguyễn Trả cùng các bạn học giống nhau học giống nhau chơi, tuy rằng trí nhớ không tồi, nhưng bởi vì ngồi không được, thành tích chỉ có chung đẳng trình độ. Ở trong sách Nguyễn Trả xem ra, một nhà ba người bất hạnh, hẳn là từ bọn họ đến lương ra bắt đầu, vừa đến lương ra gần một tháng, chính mình liền biến lại xấu lại buồn. Là Nguyễn Trả vô pháp tiếp thu chính là, nàng nhận thức mọi người, bao gồm lương ra người cùng lao ba lão mẹ, trừ bỏ ở lúc ban đầu, chính mình thoáng biến xấu khi có chút phản ứng ngoại. Sau lại bọn họ lại chưa đối chính mình biến xấu biến buồn sự tình sinh ra hoài nghi. tựa hồ ở bọn họ trong trí nhớ, Nguyễn trả vẫn luôn có điểm buồn có điểm ốc, đến nỗi nói xấu. Đương ba mẹ, tự nhiên chưa bao giờ cảm thấy chính mình khuê nữ xấu. Lần lượt đen nhánh đêm khuya, chỉ có Nguyễn Trà một người một mình nhìn chầm chằm trong phòng gương thất thần, không ngừng dùng ngón tay miêu tả trong gương chính mình, Nguyễn trả linh hồn giống bị xé rách thành hai cái đơn độc thân thể. Một cái đang nói, người vốn dĩ liền lại xấu lại buồn, một cái lại nói không Người trước kia thật xinh đẹp thực cơ Li nhưng trở lại lương ra về sau tất cả đều thay đổi Nguyệt Khảo sau khi kết thúc Nguyễn Trà bắt đầu tự chụp bảo tồn khi vọng ngượn này hướng người nhà chứng minh chính mình thật sự vô duyên vô cớ biến xấu nhưng mà nghệ thuật tiết cùng ngày Đương Nguyễn Trà rõ ràng nhận thấy được chính mình lại biến xấu mà đi phiên di động ảnh trước khi nhìn đến đồ vật lại làm nàng kinh hại thất sắc, lại lần nữa lâm vào đến tự mình hoài nghi chung bên trong chụp người cư nhiên cùng nghệ thuật tiết sau chính mình giống nhau như lúc căn bản không tồn tại cái gì biến xấu vừa nói. Toàn bộ hết thảy, đều giống chính mình vô pháp tiếp thu xấu xí diện mạo, do đó sinh ra ảo giác mà thôi. Nguyễn Trà không riêng nhận thấy được chính mình xấu, ở lớp học thượng, cũng phát giác chính mình trí nhớ biến kém, nguyên bản dễ như trở bàn tay là có thể bối xuống dưới thơ cổ, thường thường tiêu phí hồi lâu mới có thể miễn cương bối xuống dưới, ở nhị ban, quả thực một cái dị loại. Đi học ghi, 5 lần 7 lượt bị lao sư kêu đi ở bảng đen trước bối viết, mặc cho Trà lại nỗ lực đều ở bảng đen thượng để lại tảng lớn chỗ trống, một người lẻ loi xử tại phía trước, bị toàn ban cười nhạo. Nguyễn Trạng một đêm một đêm ngủ không được, tinh thần trạng huống dần dần có chút không ổn định. Đến nỗi lương ra, nhập tử đồng dạng không thuận, lương lão ra tử thân thể mạc danh suy yếu, triền miên rừng bệnh, trong công ty hạng mục từng bước từng bước bị người thay hồ, có người thai nạn xe cộ có người xảy ra chuyện, cơ hồ có thể phát sinh chuyện xấu đều tụ tập. Lương ra không bình thường tình trạng, làm trong vòng người đều cho rằng Nguyễn Trạng một nhà ba người là tang môn tinh. Ngôi sao trổi, đem vận đen mang cho lương ra mọi người Lương ra người cùng Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ bị sự tình các loại làm sứt đầu mẹ chán Trong lúc nhất thời, Nguyễn Trà khắc thường thế nhưng không người phát hiện Thẳng đến cao nhị học kỳ một kỳ trung khảo thí kết thúc Nguyễn Trà túi đầu đạp não nộp bài thi tử Bài thi thượng đề đối khi đó Nguyễn Trà tới nói Giống thiên thư đọc đều đọc không hiểu Nhưng mà, ở Nguyễn Trà ra phòng học sau Trong lúc vô ý vừa nhấc mắt Thế nhưng ở nhậm khinh khinh đỉnh đầu thấy phủ không giao diện Suốt đêm suốt đêm ngủ không tốt, đầu góc vượng nặng nghề Nguyễn Trà, tinh thần cùng lý trí đã sớm ở căng chặt tới hạn giá trị, thấy hệ thống giao diện thượng bê nhiệm vụ sau, cả người đều đốc. Đường thấy rõ mặt trên viết rút ra bị liên hệ mục tiêu Nguyễn Trà trí lực giá trị cùng mỹ mạo giá trị chữ, lại kinh ngạc nhậm khinh khinh mặt mày cư nhiên cùng đã từng chính mình như vậy giống khi, Nguyễn Trà lại không rảnh lo mà khác, lập tức xông lên đi, bắt lấy nhậm khinh khinh bả vai, chất vấn nhậm khinh khinh rửa vào cái gì trộm chính mình đồ vật ra lận. Sự tình kết cục, rõ ràng Nguyễn Trà không hề chứng cứ, trong phòng học cả mạ giặt đều có thể chứng minh nhậm khinh khinh không có gian lận, tuy rằng người khởi xướng nhậm khinh khinh rộng lượng tỏ vẻ, chính mình sẽ không cùng Nguyễn Trà so đo, nhưng không duyên cớ nói người gian lận Nguyễn Trà, cũng bởi vì bôi nhỏ giáo hoa học bá, ở nhị trung bị các bạn học càng thêm nhằm vào. Cho dù trong lúc thường xuyên có phó thầm chiếu cố, lần lượt bị nhằm vào, như cũng làm Nguyễn Trà có ghét học cảm xúc, bị ghét học cảm xúc nồng đậm bao lấy Nguyễn Trà, thậm chí có chút phiền chán chính mình Phiên trán ở gương loại nhìn đến một trường đối chính mình tới nói, hoàn toàn xa lạ mặt. Thẳng đến trước mắt hết thảy bị hắc gám cắn ướt, Nguyễn Trà mới đột nhiên tử trong ngộng bừng tỉnh. Mắt đen không thấy chút nào buồn ngủ, đôi mắt hồng kỳ cục, trong mắt hơi nước một mảnh, trắng nõn trên trán phốc một tầng tinh mịn mồ hôi. Gối đầu thượng, đã ướt dâm dề, phân không rõ dính mồ hôi vẫn là dính nước mắt. Nguyễn Trà ngơ ngẩn thất thần một hồi lâu, run xuống tay cánh tay, dơ tay sờ thượng chính mình ngực vị trí, tim đập phành phành giống như nổi trống giống nhau. Giống như ngay sau đó liền sẽ lao tới, mà một cái tay khắc tắc gắt gao nắm lấy mép giường đốt ngón tay trắng bệnh. Tuy rằng đã tỉnh, nhưng trong sách tình cảnh rõ ràng trước mắt. Trong sách, ở tận mắt nhìn thấy chính mình chậm rãi biến xấu sau, Nguyễn Trà bắt đầu sợ hãi gương, sợ hai ánh mặt trời, sợ hãi thấy chính mình mặt, cũng sợ hãi người khác thấy chính mình mặt. Nguyễn Trà từ sớm đến tối đem chính mình nốt ở đen như mực trong phòng ngủ, trong phòng ngủ gương cần thiết lấy đi, bước màn cần thiết toàn bộ kéo lên, một khi có người mở cửa Làm ánh sáng chiếu đến trong phòng, Nguyễn Trà liền sẽ cảm xúc hỏng mất khóc lớn. Kỳ thật Nguyễn Trà rất muốn cùng người nhà nói, chính mình thấy, tuy rằng chỉ có như vậy một lần, nhưng chính mình thật sự thấy nhậm khinh khinh trên đầu có một cái giao diện, cái kia đồ vật, có thể rút ra chính mình trí lực giá trị cùng mỹ mạo giá trị. Nhưng mặc dù Nguyễn Trà kêu phá giọng nói, bất luận là nhậm khinh khinh ba chữ, vẫn là đề cập mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị từ, một cái đều nói không nên lời, cũng không biết ra được tới. Lần lượt nếm thử không chỉ có không có kết quả, thậm chí là Nguyễn Trà được đến xuyên tim đau đầu cùng tim đập nhanh. Lại sau lại, người trong nhà bất đắc dĩ, chỉ có thể cấp Nguyễn Trà tìm một vị thực thâm niên bác sĩ tâm lý, hy vọng có thể giải quyết Nguyễn Trà tâm lý vấn đề, là Nguyễn Trà có tin tưởng đối mặt ánh mặt trời. Ai ngờ! Bệnh tình, không nhẹ phản trọng. Hơn nữa, trực tiếp dẫn tới Nguyễn Trà tử vong. Nguyễn Trà nhìn quanh bị bức màn ngăn trở ánh trăng, mà có vẻ tối tăm phòng ngủ, mắt xác sát trầm Thư Trung Nguyễn Trà liền ở như vậy một cái áp lực hoàn cảnh chung, tự mình phong bế lâu như vậy sao? Nhị Độ nhìn lại hoàn chỉnh quyển sách sau, Nguyễn Trà thực tin tưởng, thư trung lão ba lão mẹ cùng chính mình hiện tại lão ba lão mẹ, trừ bỏ cá mặn trình độ bất đồng, yêu thích cùng thói quen đều thực tương tự. Mà thư trung Nguyễn Trà tính tình, yêu thích, làm người xử thế, cơ hồ có thể hòa giải chính mình giống nhau, ở trong động, rất nhiều lần Nguyễn Trà đều sinh ra một loại chính mình đang ở nhìn lại đời trước ảo giác. Một khi đã như vậy, Một nhà ba người đời trước cùng hiện tại chính mình đang trải qua tình huống, vì cái gì có một ít bất đồng. Nguyễn Trà nhìn nóc nhà, trong đầu không ngừng hồi ước chính mình gặp phải người cùng sự. Vài phút sau, Nguyễn Trà đột nhiên ý thức được, tổng cộng có hai điểm bất đồng. Cái thứ nhất bất đồng, chính mình có một cái chưa thấy qua ra ra, cái thứ hai bất đồng, lao mẹ chồng giao trình độ thẳng tắc bay lên. Một cái thu thuê, một cái bán đồ ăn, làm cho bọn họ lên làm cá mặt, chính mình cũng so thư chung Nguyễn Trà muốn lạc quan một ít. Học được kỹ năng nhiều một ít. Đến nỗi thư chung bác sĩ tâm lý, Nguyễn Trà mát sắc khẽ run, giọng nói có chút khô, cái kêu bác sĩ tâm lý, cùng Nhậm Khinh khinh sau lại ở giới giải trí chung gặp phải trước sau giúp nàng trưởng gói, từ diện mạo đến tên, tất cả đều giống nhau. Một cái gọi là Úc trinh nam nhân. Vô cùng đơn giản hai chữ, bị Nguyễn Trà từ trong ngực nhớ đến bây giờ, ngũ quan đều khắc vào trong đầu. Ở hậu kỳ, Nguyễn Trà tan vỡ như vậy hoàn toàn, cùng Úc trinh cái gọi là tâm lý trị liệu thoát không ra quan hệ. Đương sức đầu mẹ chán Nguyễn ba Nguyễn mẹ phát hiện nữ nhi tình huống không đối khi, đã quá muộn. Nhậm Kinh Kinh, Úc Trinh, các ngươi. Nguyễn Trà hận không thể đem hai người mắng to thượng ba ngày ba đêm, đem bọn họ từ trong ra ngoài, toàn thăm hỏi. Chính mình đời trước, đem bọn họ đóng gói ném biển rộng vì cá mập sao. Bằng không các ngươi một cái muốn mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị, một cái muốn mệnh. Đe nặng thanh em mắng xong người, Nguyễn Trà lại lần nữa rũ mắt thấy bị chính mình méo đẹp tràn. Từ trước đến nay thanh triệt mắt sắc hắc sát vài phần. Thư Trung Nguyễn Trả quá sớm liền đã chết, Nguyễn Trả sau khi chết, chính mình liền tỉnh, thế cho nên nàng không có thể nhìn đến thư trung ba mẹ vừa chết một điên nguyên nhân. Nhưng trực giác nói cho Nguyễn Trả, trong đó rất có thể cùng Nhậm Khinh Khinh có thiên ti vạn lũ quan hệ, rốt cuộc, thư trung Nguyễn Trả ở trước khi chết, rốt cuộc tránh thoát khai có lẽ có giăng cầm, nói ra Nhậm Khinh Khinh ba chữ, nhưng cũng giới hạn ba chữ. Nhưng Nguyễn Trả thực minh bạch, nếu nghe thấy được Nhậm Khinh Khinh ba chữ, Chính mình người nhà liền tuyệt đối sẽ không làm lơ, thậm chí khả năng cha đi xuống. Nguyễn Trà từ suy nghĩ chung hoàn hồn, dương mắt nhìn phía trên tường đồng hồ treo tường, vừa mới 4 điểm, nhưng bị trong mộng tình cảnh cách hứng, linh điểm buồn ngủ đều không có. Trong sách nhậm kinh kinh, quả thực bị nữ chủ quang hoàn tầng tầng quay chung quanh trụ, ai đối thượng ai xui xẻo, từ diện mạo đến chỉ số thông minh, cơ hồ đều thành lập ở Nguyễn Trà bị cướp đoạt dưới tình huống, nhưng mà này đó, thương người đọc đều nhìn không tới, bọn họ có thể nhìn đến Chỉ có nhậm khinh khinh rửa vào không ngừng kiên trì, một đám hoàn thành nhiệm vụ, do đó ở các phương diện tăng lên chính mình. Nguyễn Trả xoa xoa đôi mắt, rồi tay xốc lên chăn xuống giường, lại lần nữa ngồi ở án thư, mở ra máy tính, khít sâu một hơi, rồi sau đó ở thành tìm kiếm đưa vào, Úc Trinh, bác sĩ tâm lý, 6 cái tự. Không có tư liệu. Nguyễn Trả không buông tay thay đổi mấy cái trình duyệt, đều không ngoại lệ, đều không có một cái kêu Úc Trinh quyền uy bác sĩ tâm lý, nhìn bị không có hiệu quả tin tức tràn ngập giao diện Nguyên Trà một chút nhếch môi, quá kỳ quái. Chương 33: tấn Giang Văn Học thành hai cảng học sinh chuyển trường. Chương 33. Từ ra biệt thự. A. Nhậm Khinh Khinh tưởng cuồng loạn kêu, nhưng tưởng tượng đến chính mình đã ở từ thâm ra, chỉ có thể đem toát ra một nửa âm tiếng kêu liều mạng đè ở giọng nói, trong phòng đồ vật đã bị quăng ngã rơi rất tan tác, xé nát bản nháp vở rơi dụng trên sàn nhà. Nhìn trên bàn chính mình chết sống làm không được luyện tập đề, Nhậm Khinh Khinh đem đầu chôn sâu ở trong khuỷu tay, hai mắt đẫm lệ khổ khốc liệt. Gần bị khấu trừ 2 điểm trí lực giá trị, chính mình cũng đã làm không ra bài thi. Nguyên bản 150 mãn phân toán học bài thi, Nhậm Khinh Khinh tự hành luyện tập khi, bắt được 138 phân, nhưng hiện tại chỉ còn đáng thương vô cùng 97 phân. Ở niên cấp thuộc về trung hạ trình độ. Nhậm Khinh Khinh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tối nghĩa, cầm 97 điểm học chính mình, kỳ chung một kết thúc, phải ở nhị ban, không, cả năm cấp cười nhạo trong ánh mắt, dọn ra nhị ban. Ngay sau đó bị nhét vào một cái thường thường vô kỳ song song ban Nguyên bản nhậm khinh khinh có chút may mắn chính mình không có lại bị khấu mỹ mạo giá trị Sẽ không lại đã chịu người khác khắc thường ánh mắt Nhưng lúc này giờ phút này nàng thế nhưng nói không nên lời chính mình hẳn là không nên may mắn Nhậm khinh khinh nhìn cuốn trên mặt một cái lại một cái không ít Trên nét mặt thế nhưng mang ra vài phần không hợp tuổi tăng thương Một khi chính mình rất ra nhị trung trọng điểm ban Hoàn toàn bị Nguyễn Trà che lại nổi bật Hắn liền sẽ không nói phục cha mẹ Làm chính mình tiếp tục đọc nhị trùng, từ ra cũng không có cách nào lại ở nhờ. Chính mình tương lai rất có thể cùng lâm lăng giống nhau, không thể không cùng một cái trầm mê với ao rượu rừng thịt ghê tẩm nam nhân liên hôn, tưởng tượng, liền lệnh người buồn ôn. Hệ thống, ta dư lại 11 tích phân. Không sai, ký chủ, trước mắt dư lại 11 tích phân, bởi vì ký chủ nhiệm vụ thất bại đã khấu trừ một vài phần. Nếu ký chủ hiện tại lựa chọn A nhiệm vụ, buồn thống đem khấu trừ ký chủ 10 tích phân, còn thừa 1 tích phân Nghe xong hệ thống nói, Nhậm Khinh Khinh chầm mặc, không khỏi nhìn lại trước kia vài lần nhiệm vụ. Nếu chính mình không có may mắn, không có cảm thấy lại có một lần liền tất nhiên có thể thắng, nếu chính mình lúc trước không có lựa chọn B nhiệm vụ, hiện tại. Không. Căn cứ ngay lúc đó tình huống, chính mình nếu tưởng ở cao nhị một năm, đánh thắng Nguyễn Trà, nhanh nhất đơn giản nhất biện pháp liền lựa chọn nhiệm vụ B. Hơn nữa, Nhậm Khinh Khinh quay đầu nhìn trong gương chính mình, Nguyễn Trà quá xinh đẹp, ở trong đám người, liếc mắt một cái là có thể làm người thấy Vũ lượng mắt hoạnh, anh hùng môi, chính mình đều tưởng được đến. Nhầm Khinh khinh thu liêm cảm xúc, bởi vì trí lực giá trị giảm xuống, làm nàng không thể không cố tình tăng lên chuyên chú độ, a nhiệm vụ cùng b nhiệm vụ khó khăn tương đồng sao? Quy tắc vẫn như cũ bất biến. Khó khăn tương đồng, hoàn thành 10 thứ a nhiệm vụ, ký chủ đem được đến một điểm mỹ mạo giá trị hỏi trí lực giá trị. Nói đến một nửa, hệ thống trình tự nội, có vị trí đột nhiên lập lòe một chút hồng quang, một lát sau khôi phục bình thường, kinh tính toán Ký chủ đem tiêu phí 122 tháng hoàn thành 10 thứ A nhiệm vụ, nhưng có một chút bổ sung thuyết minh. Nhậm Kinh khinh nguyên bản đang ở dối dám muốn hay không từ bỏ B nhiệm vụ, lại vụ về, nàng đều nhìn ra được tới, nguyên trả trời sinh khắc chính mình. Ngay vậy, Nhậm Kinh khinh không khỏi những mày, trong lòng không duyên cơ sinh ra chút dự cảm bất hảo, bổ sung thuyết minh. Ký chủ lúc trước lớn nhất tâm nguyện ở chỗ ưu hóa diện mạo, mà ký chủ trước mắt diện mạo đánh giá 80 phân, đã khấu 5 phân, căn cư A nhiệm vụ Hệ thống đem ưu hóa ký chủ gen do đó hoàn thành diện mạo ưu hóa, đo lường tính toán chứng minh nhưng ưu hóa đến 100 phần. Nguyễn Trả gương mặt kia, bị liên hệ mục tiêu diện mạo đánh giá 120 phần, ký chủ từ bị liên hệ ánh mắt trên người được đến mỹ mạo giá trị, có thể làm ký chủ ở nguyên bản ngũ quan thượng hướng bị liên hệ mục tiêu tôi ưu ngũ quan dự sát, đo lường tính toán chứng minh, ký chủ nhưng ưu hóa đến 125 phần, so với bị liên hệ mục tiêu trước mặt diện mạo muốn xinh đẹp. Nói xong, trình tự ban đầu lập loè hồng quang vị trí lại lần nữa đỏ một chút. Xét thấy ký chủ thuộc về bổn thống ở thế kỷ này gặp phải đệ nhất vị ký chủ, bổn thống đem cung cấp một phần phúc lợi. Nếu ký chủ ở kỳ trung khảo thí chung, bắt được niên cấp trước 20 thứ tự, ký chủ liền nhưng hưởng thụ giảm 50% đổi mới bị liên hệ mục tiêu quyền lợi, sở cần tích phân 5, đến lúc đó, ký chủ đem dư lại 6 tích phân. Người trước kia vì cái gì không nói? Nghe xong hệ thống nói toàn bộ nội dung, Nhậm Khinh Khinh trong lòng hận muốn chết, hận hệ thống cư nhiên gạt chính mình có phúc lợi tồn tại. Sớm có thể đổi ký chủ, ta đến nỗi bị Nguyễn Trà làm hại mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị đều ném sao? Đinh. Đầu tiên, ký chủ đều không phải là bị hại mà mất đi mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị, hết thảy đều ở hệ thống nội trí trừng phạt chung, thuộc về hoàn toàn hợp quy định. Tiếp theo, thực xin lỗi, bổn tổng lý do thoái thác ở trình tự trung đã sớm giả thiết xong, yêu cầu ký chủ thỏa mãn nào đó riêng điều kiện mới có thể kích phát, vừa mới ký chủ trong lòng đối bị liên hệ mục tiêu diện mạo càng sâu trình tự chấp niệm. Do đó dẫn phát cảm xúc dao động, kích phát phúc lợi điều kiện. Cuối cùng, Thỉnh ký chủ mau chóng ở hai nhiệm vụ chung làm ra lựa chọn. Nhậm Khinh Khinh nghe hệ thống có nề nếp trả lời, không thể không bình phục bực bội nỗi lòng, làm chính mình vượng trầm đầu thanh tỉnh một ít, có thời gian hạn chế sao? Kỳ trung khảo thí trước lựa chọn đều có thể. Nhậm Khinh Khinh nắm chặt bút bi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bài thi thượng sai lầm, tiếng nói hơi lạnh, ta hiểu được. Hôm sau, Nguyễn Trả 4 điểm từ ác ngộng trung bừng tỉnh. Rồi sau đó liền ngồi ở án thư học được 6 giờ rưỡi, thẳng đến nhìn thấy phía chân trời tránh thoát mà ra quất sắc ánh sáng, rửa mặt một phen sau, mang theo hai quần thâm mắt, ra phòng. Vừa ra khỏi cửa, lại lần nữa đối thượng đen như mực ca mạ giác, Nguyễn Trà nghiêng đầu chào hỏi, lại ngáp không thôi hướng dưới lầu đi. Tống Mạnh Vũ đã về nhà, ba hoa bàn dài trước, trừ bỏ ở nước ngoài đường họa, còn lại người đều ở, mà Nguyễn Trà hể vài hiệu sự bộ dáng ở bên trong nhưng quá thấy được. Ngồi ở cùng sân lương tôn cẩn Vừa thấy Nguyễn Trà trên mặt mỏi mệt, có chút đau lòng, gặp Nguyễn Trà thích ăn bánh bao nhỏ đến cái đĩa, muội nhị à, ở lo lắng ngày hôm qua hóa học trắc nghiệm. Liên một cái tiểu chắc, không có việc gì, nhà ta học bù lao sư đều bị, người yêu cầu nói, bất luận cái gì thời điểm đều có thể tới trong nhà đi học. Lương gia ở lương tồn cần đại ca để cử hạ, mỗi cái ngành học đều chọn một cái kim bài giáo viên, tuyệt đối có thể làm Nguyễn Trà được đến chất lượng tốt dạy dỗ. Hóa học trắc nghiệm không lo lắng, cũng liền đệ nhất mà thôi. Nguyễn Trà đầu gật gả gật gù, linh hồn xuất khiếu giống nhau hướng cháo, ta ở lo lắng kỳ trùng, kỳ trùng lấy không được đệ nhất nói, nói không chừng liền có chuyện. Nguyễn ba Nguyễn mẹ, nhà mình khuê nữ đã ở khát khao đệ nhất. Lương lão ra tử Lương Tông Kỳ Lương Tôn Cẩn. Một khi hóa học xác nghiệm không có bắt được đệ nhất, bọn họ hẳn là như thế nào phối hợp đâu? Nguyễn Trà nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lương Tôn Cẩn, không đợi Lương Tôn Cẩn do hỏi, lại lần nữa túi đầu hướng cháo. Đã từng tự từ nhậm khinh khinh thị giá, Nguyễn Trà nhìn không tới lương ra người tương lai, nhưng tối hôm qua dọc theo thư trung Nguyễn Trà thị giác, nàng thấy lương tổn cẩn mới vừa hồi Nam thị, đồng dạng đi nhị trung. Thư trung Nguyễn Trà ở Nguyệt Khảo Trung không có bắt được 160 toán học, cao nhị toàn bộ niên cấp không có thêm vào tiết tự học buổi tối, lương tổn cẩn hồi Nam thị tự nhiên không cần lại đi nhị trung tiếp người, thế cho nên. Ở Bạch Nam lộ ra thai nạn xe cộ. Nguyễn Trà uống xong cháo, nghiêm trang nhìn lương tổn cẩn, lại lần nữa nói ra cùng lần trước giống nhau nói, nhị ca Ngươi ngày thường ngồi xe nhớ rõ hệ đai an toàn bị nhìn lương Tồn cẩn không khỏi nghĩ đến ngày đó buổi tối hắn nhìn đến tin tức đối thượng Nguyễn Trà đen nhánh sáng ngời mắt hay khi không nhịn được mà bật cười hành nhị ca nhớ kỹ thấy lương Tồn cẩn đồng ý Nguyễn Trà lại nhìn về phía lương lão gia tử ông ngoại cũng là đến chú ý nghỉ ngơi không thể sinh khí khí đại thương thân lương lão gia tử vừa nghe mặt mày hấnn hở nhớ kỹ lạp nhớ kỹ lạp cảm ơn bảo bối trà trà còn có ba mẹ Nguyễn Trả nói đến một nửa, dừng lại, nhìn ba mẹ chờ mong ánh mắt, nhất thời nói không được lời nói, so sánh với thư chung đời trước, hai người bọn họ đã thực cá mặt, căn bản không có yêu cầu yêu sầu cửa hàng, chuyện vừa chuyển, các người đáp ứng ta, chờ nghỉ, chúng ta cả nhà hồi trấn nhỏ nhìn xem, cũng không thể thất ước. Nguyễn ba Nguyễn mẹ vội phất tay, không mất ước không mất ước. Nguyễn Trả thấy đại gia trên mặt cười, trong lòng lại toan lại sát, đột nhiên túi đầu, để ngừa làm người nhà nhìn đến chính mình trong mắt hàm chứa nước mắt, không sai. Người nhà hiện tại đều thực hảo, cái gì cũng không có phát sinh. Cơm sáng kết thúc, Nguyễn trả công tiểu cặp sách rời đi ra môn, thẳng đến lại nhìn không tới người, Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Nguyễn Chính Phi quay đầu nhìn phía vệ tiểu sắc mặt trầm trọng, tiểu kiểu, kỳ trung gia trưởng sẽ làm ta đi, ta đi xem trà trà ở lớp học tình huống. Cao trung một trình năm đều ở cá mặn thân khuê nữ, nhật tử chính rực rỡ, đột nhiên tức giận phấn đấu tranh đương đệ nhất. Nhà mình khuê nữ tưởng nghiêm túc học bọn họ miễn cương có thể tin, có thể tranh đương đệ nhất, tuyệt đối không phải nhà mình khuê nữ tính tình, bên trong nhất định cất dấu chuyện này. Vệ tiểu Trịnh trọng gật đầu, "Phi phi, ngươi đến nghiêm túc quan sát quan sát, kịp thời hướng ta thông báo. Nguyễn Chính Phi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Nguyễn Trả vừa đến phòng học khi, liền thấy tại Trường An đang cùng Hoàng Gia Gia nói cái gì, hắn dương mắt thấy Nguyễn Trả tới, vội phất phất tay, "Nguyễn Trả, trọng đại tin nóng. Ta vừa mới ở văn phòng, thấy ta ban Lan tỷ Quải tới một giáo thảo. Giáo thảo. Nguyễn Trà đem cặp sách treo ở ghế trên, lại lấy ra giáo tài cùng tác nghiệp, thuận miệng hỏi câu, rất cao rất tuấn tú. Tạ Trương An nhướng mày, đương nhiên, bằng không có thể kêu giáo thảo. Nghe vậy, phía trước nghe xong một nửa Hoàng dai dai vội hỏi, có phó thẩm cùng từ Thâm xoé sao? So ra kém Phó Thẩm, có thể so sánh thượng ngủ bao sao? Tạ Trương An nhướng mày, lão hoàng, ngươi quang hỏi ngủ bao, không hỏi ta, chướng mắt ai a, đôi ta tốt xấu đường huynh đệ. Gen Thượng nói, rất có thể có một phần tư tương đồng. Hoàng Giai Giai nhưng không kiên nhẫn cùng Tạ Trường An rồi dám hắn xoáy không xoáy vấn đề, đường xả, nói chính sự, có hay không bọn họ xoáy. Bị nguyên Trả cùng Hoàng Giai Giai đồng thời nhìn chằm chằm, Tạ Trường An có chút khẩn trường, gãi gãi đầu, hắn cùng ngủ bao đại khái chia đều thu sắc. Ngươi làm một cái thẳng nam đi đối lập có hay không bọn họ xoáy, quá làm có người. Nghe vậy, Hoàng Giai Giai một nhạc, chúng ta nhưng đối lập không ra, ngươi kêu kêu quát quát nói giáo thảo làm cho chúng ta đều cho rằng ngươi trong lòng có người. Bị Hoàng giai giai nói, "Ta trường an vội ôm cánh tay, phi phi phi. Ta thẳng nam." Thẳng tóc thẳng tóc. Nguyễn Trả cùng Hoàng giai giai lướt nhau, cười cười, trong mắt đều có giảo hoạt. Nguyên Bản Nguyễn Trả không để bụng tân đồng học tên họ là gì, xoéis không xoéis, thẳng đến, chủ nhiệm lớp Liêu Lan làm tân đồng học ở bục giảng trước làm tự giới thiệu. "Chào mọi người, ta kêu Úc Chỉ ngôn, tương lai hy vọng chúng ta ở chung vui sướng." Nguyễn Trà đột nhiên dương mắt Nhìn về phía trên bục giảng ăn mặc kaki sắc áo sơ mi phối hợp màu đen quần jean thiếu niên, hắn có một đôi lười biếng mắt mèo, bên trong tựa hàm chứa hơi hơi cười. Nhưng mà Nguyễn Trả phân biệt không ra cười có hay không độ ấm, chỉ có nội tâm sóng to gió lớn. Úc Trinh, Úc Chỉ ngôn. Trên đời thực sự có như vậy trùng hợp sự tình. Nguyễn Trả nói không rõ, hơn nữa, nàng nhớ rất rõ ràng, chính mình nhìn hai lần trong sách, chưa bao giờ xuất hiện một cái tiêu Úc Chỉ ngôn học sinh. Chương 34 Tấn Giang văn học thành đẹp hay không? Người tâm, chương 34, mới tới Úc chỉ ngôn, ra sắc có loại lâu không thấy quang tái nhận, theo lão sư nói nguyên bản liền thân thể ôm yếu. Hắn vóc dáng trung đẳng, chủ nhiệm lớp đơn giản làm hắn ngồi ở Nguyễn Trà mặt sau, nghĩ hai người thành tích đều không tồi, tương lai giúp đỡ cho nhau, nói không chừng kỳ trung có thể cùng vọt tới niên cấp 20 nội. Nguyễn Trà cảm thấy chính mình khả năng bị thư trung nội dung ảnh hưởng, thế cho nên Úc chỉ ngôn ngồi ở mặt sau, làm nàng có loại lưng như kim chích không thoải mái. Đang nghĩ người tới, Nguyễn Trả bối bị người nhẹ gõ hai hạ. Nguyễn Trả điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, quay đầu lại nhìn về phía Úc Chỉ Ngôn, đối diện thượng cặp kia màu hổ phách mắt nghèo, "Có việc?" Thấy Nguyễn Trả quay đầu lại, Úc Chỉ Ngôn tái nhợt môi hơi cong, rồi sau đó cơ cơ trong tay kẹp thủy tính bút, bút tâm dùng xong rồi, có thể mượn chi bút sao? Chờ tan học đi mua tần, liền trả lại ngươi." "Cho ngươi." Nguyễn Trà lấy ra một chi vô dụng thủy tính bút, cho Úc Chỉ Ngôn sau, nghĩ nghĩ lại nói, "Ngươi trước dùng đi." không cần còn Úc chỉ ngôn mặt mày một loan, cảm ơn Nguyễn trả cảm thấy hắn khả năng trời sinh ái cười đôi mắt thường thường mị một chút giống chỉ ngủ không tình yêu nàng nhìn mắt liền không lại không nói chuyện chờ ngồi trở lại đi sau lại không khỏi những mày mới tới Úc chỉ ngôn nhìn qua thân thể không lớn khỏe mạnh hơn nữa nhìn cũng không giống nhận thức chính mình bộ dáng hắn cùng Úc Trinh thật nhận thức sao. suy tư sau một lúc lâu Nguyễn Trà cũng không sửa sang lại ra cái khả năng chân tướng không thể không thừa nhận chính mình trời sinh không am hiểu chính thám. Một buổi sáng thời gian trôi mau, cuối cùng một tiết hóa học khóa thượng, Nguyễn Trà ở thứ hai hóa học tiểu chất trung bắt được cuốn mặt cùng thực nghiệm tổng cộng 216 phân sự tỉnh, ở 10 ban đưa tới lại một trận hoan hô. Hóa học lao sư mắt hàm tán dương nhìn về phía Nguyễn Trà, Nguyễn Trà mới vừa đi thực nghiệm khi, tình huống như thế nào, các ngươi hẳn là đều có nhìn đến, rất nhiều thao tác đều không thuần thủ nhưng Nguyễn Trà lại ở ngắn ngủn trong một tháng, không riêng chính mình thực nghiệm lưu trình toàn bộ nắm giữ thậm chí mang theo cùng tổ thành viên một khối năm giữ, này phân tinh thần thực đáng giá chúng ta học tập. Nghe được hóa học lão sư nói, hàng phía sau nam sinh ngăn không được gửi, lão sư, chúng ta băng có cái nguyễn trà làm vẻ vang là được, người làm chúng ta học tập mang tiểu tổ, không sợ chúng ta đem người toàn mang thành không học tập chỉ biết chơi học cha A. Ha, ha ha ha ha ha ta cảm thấy khả năng tính rất lớn. Đúng vậy, chúng ta có nguyễn trà là được, nguyễn trà lớn mặt hướng, 10 ban vẫn luôn ở. Hóa học lao sư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ồn ảo các nam sinh, Nguyễn Trà phát huy ổn định nói, kỳ trung kết thúc liền trực tiếp đi nhất ban, các ngươi lại cho ta phiên một cái làm vẻ văng người ra tới. Mười ban. Thảo. Thính sai. Nguyễn Trà nhìn các bạn học phản ứng đang muốn cười, trên bàn sách đột nhiên rơi xuống một cái giấy đoàn, mở ra vừa thấy, mặt trên viết một hàng tự, chúc mừng, nhưng ta phát hiện ngươi một buổi sáng không lớn phản ứng ta, chúng ta gian có hiểu lầm. Vô cùng đơn giản một câu Là Nguyễn Trà mới vừa bình tĩnh tâm, xoát một chút lại thượng huyền, không thể không nói, tối hôm qua chính mình ở trong hộng, đi theo thư Trung Nguyễn Trà cùng đã trải qua cái gọi là tâm lý trị liệu sau, thiếu chút nữa đối Úc họ sinh ra tờ, tờ giờ. Tối hôm qua mới vừa bị họ Úc kích thích đến, buổi sáng liền ở lớp học nhìn đến cái Úc chỉ ngôn, chính mình tâm lại đại, đều không thể coi như không có việc gì phát sinh A. Mà Úc chỉ ngôn nói một buổi sáng không lớn phản ứng xác thực, làm trước sau tòa. Liên Tính Úc chỉ ngôn cười tủm tìm chủ động dẫn ra đề tài, Nguyễn Trà cũng là lời ít mà ý nhiều một cái từ liêu chết. Toàn bộ hành trình xem Hoàng Gia giai giai trộm nện cười, Khóa gian lại cầm di động trộm sờ hỏi Nguyễn Trà, "Úc chỉ ngôn lớn lên không tồi a, ngươi làm gì giống gặp phải hồng thủy manh thú dường như." Nguyễn Trà đang nghĩ ngợi tới tờ giấy thượng nội dung hẳn là sao hồi, hệ thống điện tử âm đột nhiên ở bên thai nổ tung. "Đing." Ký chủ đã cùng bị liên hệ mục tiêu Nguyễn Trà giải trừ liên hệ, tương lai Bùn thống không hề hướng ký chủ chuyển vận Nguyễn Trà tương quan số liệu, thỉnh biết. Nguyễn Trà, kinh hỉ tới quá đột nhiên, thế cho nên Nguyễn Trà nhất thời không có thể hoàn hồn, thậm chí rôi tay xoa xoa lốt thai, vô pháp bảo đảm chính mình vừa mới có hay không xuất hiện ảo giác. Hệ thống thật sự có nói thiên giết nhậm khinh khinh giải trừ cùng chính mình liên hệ đi. Chính mình về sau không cần lại bị hệ thống nguy hiếp không thể không quyết trí tự cường học tập. Chính mình trí lực giá trị cùng mỹ mạo giá trị, hoàn chỉnh bảo vệ. Nguyễn Trà trong lòng hưng phấn lại thấp Một cái mong đợi đã lâu kinh hỉ đột nhiên nện xuống tới, làm người có điểm tròn váng. Nàng nắm bút, không ngừng gõ mặt bàn, hận không thể lập tức vọt tới nhị ban, loạn trọng nhầm khinh khinh bả vai, nghiêm túc, từng câu từng chữ hỏi, ngươi thật sự không liên quan liên sao. Nhưng Nguyễn Trà không thể. Từ kinh hỉ trung bình tĩnh lại sau, Nguyễn Trà lại lần nữa nghĩ tới thư trung sự tình, nhầm khinh khinh tuy rằng không liên quan liên, nhưng vị kêu kêu ốc chính người, vì sao cố ý tăng thêm thư trung Nguyễn Trà tâm lý gánh nặng đâu Hắn cùng nhầm khinh khinh cái gì quan hệ tối hôm qua Nguyễn trả có từ trên mạng xem xét Úc Trinh tin tức theo lý thuyết Lương ra tìm bác sĩ tâm lý ở trong ngành rất có danh nhưng kỳ quay ở trên mạng về Úc Trinh đôi câu vài lời đều không có Nguyễn trả cảm thấy chính mình trước kia sinh hoạt đơn giản lại vui sướng nhưng hiện tại trước mắt Phẳm phất có một cái lung tung rối loạn mao tuyến cầu mới vừa thuận một cây mao tuyến mà sau lại vụt ra vô số điều ôn loạn mao tuyến nhìn không thấu lý không thuận xó náo sinh đau sinh đau Ở trong đầu hồi ức không biết bao nhiêu lần sau, Nguyễn Trà lại lần nữa tin tưởng, chính mình vừa mới không có nghe lầm, nhậm khinh khinh bị khấu trừ một điểm mỹ mạo giá trị cùng hai điểm trí lực giá trị sau, nhưng toán học sẽ không hề mơ đước người khác đổ vật. Cũng đã nói lên, chính mình hiện tại định nhân, khả năng chỉ có một thúc trinh. Nguyễn Trà nhìn bảng đen thượng giảng thực hăng hái hóa học lao sư, đột nhiên có điểm vây, nàng cảm thấy, chính mình khắc vào gen cá mặn thuộc tính toát ra tới. Học tập. Học tập nào có cá mặn A. Hơn nữa A chính mình cho dù học tập, không có bị liên hệ mục tiêu thân phận ở, cũng vô pháp làm nhậm khinh khinh bị phản phệ, do đó mất đi trí lực giá trị cùng mỹ mạo giá trị. Ở Đan Nguyễn Cá thuyết phục xong chính mình, sắp bò thượng cái bàn khi, trong hộp bàn di động long một chút, Nguyễn Trà lấy ra tới nhìn đến một cái tân hội chat, vừa thấy nội dung, trên mặt biểu tình đều mục. Phó you tú phi cá mạn thật tinh mắt, nghe nói ngươi hóa học xác nghiệm trùng cuốn mặt cùng thực nghiệm đều bắt được mãn phân, xem ra chúng ta lập tức là có thể cùng lớp đồng học. Nguyễn Trà Chính mình Nguyệt Khảo sau khi kết thúc, đã từng dòng giả thòa giải phó thầm đoạt tuổi đệ nhất tới, đồng học thậm chí đáp ứng rồi ở tây tế khách sạn bao mấy cái bản bảo ngư yến. Đọc phó thầm hẹ chặt nội dung, Nguyễn Trà nhấp nhấp môi, ở cá mặn cùng học tập trung hơi làm dãy rua, về phía sau giả thỏa hiệp, một khi hệ thống ở lẫn lộn chính mình tầm mắt đâu Một khi nhậm khinh khinh thứ tự ở chính mình đằng trước, chính mình như cũ sẽ bị rút ra trí lực giá trị cùng mỹ mạo giá trị đâu. Nguyễn Trà đột nhiên ngồi thẳng A Chính mình cư nhiên không nghĩ tới hệ thống có khả năng ý xấu. Lại cúi đầu, nhìn không chắc nội dung, Nguyễn Trà biểu tình không hề mục, đôi mắt tinh lượng, thiệt tình thực lòng tin tức trở về, phó thầm, thật cảm ơn ngươi. Ngươi làm một cái suýt nữa hạ xuống bấy dập tiên nữ thấy rõ âm hiu. Nguyễn Trà cảm thấy chính mình quả thực quá đơn thuần, hệ thống lại xuẩn, bị chính mình 5 lần 7 lượt đoạt nhiệm vụ, cũng sẽ phát giác không đúng. Hệ thống kiểm tra bước sau, phát hiện chính mình có thể nghe thấy nó bố trí nhiệm vụ Tương kế tiểu kế nói ra một cái tin tức giả, làm chính mình tin là thật, do đó thả lỏng cảnh giác. Kỳ trung khảo thí thượng, nếu chính mình thật cá mặn vẫn duy trì giữa dòng thành tích, phòng trừng đến hối hận chết. Nguyễn Trà bị chính mình não bổ dọa ra một phía sau lưng mồ hôi lạnh, hồi xong hệ trác, lập tức bai chính thái độ nghiêm túc nghe giảng, cá mặn, không tồn tại. Ngồi ở Nguyễn Trà ghế sau úc chỉ ngôn, thấy Nguyễn Trà nhìn đến tờ giấy sau, đều có rảnh hồi hệ trác, lại không có cho chính mình đôi câu vài lời, không khỏi bật cười. Mầu hồ phách đôi mắt lần thứ hai cong cong. Ai nha, tựa hồ bị chán ghét đâu. Úc chỉ ngôn một tay chi cằm, nhìn chằm chằm trong chốc lát trước tòa giống như thực nghiêm Túc nghe giảng Nguyễn Trà, giây lát, lát đầu, một lần nữa bò hồi trên bàn, mê đầu ngủ. Nhất ban. Phó Thẩm Vũ mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Trà hồi hồi trát, thanh tuấn mặt mày chứa ra ý cười đồng thời, lại cất giấu vài phần khó hiểu. Chính mình ngày thường nhìn Nguyễn Trà lười biếng, mang điểm cá mạn bộ dáng, đồng dạng cảm thấy thực đáng yêu, nhưng một đụng tới học tập, Trong lòng liền sinh ra một cổ rất kỳ quái cảm xúc, làm hắn thường thường đốc xúc Nguyễn trà học tập. Phó Thẩm cân nhắc một chút Nguyễn trà hồi phục, hơi hơi giải sầu, nhìn dáng vẻ, không có bị chính mình nói phiền, nhưng về sau lại tưởng đốc xúc, đến đổi loại biện pháp, tỉnh làm nhân sinh ghét. Hơn nữa, tưởng tượng hai người tương lai có thể đương cùng lớp đồng học, đích xác tâm sinh sung sướng. Nguyên bản Nguyễn trà cho rằng chính mình có thể sử dụng bình thường tâm đối đại Úc chỉ ngôn, rốt cuộc cúc chỉ ngôn cùng Úc chinh có hay không quan hệ hệ, ai cũng nói không rõ. Nhưng mà, giữa chưa ở nhà ăn gặp phải liền không nói, tiết tự học buổi tối tan học, chính mình làm cuối cùng một cái rời đi phòng học người, đều có thể ở đi trường học cửa sau trên đường gặp phải Úc Trị Ngôn, liền có điểm kỳ quái. Úc Trị Ngôn đơn vai lưng cặp sách, cười tủng tìm đi theo Nguyễn Trà mặt sau, hai chúng ta buổi sáng lần đầu tiên thấy đi, ta tổng cảm thấy ngươi đối ta có điểm địch ý. Ngươi hào giác, Nguyễn Trà kiên quyết không thừa nhận chính mình có địch ý, mắt nhìn thẳng sau này muôn đi, ngươi cũng nói, hai ta lần đầu tiên thấy. Mới vừa nhận thức, ta chậm nhiệt. Úc Chỉ Ngôn ba bước cũng hai bước đi vào Nguyễn Trà phía trước, đối diện Nguyễn Trà, sau này đảo đi, trên mặt treo chẳng hề để ý cười, chậm nhiệt không sợ, hai ta một ngày đều gặp phải rất nhiều lần, ngươi lại trộng, mấy ngày xuống dưới, cũng có thể nhiệt đi. Dứt lời, hắn ở Nguyễn Trà phía trước dừng lại, vươn tái nhật gầy ngón tay, một lần nữa nhận thức hạ, Úc Chỉ Ngôn, thâm thị mới vừa chuyển tới, thực hy vọng có thể cùng ngươi đương bằng hữu. Nguyễn Trà nhìn rồi đến trước mặt một bàn tay, Khe như mày, dọc theo mạch cơ hồ trong suốt làng ra, chính mình thậm chí có thể rõ ràng thấy phía dưới mạch máu, trong lòng lại lần nữa xác nhận, Úc chỉ ngôn thân thể chẳng huống khả năng đích xác không được tốt. Nàng không có ruôi tay nắm lấy, mà là ruôi tay chỉ chỉ Úc chỉ ngôn mặt sau, vẻ mặt bất đắc dĩ, đại huynh đệ, ngươi thế nào cũng phải ở người khác thân thiết hiện trường, tới cái nghiêm túc giới thiệu sao. Úc chỉ ngôn. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến có hai người ở tường hạ bóng ma chỗ, trong đó một cái khuôn mặt kiệt ngạo nam sinh Nhìn phía chính mình ánh mắt, tương đương không tốt. Úc chỉ nôn không quen biết, Nguyễn trả lại nhận thức, tiểu thuyết trung tình lữ thân thiết thường phát mảnh đất, góc tưởng ra kính người, nhậm khinh khinh từ thâm. Nguyễn Trà thật không nghĩ tới, hai người đã phát triển đến ở vườn trường kỳ trình độ. Hai người các ngươi không thôi kinh tính ở chung. Về nhà kỳ không hương sao? Bị vây xem nhậm khinh khinh có điểm không được tự nhiên, từ thâm tác hoàn toàn không sao cả, thậm chí rôi tay lau khỏe môi, ý có điều chỉ hỏi Nguyễn Trà, sách, đẹp sao? Nguyễn Trà. Đẹp hay không, ngươi trong lòng không số sao. Đột ngột toát ra một câu, làm bốn phía nhất thời lâm vào một mảnh tinh mịch. Nguyễn Trà nghe rõ lời nói nội dung sau, trong lòng tán đồng cực kỳ, hận không thể dựng cái ngón tay cái, nói không sai. Người, quý ở hiểu rõ. Nhị trung đích sắc không cấm học sinh gian yêu đương, nhưng lại mệnh lệnh rõ ràng cấm tiểu tình lưu nhóm ở vườn trường nơi công cộng kỳ bằng không từng cái tình lưu đều kỳ các ngươi sẽ mang hoài rất nhiều làm chính mình giống nhau đơn thuần tiểu tiên n cũng có tiểu tiên nam. Nguyễn Trà hướng tới thanh nguyên xoay người thấy người tới sau, thần sát đột nhiên nghiêm, phó thầm không biết tới đã bao lâu. Hắn trên vai cặp sách lỏng lẻo cóng, một tay sách theo kiện chế phục áo khoác, mắt đen hơi chầm xuống nhìn từ thâm cùng nhầm khinh khinh hai người, thanh âm xa cách lại thanh lánh, từ thâm nhậm khinh khinh, trái vơi vườn trưởng công ước đệ 15 điều, thứ tư bắt đầu, phụ trách trong rừng lộ giá trị ngày dọn dẹp, cộng lại một tháng. Nói xong, phó thầm đầu vừa chuyển, Trầm tĩnh ánh mắt lại dừng ở đang đứng ở Nguyễn trà bên cạnh người Úc Chỉ ngôn trên người. Nguyễn trà. Đột nhiên có loại tụ chúng yêu sớm, bị hội trưởng hội học sinh Trảo bao hào giác. Chương 35. Phó thẩm cung Úc Chỉ ngôn nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt trầm tĩnh một mảnh, rồi sau đó vươn tay, tươi cười ưu nhã có lễ, "Ngươi hảo, Cao nhị nhất ban, Phó thẩm." "Cao nhị 10 ban, Úc Chỉ ngôn." Úc Chỉ ngôn gặp phải không quen biết người, vẫn như cũ cười tủm tỉm, phảng trời sinh hảo tính tình, lời Lại nhìn mắt Nguyễn Trà, tiếp tục bổ sung, Nguyễn Trà sau bản Nguyễn Trà, ngươi bổ sung nguyên nhân ở đâu? Phó thầm đụng tới Úc chỉ ngôn lạnh băng có chút không bình thường tay, giữa mày lược có nếp gấp ngân, nhưng nhoáng lên mà tán, đến nôi cái gọi là sau bản ngôn luận, không tỏ ý kiến. Nguyễn Trà thấy phó thầm ánh mắt lạc chính mình trên người, lúc trước trột dạ lần thứ hai nảy lên tới, đang muốn mở miệng, lại bị phó thầm đoạt câu chuyện. Hắn khỏe môi hơi câu, chế ra ôn hòa cười, ân, ngươi không điều ng Giây lát, lại không nhanh không chậm bổ sung một câu, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Nguyễn Trà. Cảm ơn tin tưởng. Úc chỉ nôn. Ngươi bẩn thỉu ai đâu. Từ thâm thấy phó thầm làm lơ chính mình, lại nghĩ đến lúc trước một câu vườn trường trực nhật, trực tiếp khí cười, tiếng nói mang theo cổ tàn nhẫn kính nhi. Phó thầm, ngươi thật khi ta không dám đánh ngươi. Tại gia thế thượng, từ gia, phó gia tương đương, vài thập niên tới, bởi vì nghiệp vụ trùng hợp, từ trước đến nay cho nhau nhằm vào, mà từ thâm bởi vì khi còn nhỏ. Thường xuyên nghe thấy thân ba khen phó thẩm thế cho nên không đợi hắn nhìn thấy người cũng đã không quen nhìn phó thầm hai chữ không đợi phó thầm nói chuyện Nguyễn Trà dỗ tay chỉ hướng sắc mặt xấu hổ ánh mắt trốn tránh nhậm kinh khinh mặt lộ vẻ khó hiểu từ ngươi có rảnh vùng lời hung ác không nên trước trấn ăn ngươi bạn gái nhỏ sao Nguyễn Trà nói xong lấy ra chính mình đã có bút chạm điện côn, không khỏi phân trần nhét vào phó thẩm trong tay làm cho mọi người mặt Quang Minh chính đại bằng phẳng bất công một chút là có thể đem người địa vựng không có việc gì, có người đánh ngươi, ngươi liền điện hắn. Một đôn sau, đệ thấp thanh âm, chỉ dung phó thẩm cùng chính mình nghe thấy, nhỏ giọng nói, ngươi cứ việc điện, ra không được sự, ta có kinh nghiệm. Ở Nguyễn Trà xem ra, tuy rằng phó thẩm cùng từ thâm cái đầu kém không lớn, nhưng từ thâm giáo phục hạ cơ bắp nhìn liền rất đáng sợ, mà phó thẩm thòn gầy thanh tuấn, khả năng kiên trì không được mấy cái hiệp. Đến nỗi giúp phó thẩm Không nói trong sách, phó thầm đối Nguyễn Trà chiếu cố, Đưa nói trước đoạn Nhật tử từ phó thẩm trong tay bắt được ôn tập tư liệu cùng trong điểm, cũng đã làm Nguyễn trà tâm nhãn thiên đi thái bình dương. Phó thẩm dụ mắt nhìn chầm chằm trong tay điện côn, hơi hơi nhấp môi, chính mình nhìn qua, thực nhu như sao. Lời tuy như thế, điện côn lại nắm so với ai khác đều khẩn, dù sao cũng là chính mình bị quan tâm chứng kiến. Mới vừa phóng xong tàn nhẫn lời nói từ thầm, bị Nguyễn trà hành động cấp làm cho một ốc, trong lòng mạc danh sinh ra bực bội, vừa mới nhất thời không tự khống chế tưởng thân nhậm khinh khinh liền tính. Dù sao chính mình trong lòng có chút thích, duy nhất không nghĩ tới chính là, bị Nguyễn Trả thấy. Hơn nữa, Nguyễn Trả cư nhiên có thể sắc mặt bất biến làm chính mình trấn an nhậm khinh khinh. Lại xem Nguyễn Trả cùng Phó Thầm giao lưu, Từ Thâm sắc mặt lênh trầm, nói không nên lời chính mình ở tức giận cái gì. Nguyễn Trả thấy Từ Thâm chỉ nói không thượng, kéo kéo Phó Thầm ống tay háo, lại nhìn về phía Từ Thâm, ngươi không đánh nói, chúng ta liền trước rời đi. tác nghiệp cũng để lại không ít, đến về nhà làm bài tập. Không có việc gì. Phó Thẩm Sách một chút bởi vì khóa gian liền viết xong tác nghiệp, mà Dông Tuyết cặp sách, giương mắt nhìn thẳng Từ Thâm, cơ cơ Nguyễn Trả cấp điện côn, thông thả ung dung cười cười, thật đánh nói, ta phỏng trình một phút nổi là có thể giải quyết, Từ Thâm đồng học, tới sao?" Những người khác, hai người không khỏi có điểm khi dễ người. Nhậm Khinh Khinh giữ chặt Từ Thâm thủ đoạn, căn bản không dám nhìn phía trước, "Thanh nếu rồi mỗi, Từ Thâm ca ca, chúng ta về trước ra đi." Bị Nguyễn Trả cùng Phó Thẩm hai người ngươi một câu ta một câu cấp kích thích. Từ thâm tâm tình chính táo bạo, nghe vậy, đột nhiên kéo ra ống tay háo, liếc mắt túi đầu nhậm kinh kinh, rốt cuộc chưa nói ra lời nói nặng, ngăn chặn hỏa khí nói câu, ta có chút việc, ngươi đi về trước đi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía phó thầm, môi mỏng gian xả ra cái cười lạnh, phó thầm, bị cái nữ sinh che chở, ngươi liền cái người nhu nhược. Phó thầm trên mặt nhẹ nhàng tự tại, xin lỗi A, bị tiểu tiên nữ che chở, ta thật cao hứng. Nguyễn Trà, A. Lần đầu tiên có người giáp mặt nói thẳng chính mình tiểu tiên nữ. Phó thầm, ngươi quả thực nhân gian thiên sư A. Từ thầm, ngươi tờ mở không cần cái mặt. Vô luận như thế nào, bởi vì Nguyễn Trà ngắt lời, phó thầm, từ thầm hai người tạm thời gió êm sóng lặng, mà có phó thầm ở, Nguyễn Trà đương nhiên quăng Úc chỉ ngôn, lôi kéo phó thầm liền sau này môn đi. Tuy rằng quá sớm kết luận, đối Úc chỉ ngôn không công bằng, nhưng trước mắt tới nói, ở phó thầm cùng Úc chỉ ngôn gian. Nguyễn Trà tương đối tin tưởng chính mình tối hôm qua ở trong ngục nhìn thấy Phó Thầm. Phó Thầm đem thôn dài điện côn chết hảo, giao cho Nguyễn Trà, giống như vô tình hỏi, vừa mới cái kia Úc Chỉ Nôn, liền các người bạn mới tới học sinh chuyển trường. Hai người các ngươi trước kia nhận thức. Nhất bàn có cái quý phi dương ở, bất luận cái gì tin tức đều có thể thực mau nghe được tiếng gió, Phó Thầm nguyên bản không thèm để ý, nhưng vừa rồi nhìn Úc Chỉ Nôn, hắn cảm thấy người nọ không có biểu hiện ra ngoài thuần túy. Không quên biết, lần đầu tiên thấy Nguyễn Trả đem chính mình Lao Ba làm người cố ý làm tiểu điện côn nhét trở lại cặp sách, đi cửa sau trên đường gặp phải. Nguyễn Trà nói đến lúc chỉ ngôn, liền nghĩ đến suối quẻ hệ thống, vội quay đầu nhìn về phía Phó Thầm, "Phó Thầm, ta nghe nhị ca nói, nhà các ngươi công ty ở nghiên cứu ai trí năng cùng thực tế ảo kỹ thuật." Nghe vậy, Phó Thầm gật đầu, "Đúng vậy, kỳ thật có mấy nhà công ty ở ai lĩnh vực thượng, kỳ thật đã có chút tiến triển." "Vậy ngươi cảm thấy tương lai có thể nghiên cứu chế tạo ra trong tiểu thuyết thường thấy hệ thống sao?" cùng loại đốc xúc người học tập, do đó khai phá náo vực hệ thống. Phó Thẩm tựa thực ngoại ý muốn nguyên trà vấn đề, khả đối thượng nguyên trà tinh lượng mắt hành khi, lại vô pháp có lệ cấp ra đáp án, hơi làm trầm tư, đã mở miệng, tương lai khó mà nói, nhưng từ trước mắt kỹ thuật xem, phi thường khó, số hiệu đến hệ thống vật dẫn lại đến. Dọc theo đường đi, Phó Thẩm đều ở thâm nhập thiện xuất nói ngành sản xuất thượng một ít thuật ngữ, nguyên trà nhất thời nửa khắc lý giải không được, nhưng mà như cũ dựa vào ký ức, đem Phó Thẩm nói toàn bộ ghi tạc trong đầu. Nguyễn Trà tranh thủ về nhà sau ôn tập vài lần, xem về sau có hay không cơ hội ở nhậm khinh khinh trên người thực nghiệm. Cả ngày thời gian, Nguyễn Trà đã sớm suy nghĩ cẩn thận, nhậm khinh khinh cùng Úc Trinh tất nhiên có nào đó liên hệ, mặc kệ hệ thống có hay không thật sự giải trừ, chính mình đều đến bảo đảm ở học tập thượng ngăn chặn nhậm khinh khinh để ngừa bị tinh kế. Ở trong sách, lương ra những cái đó sự tình phát sinh, cơ hội đều ở chính mình bị tính kế sau, giống hiện tại, chính mình chưa bao giờ bị nhậm khinh khinh rút đi trí lực giá trị cùng mỹ mạo giá trị. Lương gia không thuận theo cũ thực hảo sao? Nhị ca không có ra thai nạn xe cộ, ông ngoại thân thể so trước kia đều ngạnh lãng, đến nỗi trong công ty hạ mục cũng không có nghe đại cứu nói ra xong việc. Sự thật chứng minh, chính mình ngăn chặn nhầm khinh khinh sau, người một nhà tương lai thật sự có phát sinh thay đổi. Phó ra xe cùng Lương gia xe không có ngừng ở một cái bãi đỗ xe, Phó thầm trước đem Nguyễn trà đưa đến, đang muốn rời đi khi, lại quay đầu lại, ra tiếng hỏi một câu, Nguyễn trà, ta nghe nói Tuần Cẩn ca ở nhà ghi lại tổng nghệ?" Có nói cái gì thời điểm bà sao? Tuần sau. Thứ bảy tuần sau. Nguyễn Trả từ đạo diễn lời nói phiên một vòng. Thứ bảy tuần sau buổi tối 8 giờ. Ở thành tranh TV bá. Nguyễn Trả trả lời xong. Không khỏi tưởng. Từ hai nhà ôm sai sự tình tuần ra tới sau. Phó thẩm sợ xấu hổ vẫn luôn không có hồi lưng ra. Hiện tại hỏi. Là hy vọng từ tổng nghệ nhìn một cái ông ngoại bọn họ chạm hôm sao Phó thầm. Ta có thể làm ơn ngươi chuyện này như sao? Đương nhiên. Ngươi nói. Nguyễn Trà lôi kéo quay đeo cặp sách, ngượng ngùng cười cười, "Ngày thứ 7 tuần sau buổi tối có rảnh nói, giúp nhị ca cống hiến hạ truyền phát tí lượng, cảm ơn ha." Dứt lời, thấy Phó thầm gật đầu, Nguyễn Trà vội vây vây tay, ngồi trên xe sau lập tức cùng tài xế nói, "Thúc, mau lái xe." Cũng không thể thấy Phó thầm trên mặt không được tự nhiên, nam tử hắn đều sẽ thẹn thùng. Nếu hắn khả năng muốn nhìn, chính mình liền cấp lấy cớ, làm hắn chính đại quang minh xem. Lương Gia ôm sai đã tính sự thật, nhà bọn họ ai đều không có quái. Giống chính mình lão mẹ nói, nếu không coi ôm sai, nàng khả năng sẽ không ở viện phúc lợi gặp phải lão ba, hai người rất có thể cả đời sẽ không gặp phải. Lại nói, bọn họ toàn ra hạnh phúc hợp nhạc, ôm sai không ôm sai, ảnh hưởng thật không lớn. Nguyễn Trà ôm cặp sách, tiên lặng nhìn trên đường cảnh trí, thật nói ảnh hưởng, đại khái liền thư chung phát sinh một ít việc. Lần đầu tiên đọc sách, Nguyễn Trà chỉ nghĩ mang theo ba mẹ hồi chấn nhỏ, làm một nhà ba người bình an, nhưng lần thứ hai đọc sách, nhìn đến lương ra mấy người kết cục sau Nguyễn Trà thực may mắn ba mẹ làm chính mình lưu lại. Rốt cuộc, trước mắt xem, chính mình có năng lực ở một mức độ nào đó, thay đổi toàn gia tương lai. Thằng đến lại nhìn không thấy lương ra xe, phó thầm lười nhác thu hồi ánh mắt, nhưng trước mắt tựa hồ vẫn như cũ có thể thấy chắt đôi ngựa, nháy một đôi linh động mắt hạnh Nguyễn Trà. Sau một lúc lâu, hắn du mắt, nhìn trống không một vật lòng bàn tay, lầm bẩm tự nói, mẹ, ông ngoại gia có một cái thực đáng yêu. tiểu tiên nữ, ta sẽ mang theo ngươi kia phần, hảo hảo chiếu cố nàng Nói chiêu cố cũng không đúng, đại khái tê ơ. Đền bù. Phó thầm ngẳng đầu đang muốn rời đi, đúng lúc nhìn đến một chiếc một sau ra tới Úc chỉ ngôn cùng nhầm khinh khinh, trong lòng khẽ nhúc đích sau, lắc mình trốn đến một bên. Ngõ nhỏ phía trước. Nhầm khinh khinh hai tay bất an xoa xoa vào áo, nhìn cùng chính mình cách xa nhau một tay sang người, khẽ cắn môi dưới, Úc, Úc tiểu tiên sinh, ngươi tới nhị chung làm, làm gì? Ta tới làm gì, ngươi không rõ sao? Úc chỉ ngôn đôi mắt tấn hiện lương bạc. Hoàn toàn nhìn không thấy đối mặt Nguyễn Trà khi ôn dung ý cười, hắn xoay người, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhầm khinh khinh. Sau một lúc lâu, nhẹ a một tiếng, nhầm khinh khinh, ngươi cũng thật phế vật. Khu khu khu khu Mới vừa nói xong, Úc chỉ ngôn vội dùng tay che miệng lại, một trận kịch liệt ho khan, làm tái nhật trên mặt nhiễm ra một chút không bình thường ứng hồng. Nhầm khinh khinh không hiểu Úc chỉ ngôn thế nào cũng phải tới nhị trung lý do, bị một câu phế vật đâm trúng tâm sự. Không khỏi nghĩ đến chính mình mới vừa khấu đi hai điểm trí lực giá trị, ngự khí khó tránh khỏi mang ra táo bạo, ta sớm nói, ta có biện pháp, các ngươi vì cái gì không tin. Úc chỉ ngôn màu hổ phách đôi mắt vẽ ra trầm trọng, ngươi biện pháp. Làm Nguyễn Trà lên làm nghiên cấp thứ sáu, lên làm nhị trung giáo hoa, liền kém tiêu cái quang hoàn ở trên đầu. Ta có, nhậm khinh khinh đột nhiên dừng lại, không được, chính mình không thể nói, không thể nói ra hệ thống tồn tại, hệ thống tính chính mình lớn nhất dựa vào. Dừng lại sau. Nhậm Khinh Khinh trong lòng lại ngăn không được oán hận, nếu không có bọn họ uy hiếp, chính mình lúc trước khả năng liền sẽ không làm bê nhiệm vụ. Hiện tại cũng sẽ không mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị đều giữ không nổi. Ngươi có cái gì? Úc Trì Ngôn không chút để ý cuốn cuốn trong tay luyện tập sách, ở Nhậm Khinh Khinh trên mặt vỗ nhẹ, trên mặt cười tủm tỉm, nói ra nói lại giống độc miệng ở trên cổ liếm quét, "Ngươi có, hệ thống sao?" Nhậm Khinh Khinh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt che kín kinh hãi. Thấy thế, Úc Trì Ngôn trên mặt châm chọc càng sâu. Trong lời nói có tế không thể nghe thấy lãnh trào, nói thật, ngươi có thể đem một cái khai quải hệ thống dùng thành dấp rưởi chính xác xuẩn thiên xuẩn địa nhân tài. Nhậm Kinh khinh bị Úc chỉ ngôn không nhẹ không nặng một câu cấp sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, dựa tường cùng thở dốc chính mình hệ thống không từ cao dai vị diện xuống dưới sao. Vì cái gì hắn sẽ biết? Úc chỉ ngôn không đi quản bị dọa nằm liệt ngồi dưới đất Nhậm Kinh Kinh, một tay phe phẩy căn bản không có làm luyện tập sách, lo chính mình rời đi. Ai nha? Nguyễn Trả thế nhưng đi theo kêu phó thẩm tiểu tử rời đi, thật làm người thương tâm. Bởi vì mấy người gian có chút khoảng cách, phó thầm nghe không rõ hai người nói chuyện, nhưng xem biểu tình, nhậm khinh khinh thực sợ hai Úc chỉ ngôn, mà Úc chỉ ngôn biểu hiện đích sắc thật không giống vừa mới chạm mặt khi như vậy vô hại. Phó thầm những mày, âm thầm đem Úc chỉ ngôn ba chữ ghi tạc trong lòng. chương 36 Sớm rời đi Nguyễn Trả chưa từng chú ý tới Úc chỉ ngôn cùng nhậm khinh khinh hai người gian khác thường, ngày hôm sau tỉnh ngủ liền đem trước một ngày nhạc đệm ném tại sau đầu. Ở trong trường học, Nguyễn Trà không để ý đến chuyện bên ngoài khắc khổ học tập, thế ở kỳ trung khảo thí đoạt được niên cấp đệ nhất, tuyệt đối không cho hệ thống bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Mà đối mặt Úc chỉ luôn cố ý giao hảo, thiếu chút nữa sinh ra Úc tờ tờ SR Nguyễn Trà, chỉ có lễ phép mỉm cười, vẫn duy trì bình thường đồng học nên có kết giao. Thang đến thứ 6 buổi chiều, vườn trường đại hội thể thao gián đoạn, Nguyễn Trà đi vườn trường cửa hàng tiện lợi mua xong thủy, ở trên đường trở về Chính mắt thấy nhậm khinh khinh bị mấy nữ sinh vây ở nào đó gốc ghi, bừng tỉnh ý thức được, hiện tại cùng thư chúng có chuyện thật sự có lệch lạc. Ngươi xứng thượng từ thâm sao. Trên giới học mỗi ngày dính, muốn mặt không biết xấu hổ. Lớn lên xấu liền không nói, ngươi học tập ở nhị ban không cũng đổi sổ sao. Kỳ chung kết thúc phải bị xung quân đi song song ban đi. ỉ vào da mặt dày, đã ở từ da, thật làm người buồn ôn. Bị vài người vây ở chính giữa nhậm khinh khinh, hai cánh tay ôm ngực xúc bả vai, môi bị cắn ra huyết Sợi tóc gớt dầm dề dán ở trên mặt, giống bị người từ đầu đi xuống dốc thủy. Mà ở trong sách, đương bọn học sinh phát hiện nhậm khinh khinh cùng từ thâm ở tại cùng cái giới mái hiên khi, duy nhất cảm khái chỉ có một câu, tuấn nam mỹ nữ, duyên trời tác hợp. Hai người, một cái xoáy một cái mỹ, học tập thượng đều cầm cờ đi trước, rất khó làm người không nhìn lên, cho dù có chút đồng học khó xử nhậm khinh khinh, cũng bị từ thâm hoặc là nhậm khinh khinh mặt khác kẻ hái mộ cấp hóa giải. Trong sách Nhậm Khinh Khinh chưa bao giờ xuất hiện như vậy chật vật thời điểm. Tương phản, bị nốt bị mắng, bị nhằm vào bị khi dễ chỉ có cái kia mọi người trong ấn tượng vẫn luôn xấu vẫn luôn buồn nguựa trả. Nhưng hiện tại, Nhậm Khinh Khinh không riêng không có biến mị biến họ bá, ngược lại ở nguyên lai cơ sở thượng giảm phần, mọi người tự nhiên trướng mắt nhậm Khinh Khinh lây dính trong lòng vương tử, thấy nhậm Khinh Khinh không có tự mình hiểu lấy, các nàng phải giúp nhậm Khinh Khinh nhận rõ hiện thực. Nhậm Kinh Khinh, ngươi. Đốc đốc đốc. Một trận thanh thúy gỗ tưởng âm. Cảng chặt đứt dẫn đầu nữ sinh nói chính khi dễ mây nữ sinh vừa quay đầu lại liền thấy sách theo bình nước khoáng sắc mặt thản nhiên đứng ở mặt sau Nguyễn Trà màu da trắng nón dưới ánh mặt trời tựa bạch Phàng quang, trắng non ngón tay cùng rêu xanh loang lổ mặt tường dao ánh có tiên Minh đối lập nhâm khinh khinh ánh mắt khóa ở Nguyễn Trà trên mặt trong ánh mắt vẽ ra một mặt ghen ghét nhưng đồng thời trong lòng lại thở dài nhẹ nhõn một hơi có Nguyễn Trà xuất hiện đánh gh mấy người chính mình liền có cơ hội rời đi đi đầu xinh đẹp nữ sinh nhìn thấyyn Trà Hừ lệnh một tiếng, tiến lên vài bước cùng Nguyễn Trà cách nửa cánh tay không đến khoảng cách ràng co. Nguyễn Trà, ta không có tìm ngươi phiền thoái, ngươi cũng đừng không có mắt, hạt lo chuyện bao đồng. Từ thâm ban đầu nhìn chúng Nguyễn Trà sự tỉnh ở nhị chung không tính bí mật, nàng nghĩ có cái lâm lăng ở, không cái nào nữ sinh có thể dựa thượng từ thâm, liền không phản ứng, nhưng không dự đoán được lâm lăng không làm nhân sự liền tính, cư nhiên sớm có người trụ từ thâm trong nhà đi. Nguyễn Trà nhìn trước mắt không quen biết nữ sinh, một chút nhấp môi, đang muốn mở miệng rồi lại bị người đánh gãy. Các ngươi làm gì đâu? Đường Nhược Băng nguyên bản thấy muốn trả, có do dự một cái trước mắt, nhưng như cũ lên tiếng, chạy tiến lên cùng Nguyễn Trà sóng vai đứng, mắt lạnh trưng mắt đối diện nữ sinh, vườn trường công ước rõ ràng viết, cấm chế khi dễ, các người đã quên sao? Vừa thấy Đường Nhược Băng, mấy nữ sinh liếc nhau, toàn nhíu mày, Đường Nhược Băng lệ thuộc học sinh hội, ngày thường vườn trường kỷ luật đều học sinh hội ở Quảng các nàng giống nhau không kiên nhẫn cùng học sinh hội người chính diện giang thượng. Các nữ sinh do dự Đường nhược băng đồng dạng cũng trộn dạng, đừng nhìn nàng tóc ngắn giả tiểu tử trang điểm, đánh người thật không được, nàng đều có điểm hối hận không quan tâm đơn thương độc mã xuống lên. Nhưng thua người không thua trận, đường nhược băng thẳng lưng, một bộ đại khí lăng nhiên bộ dáng, nguyên trà nhưng tính phó thầm mội mội, hơn nữa, nàng sau lưng lại có lương ra ở, các ngươi. Lương ra, ngươi dọa dọa người khắc hành, làm ta sợ a Đi đầu xinh đẹp nữ sinh trắng liếc mắt một cái đường nhược băng, nhà mình cùng lương ra ở thương nghiệp thượng. Trạng phân biệt trên dưới, ai cũng không sợ ai. Nói thật, nàng cũng không quen nhìn đường người bằng, cả ngày cùng các nam sinh nói nói cười cười, xương huynh gọi đệ, đinh điểm khoảng cách cũng không bảo trì, rõ ràng coi trọng phó thường, lại chướng mắt có người cùng Quý phi Dương thông báo, kỵ nữ kỵ nữ khí. Nguyễn Trả thấy hai người thiếu chút nữa cãi nhau, có chút vô ngữ, lại gõ cửa hạ vết tưởng, đầy mặt bất đắc dĩ, ta mới vừa liền nhắc nhở các người, vườn trường công ước đều nói cấm chế khi dễ. Các ngươi khi dễ người tốt xấu đổi cái ẩn nấp điểm địa phương, ok. Các ngươi ở cái ai đều có thể thấy vị trí phạm tội nhi, tính toán trở từ thầm tới cấp nhậm khinh khinh suốt đầu. Toàn bộ người. Nghe thấy Nguyễn Trà nói, xinh đẹp nữ sinh thần sắc phức tạp, nàng buồn ở do dự muốn hay không thuận tiện giáo hấn hạ Nguyễn Trà, dù sao nói nói tàn nhẫn lời nói, lại không đánh người, lương gia cùng nhà mình cũng nháo không ra qua lớn sự. Nhưng Nguyễn Trà hiện tại lời nói tính cái gì, giúp các nàng, nhắc nhở các nàng. Cho rằng được cứu trợ Nhậm Khinh Khinh mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn Nguyễn Trà, tựa hồ căn bản không nghĩ tới Nguyễn Trà thế nhưng sẽ xối dụ người khác khi dễ chính mình. Quá áp độc. Nhưng mà mặc kệ Nhậm Khinh Khinh như thế nào tưởng, mấy cái khi dễ người nữ sinh thật sự không hề quản Nguyễn Trà, ngược lại cân nhắc muốn hay không đổi cái ẩn nấp điểm địa phương, tiếp tục làm Nhậm Khinh Khinh nhận rõ hiện thực. Thằng đến bị Nguyễn Trà lôi kéo rời đi, đường nhược băng đều có điểm không hoàn hồn, liếc mắt Nguyễn Trà, thử dò hỏi, "Nguyễn Trà, ngươi vừa mới lời nói" Là sợ chúng ta bị vây quanh khi dễ, cô ý nói. Chuẩn bị trước tìm lấy cơ rời đi, sau đó lại cùng lao sư cáo trạng. Đường nhược băng thật sự không thể tin được, Nguyễn Trả không riêng thấy chết mà không cứu, hơn nữa có thể lửa cháy đổ thêm dầu. Cáo trạng không cáo trạng, liền chuyện của ngươi nhi, cùng ta không quan hệ. Nguyễn Trả không lớn để ý trở về một câu, chính mình không đi lên đá nhậm khinh khinh hai chân đã thực thiện lường vườn trường khi dễ đích xác không đúng, Nguyễn Trả cũng không thích, nhưng bị khi dễ người đổi lại nhậm khinh khinh. Nguyễn Trà thật sự làm không được lấy thẳng ba án. Lại nói, Nguyễn Trà vươn không lấy bình nước tay, chậm dại 5 thành 5 tay, ngẫu nhiên có răng rắc khớp xương thanh chuyển ra tới, nàng nghiêng đầu, vẻ mặt ôn nhu trấn an đường nhược băng, thật đánh nói, ai thắng nói không chừng đâu. Đường nhược băng, vừa rồi trực tiếp xông lên đi chính mình, rất giống cái ngốc xoa. Đường nhược băng thấy Nguyễn Trà phải rời khỏi, vội gọi lại người, tưởng tượng từ trước giống nhau cho thấy chính mình cùng phó thẩm quan hệ, làm Nguyễn Trà sớm cùng phó thẩm phân rõ giới hạn Khả đối thượng Nguyễn Trà trong trẹo sâu thẳm mắt Hạch Kỳ, bỗng chốc nghẹn lời, dối rắm trong chốc lát, mới mở miệng, "Nguyễn Trà, ngươi cảm thấy Phó Thẩm người thế nào?" Nguyễn Trà bỗng dưng mở to hai mắt. "Tới tới. Ở rất nhiều trong tiểu thuyết, thường thấy tình tiết tới. Nữ chủ cùng tương lai cô em chồng hiểu biết nam chủ tình tiết chính diễn." Nguyễn Trà vội đoan chính thần sắc, làm chính mình nhìn qua đặc biệt chân thành, mặc kệ Phó Thẩm có thích hay không Đường Lư Băng, chính mình đều không thể ở người khác trước mặt bôi đen Phó Thẩm. Đến cấp phó thẩm tạo một cái vĩ quang chính hình tượng. Hắn thực ưu tú, phi thường ưu tú, người sói, học tập hảo, tính tình ôn nhu lại có kiên nhẫn, quan trọng nhất, hắn có thể đốc thúc lười biếng người học tập. Nguyễn Trả dễ như trở bàn tay nói mấy cái ưu điểm, đồng thời Đoan Trang Đường nhược băng biểu tình, cân nhắc dùng không cần tiếp tục bổ sung điểm cái gì. Học học tập. Đường nhược băng nhìn Nguyễn Trả nghiêm túc bộ dáng, nhất thời thế nhưng nói không ra lời, đơn tử lời nói nội dung xem, Nguyễn Trả cùng phó thẩm gian giới hạ Nhưng phân chia quá thành một chút ái muội đều không có. Bình thường tới nói, ai nói người mình thích thời điểm, gương mặt không hồng. Hai người, ngươi xem ta, ta xem ngươi, bầu không khí đột nhiên lâm vào một loại xấu hổ. Nguyễn Trả. Chính mình nơi nào nói sai rồi sao? Chờ Nguyễn Trả rời đi coi trong chốc lát, đường nhược băng mới đột nhiên nghĩ đến đang bị khi dễ nhậm khinh khinh. Vội bước nhanh chạy đi tìm lão sư, hy vọng nhậm khinh khinh không có việc gì. Đến nỗi Nguyễn Trả, tắt sách theo hai bình thủy chậm gì gì hướng sân thể dục đi chuẩn bị cấp sắp có 800m trận chung kết hoàng dai dai cố lên nhưng mà mới vừa tránh đi đỉnh lại bị không lớn bình thường Úc chỉ ngôn ngăn chặn Nguyễn Trà ngằng đầu nhìn mắt đỉnh độ cao ở trong lòng yên lặng đánh giá một chút đại khái có 2m dây lát kinh ngạc sau này nhảy nửa bước đầy mặt phòng bị nhìn lúc chỉ ngôn ngườiơi mới vừa có nhảy đỉnh ăn vạ tính toán một cái tái nhật gầy yếu người thế xỉu ở chính mình trước mắt chính mình có khẩu nói không do a Nguyễn Trà nói xong Nhanh chóng quyết định lại triệt thoái phía sau hai bước, hoàn toàn cung úc chỉ ngôn lôi ra an toàn khoảng cách, bảo đảm úc chỉ ngôn không gặp được chính mình đinh điểm góp áo. Úc Chỉ ngôn. Hắn nhìn Nguyễn Trả trên mặt một bộ ngươi tâm cơ quá sâu quá ác độc biểu tình, nhất thời vô ngữ, có một nói một, Nguyên Trả vô luận tính tình, mạch não, vẫn là làm việc thủ đoạn, đều cùng chính mình tới nhị trung trước suy đoán quả thực trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nguyên bản, úc chỉ ngôn cho rằng có thể làm mang theo hệ thống nhậm kinh kinh, vẫn luôn thất bại vẫn luôn có hại người nên tâm cơ thâm, lưu lượng nhiều. Chưa từng tưởng, mấy ngày quan sát xuống dưới, hắn tâm tắc phát hiện, Nguyễn Trà thật liền một cái đơn thuần kỳ cục cao trung sinh, thật liền dựa vào đơn thuần học tập, đem nhậm khinh khinh cấp thu thập không thành bộ dáng. "Ta ăn bà ngươi, đồ cái gì?" Úc chỉ ngôn buông tay, màu hổ phách mắt mèo nửa mở không mở to, tựa hồ chứa buồn ngủ, ta liền tò mò, "Ngươi làm gì phòng bị ta, ta có mắt có thể xem, ngươi mỗi lần nhìn đến ta, tựa như nhìn đến một cái hồng thủy manh thú." Nguyễn Trà Ngươi thật cùng Úc Trinh có quan hệ Không phải Hồng Thủy Manh Thú sao Nhìn lại song thư chung đời trước sau Nguyễn trả có làm lao ba liên hệ biến số chi nhất Chính mình ra ra Nói đến, Nguyễn trả sau khi sinh Chưa từng có thấy thượng một mặt ra ra Liên ảnh chụp đều không có Về ra ra toàn bộ sự tình Đều là từ chính mình lao ba trong miệng nghe nói Tổng kết xuống dưới liền một cái có điểm không ấn lẽ thường ra bài Ngày thường cả ngày không hiểu được Ở vội gì ngoan cố tiểu lao đầu Nhưng mỗi năm Nguyễn Trà sinh nhật đều có thể thu được đến từ gia gia lễ vật, thiên kỳ bạch quái, tính cốc tràn đầy hai cái dương. Nhưng làm người thất vọng chính là bởi vì gọi di động vô tín hiệu, lão ba trước sau không có thể liên hệ thượng gia gia, cho nên nguyên trà không thể không phòng bị cùng đời trước đối lập trận doanh có quan hệ bất luận kẻ nào. Hai người liền thẳng tắp nhìn đối phương, phản phất hai trước dịch khai ánh mắt hai liền thua, nhìn lại khái có 3 năm phút, ức chỉ ngôn trước bại hạ trợn, dùng tay che miệng, dống nhiên khủ đến tịt liệt, lồng ngực đều đi theo chấn động. Tái nhận sắc mặt nháy mắt đỏ. Nguyễn trà do dự một lát, đem kẹp ở khuỷu tay một khắc bình thủy đưa cho Úc Chỉ Ngôn. "Hiện tại người a, thật sự thật là đáng sợ, nhảy đỉnh ngăn vạ không thượng, coi như mặt hồ khan." Úc Chỉ Ngôn ngơ ngẩn nhìn trước mắt nước khoáng, hình như có kinh ngạc, thấy Nguyễn trà chờ không kịp có thu hồi đi tính toán sau, một tay đem nước khoáng lấy tới, vặn khai nắp bình, từ từ từ uống lên hai khẩu. Xong việc, ở Nguyễn trà trước mặt cơ cơ chỉ còn 2/3 bình nước, ta đã uống lên, ngươi lấy không quay về. Nguyễn Trà. Người cũng thật ấu trĩ. Úc chỉ ngôn xem Nguyễn Trà không nói lời nào, nhấp hạ thiên bạch ngôi, tiếng nói bởi vì lúc trước ho khan, thập phần nghẹn nào, giống có cắt sỏi ở giọng nói cọ sát. Nguyễn Trà, mặc kệ ngươi tin hay không, ta không có đối với ngươi bất lợi tính toán. Nguyễn Trà cảm thấy, Úc chỉ ngôn nói đã thuyết minh một ít vấn đề, thậm chí hắn khả năng hiểu biết cái gì nội tình, tuy rằng hiểu biết nội dung nhưng thờ ớt lạnh nhạt cùng tự tay đối với ngươi bất lợi, cũng không xung đột xám ăn dương trước Cũng sẽ không báo trước, ta cho rằng mọi việc đều cảnh giác chút thực hảo. Úc chỉ ngôn cười, áp xuống biết hầu gian muốn tiếp tục ho khăn ngứa, hôi thái lang lại không có thật đem hỉ dương dương ăn, không đều hù dọa hù dọa sao. Nghe vậy, Nguyễn Trà mỉm cười, ngươi thừa nhận chính mình ở Đương lang. Úc chỉ ngôn, ngươi khả năng không gọi đơn thuần, kêu thiên nhiên hắc. Vô duyên vô cớ đi lên liền cố ý giao hảo, Nguyễn Trà lại đơn thuần đều rất khó bị lừa, rốt cuộc, ở chấn nhỏ thượng khi, thúc thúc ca di nhóm. Thích nhất chơi trò chơi chính là cùng chính mình chơi nhân vật sám vai, bọn họ sợ đơn thuần Nguyễn trả ra cửa bị lừa. Ở chấn nhỏ lớn lên, Nguyễn trả tính tình đơn thuần không giả, nhưng bị thúc thúc gà di nhóm giáo dục mười mấy năm, xem người ánh mắt cũng coi như không tồi, Úc chỉ ngôn nói nghe một chút là được, tin hay không khác nói. Đương nhiên, Nguyễn trả tư tâm cảm thấy có Úc chỉ ngôn ở mười ban đợi cũng không tồi, nếu Úc chỉ ngôn cùng Úc Trinh có liên hệ nói, chính mình cũng có thể hơi chút hiểu biết một chút tương lai địch nhân. Thấy Nguyễn Trà chỉ cười không hề mở miệng nói cái gì, Úc Chỉ ngôn trầm mặc một lát, nửa mị mắt mèo hơi hơi mở, nói ra chính mình trước kia nghe xong bảo đảm cảm thấy buồn cười nói, "Nguyễn Trà, ngươi tin ta nói, liền vẫn luôn bảo trì hiện tại nghiêm túc học tập sức mạnh, đỉnh điểm lơi lỏng cũng không cần có." Có thể lấy niên cấp đệ nhất nói, liền liều mạng đi lấy. Nguyễn Trà cảm thấy Úc Chỉ ngôn nói nửa câu sau, đích xác có thể tin thả hữu dụng, rời đi trước, gật gật đầu, nhẹ giọng nói câu, "Cảm ơn." Chờ nhìn không thấy Nguyễn Trà sau, Ông chỉ ngôn lại kiên trì không được, một tay đỡ đỉnh trụ, hơi cong eo, một tay che miệng ho khan, gương mặt đều bị huyết sắc tràn ngập, vừa mới uống lên tiểu một nửa bình nước khoáng, bởi vì trên tay quá dùng sức mà bị niết đã biến hình. Nguyễn Trả nghe mặt sau truyền đến đứt quãng ho khan, buồn rầu gai gãi đầu, chính mình trước mắt có thể làm thật sự chỉ có học tập, trừ bỏ học tập, cũng tìm không thấy mặt khác đối phó nhậm khinh khinh cùng hệ thống biện pháp. Ông. Nguyễn Trả lấy ra di động vừa thấy, trên mặt buồn dầu tức khắc toàn bay đi. Một chút đều không giữ thừa. Phó ưu tú phi cá mặn thật tinh mắt, tương lai cùng lớp, thỉnh kiểm tra và nhận. Kỳ trung ôn tập tư liệu docs. Nguyễn Trà. Chính mình sớm nói, Phó thẩm nhưng sẽ đốc thúc lười người học tập. Chương 37. Ở nhị trung kỳ trung trắc nghiệm đã đến trước thứ 7, thân ái sinh hoạt đệ nhất kỳ ở buổi tối 8 giờ đúng giờ bắt ra, mà bởi vì có đương hồng diễn viên lương Tổn Cẩn lâm thời gia nhập, tổng nghệ nhiệt độ lần nữa bay lên, phát sóng trước, đã bước lên thật khi hot sẽ ở đệ nhất danh. Mấy ngày, về nhà liền vẫn luôn buồn ở trong phòng ngủ Nguyễn Trà, cũng ở nhà người tha thiết trong ánh mắt, đi xuống lầu, phùng mâm đựng trái cây, ngoan ngoắn ngồi ở lương lão ra tử phía bên phải, bồi đại gia cùng xem thân ái sinh hoạt. Lương ra 4 người, Nguyễn ra 3 người, 7 người ngồi vây quanh tràn đầy, cùng thưởng thức TV thượng tổng nghệ trước quảng cáo. Nguyễn Trà thấy lương tồn cẩn mặt không đổi sắc, thực thản nhiên bộ dáng, có chút buồn mực không khỏi kéo kéo ngồi ở chính mình bên cạnh người lương tồn cẩn ống tay háo, ra tiếng dò hỏi, nhị ca Người trước kia diễn phim truyền hình điện ảnh, cùng người nhà cùng xem thời điểm, có hay không cảm thấy biệt mịu a? Không đợi Lương Tồn cần nói, ngồi ở nghiêng đối diện mở Đường Họa đã bắt đầu hủy đi thân nhi từ đài. "Ngươi nhị ca a, trời sinh liền không hiểu biệt mịu hai chữ viết như thế nào, ta nhớ kỵ hắn mới vừa đương diễn viên, biểu diễn để nhất bộ kịch liền vô cùng lo lắng gọi điện thoại trở về, làm chúng ta mau đi duy trì, kết quả chúng ta thủ tivi, nhìn đến mau đại kết cục cũng không thấy được hắn ở đâu." Nghe vậy, Lương lão gia tử cũng không khỏi cười. Sau lại, người đại biểu ca đôi mắt lượng, chỉ vào chính mua kiếm nam chủ nói, nhạ, kia không phải tồn cần sao, hợp lại hắn cấp nam một đường võ thế đi. Hai người nói, nhất thời đem Nguyễn ra tam khẩu nói vui vẻ, Nguyễn Trà cười xong, lại lấy ra máy tính bảng, đăng nhập thanh tranh TV, tuy rằng nhà ta TV network, nhưng nhìn không tới bình luận, xem tổng nghệ xem TV, đến xem làn đạn mới hương. Nguyễn Trà nói xong, thấy lương tồn cần hướng máy tính bảng thượng nghiêng đầu, dôi tay chắn chắn, nhìn lương tồn cần. Thần sắc đứng đắn, nhị ca, bằng vào ta mấy năm xem vong tổng kinh nghiệm, làn đạn thượng phèn sát tử song hành. Ngươi, không có việc gì. Lương tồn cẩn không thèm để ý vây vây tay, cầm máy tính bảng một nửa phóng chính mình đầu gối, một nửa phóng nguyên trà đầu gối. Trên mặt treo quán có cả lơ phất phơ cười. Ta mới vừa vào nghề thời điểm, mỗi ngày làm ngươi sán sán ca đọc diễn cảm trên mạng hát tử bình luận. Thời gian dài, trái tim liền cường đại rồi, ngày thường đương cái nhạc ca nghe một chút là được. Diệp Đi theo lương tồn cẩn từ nguyên bản công ty quản lý từ trước, sáng lập phòng làm việc người đại diện, Nguyễn trả mấy ngày trước đây gặp qua, cao cao gầy gầy, thực văn nhã, nghe nói Diệp Sán đã làm tốt bồi gian khổ gây dựng sự nghiệp chuẩn bị, ai ngờ chính mình thế nhưng theo một cái thể nghiệm sinh hoạt công tử ca. Nguyễn trả thấy lương tồn cẩn mặt vô dị sắc, miễn cương tin hắn trái tim cường đại nói, yên lặng khai làn đạn hai người đầu thấu đầu, thường thường xem trong chốc lát TV, thường thường xem trong chốc lát máy tính bảng làm khách quý chung Lưu lượng lớn nhất một vị, Lương Tồn Cẩn được đến trình tự đệ nhất bài mặt, mà trước hết làn đạn cùng Lương Tồn Cẩn đoán trước chung giống nhau, chính mình Phenz cùng Hắc Tử phân đình chống lại, đương nhiên, Hắc Tử ở rất nhiều Phen hạ, sức chiến đấu bất kham một kích. Nhưng mới vừa bá ra không đến 5 phút, Lương Tồn Cẩn phát giác không đúng rồi, làn đạn nội dung, toàn tập trung ở Nguyễn Trả, Nguyễn Ba, Nguyễn Mẹ trên người. Thấy Nguyễn Trà ở điên cuồng khen đánh chết không, hiệp sát không Lương Tồn Cẩn thần tiên thao tác ghi, các vong hữu ngao ngao kêu nhân dàn tiểu thiên sứ. A à à, à à lương tồn cẩn thao tác, ta một cái ba năm lão phấn đều khen không ra, mội mội cư nhiên khen như vậy thật. Trong mắt đều có ngôi sao. Quá đáng yêu, trên đời đệ nhất đáng yêu cầu vòng thí bi bi cơ. Thấy Nguyễn Trả vẻ mặt ngốc hỏi Tống Mạnh Vũ, ai chướng mắt Hà nội, nhân dân tệ nó không hương sao. Các vong hữu lại lần nữa hóa thân ha ha quái. Nhân dân tệ lao hương láo thơm. Em à, mội mội ngốc ngốc bộ dáng quả thực đáng yêu tạc. Các ngươi chỉ nhìn thấy nhân dân tệ. Mà ta thấy chơi mặt trượt cấp mội mội huy bài mổ vị trúc mã, ô ô ô ta có tội, ta cư nhiên khai tới rồi. Không ai nói cái kêu bảo rước xương sao. Ta xem mỗi trăng có người tin nóng nói bảo rước xương lau lạn mặt. Một cái bảo rước xương làn đạn thực mau bị mặt khác làn đạn bao phủ, nhưng mà lương tồn cẩn lại chú ý tới, lại nhìn vài lần làn đạn sau, vội lấy ra di động làm có nhân mạch bằng hữu hỗ trợ cha cha sự tình tiền căn hậu quả. Vùng di động sau, lương tồn cẩn ánh mắt đã lạnh, hán tưởng. Chính mình khả năng minh bạch nhị cô phi làm mạnh vũ tới tổng nghệ nguyên nhân. Lương Tồn Cẩn tưởng bãi, lại quay đầu nhìn phía chính hết sức chuyên chú cúi đầu xem tổng nghệ nguyên trà, không khỏi tưởng, nếu nguyên trà không có lấy máy tính bảng xem làn đạn thói quen, chính mình trong lúc nhất thời phòng trường thật phát hiện không được. Hơn nữa, mạnh vũ thật hiểu biết bảo rữa xương có lạn mặt tiền khoa nói, làm trà cha lau mặt mục đích. Lương Tồn Cẩn có điểm không dám đi xuống tưởng, mặc dù ở trong vòng nhìn quen tính kế, đối mặt người nhà hắn vẫn như cũ không có biện pháp dùng ác ý đi phòng đoán. Nguyễn Trà tự nhiên có chú ý tới lạn mặt làn đạn, trong lòng sách hạ, lão mẹ nói rất đúng, nữ hài tử khuôn mặt đặc biệt quý giá, lau mặt đồ vật cần thiết bảo đảm an toàn. Xuống chút nữa, làn đạn không hề nói Nguyễn Trà, ngược lại nói thượng Nguyễn chính phi cùng vẻ kiểu. Tao, quá tao, truy lão bà đuổi theo viện phúc lợi còn hành. A a a bà bà mụ mụ tình yêu quá ngọn, cầu lương ăn đến căng. Cầu ba ba mụ mụ tình yêu hồi ức lục, ta mua 100 sách Ba ba mụ mụ ta muốn làm các ngươi con rể ô ô ô. Ha ha ha ha ai lại nói chúng ta tổn cẩn trướng mắt tân về nhà người nhà, các ngươi nhìn xem tổng nghệ, diễn có thể diễn xuất tới Thật diễn xuất ới, mội mội thỉnh xê vị xuất đạo. Từ nhỏ thu thuê, ta toan, nằm ở nhà kiếm tiền sảng phiên A. Lương tổn cẩn nhìn trên mạng un un không dứt làn đạn, lại xem đối diện xem cái tổng nghệ đều có thể tình trạng ý thiếp nguyên ba nguyên mẹ, nhấp nhấp môi, dối tay che lại dạ dày, chính mình cũng có chút căng Ngươi không nói xem xong chính mình hoặc liền đi lên học tập sao?" Lương Tổn Cẩn gõ gõ Nguyễn Trà đầu, chủ yếu ban đầu Nguyễn Trà liền ở trên lầu ôn tập kỳ trung trọng điểm. Nguyễn Trà lắc đầu, cầm trái cây, một phần cấp lương lão gia tử, một phần đưa cho Lương Tồn Cẩn, nếu coi trọng, phải có thủy có trùng, tuy rằng mặt sau ca ca tỷ tỷ ta đều không quen biết, nhưng đến tôn trọng nhân ra, cần thiết xem xong. Đang nói chuyện, Nguyễn Trà liền nhìn đến Di Động loang long vang cái không ngừng, giải khóa vừa thấy, lớp trống đàn Tạ Trường An cư nhiên đã phát một đống nguyên trà ở thân ái sinh hoạt chụp hình, không riêng có chụp hình, chính hắn chế tác biểu tình bao cũng có. Nhân dân tệ nó không hương sao GIF? Bán cái meme GIF. Ngươi quá tuyệt vời GIF. Cả gì toàn trường Vương GIF. Nguyên trà nhìn chằm chằm Tạ Trường An chế tác một chuỗi biểu tình bao, lại xem nói chuyện phiếm nội dung, lớp học các bạn học đang ở dùng chính mình biểu tình bao đấu đố, trên mặt nhất thời chỗ trống. Quá, quá xấu hổ. Lương Tồn Cẩn vừa thấy liền cười. Ha ha ha ha ha, các ngươi ban đồng học quá tuyệt vời, trà trà, biểu tình bao mau truyền cho ta, ta phải bảo tồn. Nói xong, sợ Nguyễn Trà không cho, tay mắt lanh lẹ đoạt tới Nguyễn Trà di động, trực tiếp bảo tồn biểu tình bao, sau đó từng cái chuyển phát cho chính mình, ngươi đồng học đều, tiêu tại trường an cái này, quả thực nhân tài, ngươi xem biểu tình bao chụp hình, đáng yêu không nói, xứng tử cũng hợp với tình hình. Lương tồn cẩn tiếng nói vừa rước, mắt xác thấy một cái kêu hoàng dai dai đồng học, Đồng dạng một hơi thả ra mấy cái biểu tình bao, chụp hình, lự kính tất cả đều không đến trọn nhìn qua giống cùng tại trường ăn ở tranh sủng, đấu võ đài. Hắn dùng khuyệu tay chạm chạm Nguyễn Trà, tiện hê hề cười, muội nhi à, nhìn không ra tới, ngươi không riêng, có khác phái duyên, đồng tính duyên đều như vậy hảo. Ngao! Ngươi cái hôn tiểu tử! Nói gì đâu! Lương lão ra tử liền ngồi ở Nguyễn Trà bên trái, nghe rõ lương tồn cẩn lời nói sau, một cái tắt thật mạnh chụp đi xuống, nói bậy gì đâu! Cha cha 17 đều không đến, người đương trả trả giống người à, sơ trung cao trung thế nhưng yêu sớm đi, gì chính sự không làm. Ngao ngao ngao, ra ra đừng đánh, đừng đánh. Lương tồn cẩn có khổ nói không nên lời, nhà mình ra ra thân thể càng thêm ngạnh lãng không nói, đánh người cũng càng thêm trôi chạy. Nguyễn Trà nhìn bị lương lão ra tử đuổi theo mãn phòng khách chạy lương tồn cẩn, ôm bụng ha ha ha cười to, mà nguyên ba nguyên mẹ, lương ra đại phòng hai khẩu, đồng dạng thẳng nhạc. Đường họa thậm chí hố nhi tử lấy ôm gối đi đường chặn đường, làm ngươi nói chơi, xứng đáng tiểu tử thúi. A. Tha mạng A. Ta sai rồi, ta thật sự sai. Ta có tội A. Nguyễn Chính Phi xem náo nhiệt không chê sự đại, ha, ha ha ha ha ha ba, nhà ta trả trả tiểu đâu, cũng không thể làm tổn cần dạy hư. Nghe vậy, lương tồn cẩn không vui, dượng ngươi cái từ nhỏ chạy viện phúc lợi ngồi sổm ta cô công người, nhất không có tư cách nói những lời này. Lương lão ra tử đánh xong lương Tôn Cẩn, bất thời giờ gật đầu, đúng vậy, người nhất không tư cách." Nguyễn Chính Phi, hành bá. Nguyễn trà nhìn trước mắt cả gia đình hòa thuận vui vẻ, hoan vui chơi nháo tình cảnh, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái kỳ cục. Tuy rằng thơ chung đời trước thực hắc ám, nhưng chính mình đang trải qua chỉ có trước mắt một màn, bọn họ thực chân thật. Xem xong tổng nghệ, đã 10 giờ, Nguyễn trà cầm ly quả trà, lê dép lê lên lầu tiếp tục học tập, cười chính hoan Nguyễn ba, Nguyễn mẹ không hẹn mà cùng hướng trên lầu nhìn lại từ trước đến nay vô tâm không phổi cười trộn lẫn chút lo lắng. Bọn họ có mắt sẽ xem, từ thượng chu bắt đầu, khuê nữ có tâm sự. Nguyễn Trà đảo nghe không thấy chính mình lao ba lão mẹ nó tiếng lòng, bị người nhà một ngáo, tâm tình nhẹ nhàng không được, trở lại nhà ở tinh thần thật tốt bắt đầu ôn tập, lại có ba ngày liền giữa kỳ, chính mình cần thiết nắm chặt thời gian. Lần trước Nguyệt Hảo, nhậm khinh khinh 20 phút bắt lấy toán học cao phân, cấp Nguyễn Trà thượng trung cảnh báo. Ông! Nguyễn Trà nhìn mắt ông di động Cho rằng Hoàng Giai Giai cùng tại trường An lại phát biểu tình bao, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng trong lòng ngứa lại thật thật. Từ nhỏ đến lớn, chính mình nhưng lần đầu tiên đương biểu tình bao nhân vật chính. Nguyễn Trả cờ Lạc mở hệ chát, liền thấy lớp trong đàn như cũ ở đấu đổ, mà pho thẩm đã phát tân hệ chát. Phó yêu tú phi cá mặn thật tinh mắt, ngươi ngày hôm qua phát kia nói toán học đề giải đề ý nghĩ đích sát so với ta ban đầu viết muốn đơn giản rõ ràng, hơn nữa có thể tránh đi đệ nhị hỏi bấy dập. Hình ảnh G.G. Nguyễn Trà xem xong phó thầm ở hình ảnh thượng viết quá trình sau, nhuận miệng cười, tương đương tự tin hồi phục, nói câu không kiếm tốn, ta cảm thấy chính mình kỳ trung có năm chắc đương đệ nhất. Bắt trước cuốn, luyện tập sách, chính mình đã chiếu khảo thí thời gian chắc mấy ngày, từ ban đầu 140 lên tới 145, có chút thậm chí bắt được mãn phân. Nguyễn trả cảm thấy kỳ trung trắc nghiệm trừ bỏ ngữ văn cùng tiếng Anh, bởi vì cho điểm có chứa cá biệt chủ quan tinh chất, đạt được khó mà nói, toán học cùng Lý Tổng, chính mình bắt được toàn mãn phân xác suất rất lớn Duy nhất biến số liền ở phụ gia đề, trực tiếp quyết định chính mình có thể bắt được 150 phân toán học vẫn là 160 phân toán học. Phó yêu tú phi cá mặn thật tinh mắt, thực không tồi mục tiêu, ta chờ đường đệ nhị. Nguyễn Trà xem xong, đang muốn hỏi phó thẩm có hay không cấp thân ái sinh hoạt cống hiến truyền phát tí lượng, nhưng mà không đợi tự đánh xong, liền nhìn đến khung chát toát ra một cái biểu tình bao động đồ, ngay sau đó, tin tức bị rút về. Nguyễn Trà! Nguyễn Trà, không nhìn lầm nói, vừa mới biểu tình bao nhân vật chính. Họ Nguyễn Danh Trà. Phó ưu tú phi cá mặn thật tinh mắt, nhất thời tay hoạt. Nguyễn Trà. Trọng điểm ở ngươi tay hoạt sao? Trọng điểm ở ngươi vô duyên vô cớ tổn biểu tình bao làm gì? chương 38. Nhất thời tay hoạt. Phó thầm sắc mặt có chút cương nhìn chầm chầm hẹ chặt không chặt chung bốn chữ. Chính mình nhân sinh lần đầu tiên lật xe không nói, thậm chí tinh chuẩn không có lầm vừa lúc phiên ở chính chủ trước mắt, nói câu không kiếm tốn, cũng thật năng lực. Hắn du mắt nhìn vài lần di động mới từ học sinh hội hẹ chặt trong đàn tổn 6 7 cái Nguyễn Trà biểu tình bao, lại xem hệ chặt phẳng phất ấn xuống nút tạm dừng trả lời, tức khắc, mặt đều mục. Nhất thời tay hoạt, ai tin. Nhưng hắn thật chữ tay. Thân hái sinh hoạt bá ra sau, 10 ban có tạ trường an cùng hoàng giai giai hai cái biểu tình bao nhà giàu, mang theo toàn ban đồng học ở nghệ chặt trong đàn đấu đồ, không đợi 10 ban biểu tình bao chạy về phía cả năm cấp, tổ có bắt quái tiên phong danh hiệu quý phi dương đồng dạng đề cấp biểu tình bao chế tác lĩnh vực. Rồi sau đó, học sinh hội bên trong hẹ chặt trong đàn, xuất hiện quý phi dương một người biểu tình bao bởi biểu diễn chuyên đề. Đến nỗi biểu tình bao mặt trên tự, chỉ do phó thầm nhất thời linh cảm, chính mình viết đi lên. Sau một lúc lâu, tiên lặng giao diện lại lần nữa toát ra tân hồi phục Nguyễn Trà, hành bá, thân là tiên nữ ta sẽ không cùng người so đo gì v. Biểu tình bao Nguyễn Trà biểu tình thực quen mắt, phó thầm liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ở thân ái sinh hoạt tổng nghệ chung Nguyễn Trà giúp đỡ lương tổn cẩn thu thập tán bài đội hữu khi, phồng lên mặt, thiên lại rào rạt đắc ý tiểu bộ dáng bị lự kính một tá, cùng tiểu tiên nữ ba chữ đảo danh xứng với thực. Mà không đợi hắn thở phào nhẹ nhóm, để nhị điều hẹ chặt lại tới nữa. Phó thẩm thấy rõ nội dung sau, trong lúc nhất thời thế nhưng áp không được cười toàn bộ trong thư phòng không khí đều ở thấp duyệt tiếng cười quơ quơ, mang ra sung sướng sóng gợn. Nguyễn Trà, người mới vừa phát cái kêu biểu tình bao, ta không có già, có thể phát ta không. ngay sau đó hai người khung chát toát ra một cái tân biểu tình bao. Phó yếu tú phi cá mặn thật tinh mắt, tiên nữ buồn hàm gì bờ Nguyễn Trà lưu loát nhận lấy biểu tình bao, trắng non trên mặt trồi lên cảm thấy mỹ mang cười, chính mình thế nhưng có thể bình tĩnh cùng phó thẩm dùng Nguyễn Trà biểu tình bao giao lưu, lợi hại hỏng rồi. Hơn nữa, Nguyễn Trà nhìn biểu tình bao thượng bốn chữ, hai tròng mắt chứa hướng tới, ai như vậy hiểu chính mình à, chính mình mộng tưởng nhưng không phải đương một cái mạo tiên khí tiểu cá mặn sao. Lương Tuần cần đáp ứng tham dự thân ái sinh hoạt quay chụp, này mục đích ở chỗ giới thiệu Nguyễn gia tang khẩu, hy vọng trong vòng người có thể nhận thức đến, Lương gia vẫn luôn đem Nguyễn gia ba người coi như người một nhà, chưa từng có bởi vì bọn họ ở chấn nhỏ thượng bốn mươi mấy năm sinh hoạt trước mắt, cũng ở nói cho có một số người, làm này sau này lại nhìn thấy Nguyễn gia ba người khi, nói chuyện chú ý điểm đúng mực nhất thời tay hoạt. Phó thầm sắc mặt có chút cương nhìn chằm chầm hẹ chặt khung chặt trung bốn chữ. Chính mình nhân sinh lần đầu tiên lật xe không nói,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 Nguyễn Ba, Nguyễn Mẹ ba người, ngạnh sinh sinh rượi vào đáng yêu, thẳng thắn, cậu lương hộ chuyên nghiệp chờ nhắn đỏ, ở hot seat bảng thượng vị trí thậm chí không thua kem có được đỉnh lưu bài mặt lương tồn cẩn. Tông nghệ đêm đó, người đại diện sánh sánh liền cấp lương tồn cẩn tới điện thoại, làm lương tồn cẩn lần sau thu khi, ngàn vạn mang lên Nguyễn Trà một nhà ba người, chính hắn ra mặt không ra mặt đều được. Liền đã cao hứng lại buồn bực. Lương tồn cẩn treo điện thoại, ở trong lòng chửi thầm. Thứ 3 sáng sớm, nhà ăn ba hoa bàn dài trước Lương Tồn cẩn một tay swat Weibo, đồng thời cùng mọi người trong nhà thanh âm và tình cảm phong phú đọc diễn cảm trên mạng đối Nguyễn gia ba người khen, một chúng các vong hữu tự phát tưởng tượng cầu Lương tiểu viết văn đọc Nguyễn ba Nguyễn mẹ hai người gương mặt hồng hồng, quá không được tự nhiên. Nguyễn ba Nguyễn mẹ, ra mặt lại hở, nghe các vong hưu ý ý đường, cũng khó tránh khỏi thẹn thùng. Nguyễn Trả so sánh ba mẹ, biểu tình tương đối bình tĩnh, thường xuyên tự sừng tiểu tiên nữ người, bị người khen vài câu đáng yêu, cũng liền cơ bản thao tác đi. Duy nhất không lớn tự tại liền chính mình biểu tình bao từ toàn ban lưu hành biến thành cả năm cấp lưu hành thứ hai ở vườn trường trên đường thường thường đụng tới cao niên cấp học tỷ không đợi Nguyễn Trà phản ứng ngay sau đó đã bị ấn tới rồi Hương hương trong ngực thật sự hạnh phúc lại yêu sầu hạnh phúc ở ôm tới rồi thật nhiều tiểu tỷ tỷ ưu sầu ở Nguyễn Trà một tay trong mặt sâu ở chính mình chỉ có một vô pháp đồng thời ôm lấy các nàng không ôm ai đều liên tiếp hại đừng cái mưa móc đều dính Hải Vương quá khó khăn một cái trọng độ tự luyến giả ưu sầu. Cha cha, ta giúp Quảng Đại Vọng Hữu hỏi ngươi một câu. Lương Tồn Cẩn đỉnh mọi người trong nhà sáng quắc ánh mắt, phiên chính mình lấy bù bình luận khu điểm giữa tán lượng tối cao một cái bình luận, thực nghiêm túc hỏi, ngươi tương lai có đường diễn viên tính toán sao? Thật thích làm cũng được, dù sao trong giới có chính mình ở, tuyệt đối có thể làm Nguyễn Trà không chịu chút nào không sạch sẽ quá nhiều. Nguyễn Trà nuốt xuống cháo, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn lại Lương Tồn Cẩn, nói chính mình đã thư nhanh cho rằng thật sự lấy cớ Không lo diễn viên, ta nhiệt tình yêu thương học tập, ta vì học tập điên, ta vì học tập cuồng, ta vì học tập bể bể điệu đánh thẳng tường. Đương diễn viên, giống nhị ca ngươi giống nhau mẹ chết mẹ sống, quá vũ nhục cá mặt. Nghe vậy, lương gia các trưởng đối vui mừng ngật đầu, nguyễn ba nguyễn mẹ không thèm thùng, toàn vẻ mặt trầm trọng. Ở bọn họ hai người xem ra, nhà mình quê nữ nói nhiệt tình yêu thương học tập, bản chất cùng chính mình nói nhiệt tình yêu thương dựa vào lao động kiếm tiền giống nhau, nhưng một nhà tam hàng ngư, ai không hiểu biết ai. Thẳng đến Nguyễn Trà ra cửa đi học, Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ đều một bộ nuốt không trôi bộ dáng, lương lão gia tử vừa thấy, cho rằng hai người ra gì sự, vội hỏi, hai người các ngươi đụng tới phiền thoái. Nguyễn Ba, cha cha thế nhưng nhiệt tình yêu thương học tập. Nguyễn Mẹ, cha cha chịu ủy khuất đến bao lớn A. Những người khác, hai người gian, có tất nhiên liên hệ sao. Nguyễn Trà ngồi xe tư ra tới rồi trường học sau, cũng không có đi mời ban, cóng cặp sách, cầm ký lục trọng điểm tiểu vợ thượng lầu 3 cuộc đời lần đầu tiên. Đi tới nhất ban phòng học. Kỳ trung y dì theo bọn học sinh nguyệt khảo thành tích bài trường thi, nghiên cấp trước 20 đều ở một trường thi. Nguyễn Trà ở bảng đen thượng chỗ ngồi biểu thượng nhìn đến chính mình vị trí sau, quay đầu lại ở phòng học quét một vòng, ở một chúng xa lạ đồng học, thật gặp được mấy cái nhận thức người. Phó thầm, tạ tuy, quý phi dương, hứa nam cùng với đường được bang. Tưởng tượng đến chính mình ở nhất ban, đã nhìn đến nhậm kinh kinh, cũng nhìn không tới từ thâm. Nguyễn Trà trên mặt nhất thời dương ra cười, tươi đẹp lại sáng lạ Giống cái ấm áp tiểu thái dương. Mối ở đệ nhất bài đường nhược băng, thấy Nguyễn trà cười, vốn muốn nói cái gì, lại không được tự nhiên quay mặt đi. Nguyên Lai like Nguyễn trà thật sự đơn thuần, thậm chí đơn thuần có điểm lốc. Nhìn xem ở thân ái sinh hoạt biểu hiện, trường đôi mắt đều có thể nhìn ra tới, Tống Mạnh Vũ một bụng ý nghĩ xấu là Nguyễn trà đồ dùng chất không như thế nào bảo rốt xương, Nguyễn trà cơ nhiên thật cho rằng Tống Mạnh Vũ có hỏa hảo tính toán. Đương nhiên, tuy rằng đơn thuần, nhưng hiểu được nghe lời, hiểu không có thể thứ gì đều hướng trên mặt sát. Bằng không nói không chừng, hiện tại cũng chỉ có thể đỉnh vẻ mặt xương đỏ đi học. Đường nhược băng tưởng xong, thần xác đột nhiên ngần ra, chính mình điên rồi sao? Không nghĩ tiếp tục phòng bị Nguyễn Trà, cư nhiên sợ nàng bị Tống Mạnh Vũ tính kế. Nhưng Tiểu Bạch Hoa vốn dĩ khiến cho người trứng mắt. Luân giả tiểu tử Tiểu Bạch Hoa tờ cờ. Ngồi ở hàng phía sau Quý Phi Dương thấy Nguyễn Trà cười vui vẻ, nhất thời vui vẻ, không khỏi ra tiếng rò hỏi. Nguyễn Trà, người đối kỷ trung khảo thí như vậy chờ mong. Cười cũng quá Đúng vậy đúng vậy, đặc biệt chờ mong, ta đã gấp không chờ nổi tưởng tắm gội bài thi quan huy. Nguyễn Trà nói xong, hướng nhận thức vài người vây vây tay sau, một đầu tiến đến hứa Nam trước bàn. Nam Nam, ngươi tuần sau có rảnh sao, ta muốn mượn dùng phòng thí nghiệm. Hứa Nam nhìn thấy Nguyễn Trà, vội đem trong tay bút máy nhét trở lại hộp bút, đỏ mặt gật đầu, có rảnh có rảnh, ngươi đến lúc đó có không hiểu trực tiếp hỏi ta là được. Nguyễn Trà, chính mình không nhìn lầm nói, vừa mới hứa Nam nhét trở lại đi bút máy trụ hồ liền nhị ca thân thủ thiết kế dùng để đáp tạo Facebook máy đi. Chỉ có đời thứ nhất thiết phấn có thể có được bài mặt. Nguyễn Trà dụ mắt đánh giá Hứa Nam từ bên Thái Lan tràn đến cổ phấn hồng, trực giác chính mình phát hiện một cái đại bí mật. Hành, cảm ơn ngươi nam nam. Nói chuyện kia, Nguyễn Trà mặt mày mang cười, làm bộ không có nhìn đến bút máy, mặc kệ thích ai, đều thuộc về Hứa Nam riêng tư, nếu Hứa Nam nói, chính mình liền nghe, Hứa Nam không nói, chính mình liền không hỏi thăm. Hứa Nam thấy Nguyễn Trà tựa không có chú ý tới Trong lòng khẽ búng lòng, Tiểu Biên Độ lắc đầu, không khách khí. Kỳ chung thời gian an bài thượng hơi có bất đồng, không có lý tổng, chỉ có vật hóa sinh đơn độc tam môn, ngày đầu tiên buổi sáng ngữ văn, buổi chiều tiếng Anh cùng hóa học, ngày hôm sau buổi sáng toán học, buổi chiều vật lý cùng sinh vật, toàn bộ cao nhị niên cấp, tổng cộng yêu cầu khảo hai ngày xong việc nhi. Một trường thi không có nhậm khinh khinh ở, nguyên trả thể sắc và tinh thần thoải mái, hơn nữa so sánh với Nguyệt Hảo, lại có 1 tháng ôn tập cùng củng cố, lại lần nữa đối mặt ngữ văn bài thi quả thực cấu tứ suối phun, chỉnh thiên lời thuyết minh, liền mạch lưu loát viết xong. Giữ lại nửa giờ thời điểm, Nguyễn Trà liền viết xong ngữ văn bài thi, mà làm Nguyễn Trà kinh ngạc chính là, nhất ban, trừ bỏ chính mình, suốt 19 cá nhân, cư nhiên không có một cái sớm nộp bài thi. Nguyễn Trà ngầng đầu nhìn mắt ngồi ở chính mình phía trước tạ tuy, treo ngủ bao danh hiệu hắn, ở khảo thi khi, bảo Trì thanh tỉnh không nói, làm xong bài thi cũng không ngủ, ngược lại ở nghiêm túc kiểm tra. Nguyễn Trà, Vốn dĩ kiểm tra xong liền tưởng nộp bài thi chính mình, quả thực không hợp nhau. Bởi vì nhất ban người, quá tôn trọng trường thi kỷ luật, thế cho nên Nguyễn Trà không thể không từ bỏ đương dị loại tính toán, ngữ văn làm xong sau, cũng không nghĩ nộp bài thi, liền ngồi ở trên chỗ ngồi thành thành thật thật kiểm tra, thẳng đến tiếng chuông truyền đến, đem bài thi giao cho mỗi liệt cuối cùng một cái thu cuốn đồng học. Hứa Nam thu thập xong sách vở, nhìn Nguyễn Trà, trên mặt có chút do dự, rồi sau đó, nương mới vừa toát ra một tiểu cổ dũng khí tiến lên, chà chà, chút có Có người phải đợi sao? Không có, ta chờ lát nữa trực tiếp đi nhà ăn. Nguyễn trả nói xong ngần ra, lại nghĩ đến hứa nam tính tỉnh, lời nói hơi đôn sau, trên mặt mang ra vài phần ngượng ngủng, nam nam, ngươi để ý mang lên ta đi nhà ăn ăn cơm sao. Một người quái nhàng chán. Hứa nam thấy Nguyễn trả chính mình nói ra, biểu tình không khỏi nhẹ nhàng, vẫn luôn xoa xoa quần áo tay, đều bung lỏng ra, thanh âm mềm mại, gương mặt hồng hồng nhỏ giọng nói, đương nhiên không ngại, ta cũng một người. Quý phi Dương thấy Hứa Nam cùng Nguyễn Trà nói chuyện, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ở Nhật Ban, Hứa Nam cùng ngủ bao đều thuộc về phi giống nhau người, nếu nói ngủ bao ở hóa học vật lý thi đua thượng, cực có thiên phú, Hứa Nam liền ở thực nghiệm thượng cực có thiên phú. Cố tình một cái thực cái ngủ, một cái nổi hướng có điểm xa khủng. Hiện tại, xa khủng Hứa Nam, thế nhưng chủ động cùng Nguyễn Trà đáp lời, thật sự quá thần kỳ. Phó Thầm buồn tính toán hỏi Nguyễn Trà muốn hay không cùng đi nhà ăn, dù sao bọn họ 4 người cũng nhận thức, nhưng thấy Hứa Nam sau liền từ bỏ tính toán. Không cần đoán cũng có thể nhìn ra tới, hứa nam dùng rất lớn dũng khí cùng Nguyễn Trà nói thượng lời nói, hơn nữa bọn họ, trên bàn cơm hứa nam khả năng cơm đều ăn không ngon. Nguyễn Trà thực tự quen thuộc vãn trụ hứa nam cánh tay, theo dòng người đi nhà ăn, nam nam, ta có chuyện này nhi rất tò mò, các ngươi một trường thi người, vì cái gì không có một cái trước tiên nộp bài thi. Vốn dĩ có. Hứa nam nói chuyện đọc từng chữ thực ôn nu, dư quang nhìn chính mình bị Nguyễn Trà vãn trụ cánh tay, thẹn thùng nhấp, nhấp môi Nhưng cao nhất chỉnh nghiên hạ tới, đại gia phát hiện, vẫn luôn chiếm cứ đệ nhất phó thẩm chưa từng có sớm nộp bài thi, nghiêm túc kiểm tra bài thi đến khảo thí kết thúc, liền lại ngượng ngùng trước tiên nộp bài thi. Có thể ở một trường thi, trừ bỏ nguyên trả, đều một vài ban học sinh, trong đó nhất ban thậm chí chiếm đầu to, đại gia học tập đều thực không tội, ai cũng không phục ai, tự nhiên không hy vọng nhiều lần đều bị phó thầm áp một đầu. Nếu phó thầm không nộp bài thi, bọn họ trước nộp bài thi, không phải so phó thẩm thiếu kiểm tra thời gian. Vài lần xuống dưới một trường thi liền không còn có ai trước tiên nộp bài thi Nguyễn Trà nghe xong hứa Nam lời nói đầy mặt kính nể, chính mình chỉ nghĩ một người tránh ở điều hòa trong phòng đương các mạn mà phó thẩm làm cho lớp trưởng cùng hội trưởng hội học sinh không nói thậm chí có thể mang theo toàn ban không khí đều dốc lòng cầu học người bình thường làm được đến dọc theo đường đi hai người nói tận tình, dừng ở có chút người trong mắt lại trói mắt cực kỳ bởi vì sớm nộp bài thi tử đã cơm nước xong nhậm kinh kinh ánh mắt toán hậnừng mắt Nguễn Trà Tưởng tượng đến bị chính mình dùng đi làm bắt chước cuốn tích phân, trong lòng oán hận tựa như thủy chiều giống nhau, áp người đá không thượng khí. Nhậm Kinh khinh không bị khấu trừ trí lực giá trị nói, khắc khổ nghiêm túc chuẩn bị hai chu, thực sự có cơ hội bắt được tuổi trước 20 thứ tự, nhưng bị khấu trừ 2 điểm trí lực giá trị sau, Nhậm Kinh khinh lại tự phụ, cũng không dám nói chính mình có thể bắt được niên cấp trước 20, không nói trước 20, thậm chí, nhị ban đều đại không đi xuống. Bất đắc dĩ. Nhậm khinh Kinh chỉ có thể lấy tích phân cùng hệ thống đổi tam khoa bắt chức quấn, rồi sau đó nắm chặt thời gian ôn tập dư lại tam khoa. Nhậm khinh khinh nhìn đã nhìn không tới người Nguyễn Trà cùng hứa Nam, trong mắt hắc trầm một mảnh, hệ thống, cùng Nguyễn Trà cùng xuất hiện người kia, gọi là gì? Nhất Ban, hứa Nam, cao nhất trình năm, hóa học cùng sinh vật 90% xác xuất bắt được song mãn phân, ở hóa học cùng sinh vật thực nghiệm thượng rất có thiên phú. Nhất Ban A. Nhậm Kinh Kinh thấp dọng tự nói, nói thật. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có sai, Ức tiên sinh chỉ cho chính mình một năm thời gian đánh thắng Nguyễn trà. Làm A nhiệm vụ nói, chính mình hai tháng hoàn thành 10 thứ nhiệm vụ mới có thể được đến một cái trí lực giá trị họ mỹ mạo giá trị, một năm bắt được 6 điểm, nhưng B nhiệm vụ đâu, mau nói, ba cái nhiệm vụ liền có thể, thậm chí không dùng được nửa tháng. Đặc biệt đương chính mình thấy từ thâm ánh mắt rừng ở Nguyên trà trên mặt khi, ghen ghét tựa như cỏ dại, ở trong lòng điên cuồng lan tràn. Nhậm Khinh khinh ánh mắt thâm thẳm, chính mình đã ở trên vách núi bị khấu trừ hai điểm trí lực giá trị sau, rất có thể một lần A nhiệm vụ đều hoàn thành không được, đối mặt toàn giáo cười nhạo. Không được, nàng không cho phép. Nàng không thể lại trở lại cái kia địa ngục giống nhau ra, không thể lại bị người coi khinh, không thể đem tương lai giao cho một cái dầu mỡ lao nam nhân. Giáo hoa, học bá, bao gồm từ thâm, đều chỉ có thể thuộc về chính mình. Nhầm khinh khinh lại lần nữa ngẩn đầu nhìn mắt nhà An phương hướng, trong mắt cười nhiễm vài phần quỷ quất, xin lỗi A hứa nam đồng học Nhìn ký chủ bộ dáng, hệ thống nội lại lần nữa lẻ ra hồng quang, một chuỗi tin tức lưu chẳng biết đi đâu, nhưng ngay sau đó, hồng quang rơi xuống sau, tinh tinh điểm điểm bạch quang toát ra tới, ngay sau đó, lại lần nữa hóa thành hư vô, dấu với vô số số hiệu. Chương 39 Kỳ chung hai ngày sắp đến kết thúc, các bạn học đều giống bị lặp lại đập một lần, cuối cùng một môn sinh vật khảo xong nguyên trà đáp lời tiếng Trung giao quyển thượng tử, rồi sau đó công chính mình cặp sách xuống lầu hồi mới ban. Vừa đến phòng học. Nguyễn Trà đã bị toàn ban đồng học bắn phá giống nhau tầm mắt cấp đè ở cửa, cứng đờ xoắn cổ, các ngươi làm gì? Hai ngày không thấy, không quen biết. Nói xong, Nguyễn Trà cố ý làm ra vẻ sờ soạn một phen chính mình mặt, tự hồ, có biến sinh đặc điểm. Toàn ban, nói thật, có người một khi chín, liền rất dễ dàng bại lộ bản tính. Mấy ngày tới, vẫn luôn tưởng quan sát nhìn xem Nguyễn Trà tính cách lúc chỉ ngôn, thần sắc có chút phức tạp, hắn cảm thấy chính mình tưởng đơn giản, Nguyễn Trà không riêng đơn thuần, lại tự l Cũng liền nói, Nguyễn Trà dựa vào đơn thuần cùng tự luyến, đem mang theo hệ thống nhậm khinh khinh cấp áp thành như vậy một bộ rác rưởi bộ dáng Úc chỉ ngôn ngón tay chuyển một cây màu đen bằng da dây thừng, trên mặt cười như không cười, khiếp lại màu hổ phách mắt mèo, hứng thú một mảnh, nếu có thể hiểu biết nội tình nói, hẳn là rất có ý tứ đi. Tạ trường An đang ngồi ở trên bàn khoác lác, thề chính mình lần tới có thể đi 21 trường thi, nhìn thấy Nguyễn Trà, từ trên bàn mẹ xuống, một tay che lại ngực, Trà, chúng ta thấy Ngươi nhiều lần đánh linh xong mới nộp bài thi tử. Kỳ Trung so nguyệt khảo khó thực bình thường, ngươi yên tâm, cho dù ngươi rớt ra niên cấp 100, không, niên cấp 200, phàm là có chúng ta ở, ai đều không thể cười nhạo ngươi. Hoàng gia Giai trực tiếp đem phấn viết tinh chuẩn nện ở tại trường An Ánh Sáng Chán Thượng, đáng thương phấn viết bị đạn rơi trên mặt đất, quăng ngã thành Tam thiệt, ngươi cái quả đen tinh cầm miệng đi. Nguyễn trả có thể rớt ra trước 100, không có khả năng. Kỳ Trung trước. Hoàng Giai Giai nhưng từ Nguyễn Trà trong tay bắt được trọng điểm, tương đương hiểu biết Nguyễn Trà nắm giữ trình độ, liền tính bảo trì không được niên cấp thứ 6 thứ tự, trước 20, thật sự không được, trước 50 cũng có thể bảo trì. Hoàng Giai Giai tin tưởng về tin tưởng, nhưng Nguyễn Trà nhiều lần bình thường thời gian nộp bài thi, làm Hoàng Giai Giai có điểm lo lắng Nguyễn Trà trạng thái không tốt. Hàng phía sau nam sinh cũng vô cái bàn cười, Nguyễn Trà, bào ngư yến nói bao liền bao, ngươi không lấy niên cấp đệ nhất, ta cũng bao, toàn trực ban cấp tủ hội một câu trực tiếp đưa tới toàn ban đồng học cổ nào, mà trong đó chỉ có Tống Mạnh Vũ một người trong lòng mừng thầm, xem ra Nguyễn Trà lần trước nguyệt khảo bắt được niên cấp thứ 6, chỉ do đâm đại vận, kỳ trùng không lập tức bị đánh hồi nguyên hình. Tống Mạnh Vũ ngăn chặn không tự chủ được thượng tiểu Khoe môi, không có lại giống như trước kia giống nhau trang hảo tỉ tỉ nói chuyện, rốt cuộc, liền tính sát suất rất thấp rất thấp, nàng cũng sợ thành tích ra tới sau, chính mình bị Nguyễn Trà vả mặt. Nghe xong nửa ngày, Nguyễn Trà cũng làm minh bạch, tức khắc giở khóc giở cười không nghĩ tới chính mình bởi vì nhất ban đều không nộp bài thi, nhiều lần tạp điểm ngược lại làm các bạn học hiểu lầm. Nhưng giờ khóc giờ cười đồng thời, trong lòng lại có điểm ấm, bất đồng với trong sách đời trước, hiện tại chính mình, có có thể nói lời nói bằng hữu có có thể nói giỡn đồng học. Nguyễn Trà nhìn hàng phía sau nam sinh, cười cười, không lấy đệ nhất người đều bao mấy cái bản bảo ngư yến, một khi ta thật cầm nghiên cấp đệ nhất, người, ta bao nửa tháng. Nói chuyện nam sinh cũng không ngu, trong nhà đều nói, cùng lương ra người đánh hảo quan hệ không chỗ hỏng, huống chi Nguyễn Trà tính tình cũng không cháng ghét, đương đồng học, không kém chút tiền đấy. Nguyễn Trả, ngươi thật có thể lấy niên cấp đệ nhất, ta thật đi bao nửa tháng, làm chúng ta 10 ban đều ăn căng cái loại này. Nguyễn Trả cảm thấy không tồi, chính mình bởi vì hệ thống ở phía trước xử, không thể không học tập, nhưng học tập gián đoạn, lại giúp trong nhà khách sạn kéo nghiệp vụ, thực giá trị a. Hành, kia nói chuẩn a, lấy đệ nhất nói, nửa tháng. Nguyễn Trả nói xong, lại chụp được tay Biểu tình tự tin không được, đương nhiên, ta thật lấy đệ nhất nói, cũng thỉnh đại gia một đốn. Có người tò mò, thỉnh gì A Quán ăn khuya vẫn là thất mang tình. Tạ trường an nghe vậy, buồn dầu gãi gãi đầu, a Có thể có thất mang tình sao? Tiên nguyên trả, người đem lấy đệ nhất tiền để xóa đi. Không thể không nói, tạ trường an đề nghị được đến vài cá nhân phụ họa Nguyễn trả, các ngươi không khỏi quá coi thường người. Nguyễn trả hồi trên chỗ ngồi thu thập đồ vật khi Liền thấy Úc chỉ ngôn chuyển cùng dây thun nhìn chính mình, lười mạn mắt mèo tràn đầy hứng thú, ai? Ngươi lấy đệ nhất sau, mời khách nói, ta có thể đi cọ một đốn sao. Nghe thấy Úc chỉ ngôn nói, Nguyễn Trà có điểm kinh ngạc, ngươi tin tưởng ta có thể lấy đệ nhất. Ở mười ban, Hoàng Giai Giai cùng tại trường ăn đều không tin, Úc chỉ ngôn mới vừa nhận thức nửa tháng không đến, liền tin. Tin A. Ngươi không lấy đệ nhất, rất có thể liền thảm, hy vọng ngươi có thể lấy đệ nhất đi. Úc chỉ ngôn không gì thành ý nói xong, lại cười tủm tỉm ở Nguyễn Trà trước mắt lung lây hạ dây thun, ngươi xem nó giống cái gì. Bị mạnh mẽ đáp thượng lời nói Nguyễn Trà, rũ mắt nhìn ở không trung bình vòng xoay vòng dây thun, khe như mẩy, rắt dây rắt chó. Úc chỉ ngôn trường mi một trọn, trực tiếp khép lại mắt sau này tựa lưng vào ghế ngồi, nói, đảo cũng không tồi. Nhưng không phải giống rắt dây rắt chó sao, đến nỗi ra ai, cũng không quan trọng. Nguyễn Trà cảm thấy Úc chỉ ngôn cả người đều rất kỳ quái. Đơn giản không hề phản ứng, đem cặp sách sách vở một đám chỉnh lý ở trong hộp bàn. Kỳ trung bài thi suất phê chứa 2 ngày, thứ 6 buổi chiều, phiếu điểm rốt cuộc gián ra tới, mà các bạn học chưa kịp đi xem phiếu điểm, chung đi học liền vang lên, may mà Liêu Lan trong tay liền cầm phiếu điểm, hiển nhiên tính toán ở trong giờ học tuyên bố thành tích. Sự tình phát triển cũng giống các bạn học suy đoán giống nhau, Liêu Lan đích xác chiếm dụng chính mình toán học hóa, tới công bố thành tích, hơn nữa bất đồng với trước kia, từ lệ nhất bắt đầu công bố, kỳ trung thành tích Liêu Lan từ lớp học cuối cùng một người bắt đầu công bố. "Trừ thâm, toàn khoa, không điểm." Lớp học một mảnh tĩnh mịch, lại đã sớm thói quen. Nguyễn Trà nhìn chủ nhiệm lớp, biểu tình lực có ngưng trọng, y đi theo trước kia vài lần nhiệm vụ xem, thăng cấp đến 2.0 hệ thống, ở thành tích hoạch toán sau khi kết thúc, là có thể tham dò đến thành tích, do đó phán đoán đảm nhiệm khinh khinh có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trước mắt, phiếu điểm dán, chủ nhiệm lớp cũng cầm phiếu điểm tới lớp, hệ thống cư nhiên một chút thanh âm đều không có. Nguyễn Trà từ trong hộp bàn móc ra lòng bàn tay lớn nhỏ hoa trang kính, trộm chiếu gương, diện mạo không thay đổi, chiếu xong gương, Nguyễn Trà lại lấy ra một đầu không có học thơ cổ, từ đầu tới đuôi nhìn thoáng qua, cũng có thể bối xuống dưới. Bây giờ, chính mình Mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị tạm thời đều bảo vệ. Nguyễn Trà mặt mày gục xuống một ít, cả người dường như bị tang bao vây lấy, chính mình căn bản không có nghe thấy hệ thống bố trí cấp nhậm khinh khinh nhiệm vụ, bằng hệ thống niệm tính, rất khó không bố trí. Chẳng phải thuyết minh hệ thống đã chữa trị bờ UG, làm chính mình vô pháp nghe thấy nhiệm vụ. Tống Mạnh Vũ thoáng nhìn Nguyễn trà trên mặt không cao hứng, trong lòng sung sướng cực kỳ, Nguyễn trà tất nhiên thì rớt. Một tháng khảo thứ 6 mà thôi, liền khoe khoang không được, kỳ trung thượng hiện ra nguyên hình đi. Tưởng tượng đến chính mình kỳ trung khi, vài đạo đề đều sẽ, Tống Mạnh Vũ kiêu ngạo thẳng thắn phía sau lưng, kỳ trung khảo thí phiếu điểm thượng, Nguyễn trà chỉ có thể bị chính mình đè ở phía dưới. Tống Mạnh Vũ, toàn khoa 432 phần Nhiên cấp xếp hạng 301. Chính đắm chìm ở trong ngộng đẹp Tống Mạnh Vũ đột nhiên ngầm đầu. Nhiên cấp xếp hạng chính mình đích sắc tiến bộ, thậm chí đi phía trước dịch một cái trường thi, nhưng Nguyễn Trà đâu? Lao sư ngươi không có rơi rất Nguyễn Trà sao? Liêu Lan thấy Tống Mạnh Vũ đôi mắt trừng tròn tròn, không khỏi cười. Xem ra Tống Mạnh Vũ rất cao hứng, lần sau nỗ lực, tranh thủ lại tiến bộ một cái trường thi. Nói xong, Liêu Lan tiếp tục đi xuống đọc. Mười ban nhân số vốn là không nhiều lắm đọc cũng Hoàng giai giai thành tích ở niên cấp xếp hạng 189, được đến liêu lan cực đại táng dương. Ở liêu lan đọc thời điểm, các bạn học không khỏi nhìn về phía Nguyễn Trà, Thiên A, cư nhiên vẫn luôn không có đọc được Nguyễn Trà. Úc chỉ ngôn, 715 phân, niên cấp 13. Toàn ban. Ban đầu nói ở Tây Tế đính mấy bản báo ngư yến nam sinh đột nhiên chụp hạ cái bản, ngọt Tảo Nguyễn Trà niên cấp trước 12 ổn. Tạ trường an đồng dạng vẻ mặt kinh hỷ, Nguyễn Trà ngươi quá trâu bò. Liêu Lan nhìn bọn họ cao hứng, trên mặt cũng không cấm trồi lên ý mừng, lại xem Nguyễn Trà vẻ mặt bình, buồn, tĩnh, bực, bộ dáng trong lòng ngăn không được gật đầu, rồi sau đó, từng câu từng chữ đọc ra cuối cùng một người danh, Nguyễn Trà, 755 phần nô, no, bao gồm toán học phụ ra đề 10 phân, Nguyễn Trà, nghiên cấp đệ nhất. Nguyễn Trà, đệ nhất, chính mình có thể hoàn hoàn toàn toàn ngăn chặn nhậm khinh khinh đệ nhất. Nguyễn Trà cơ hồ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hơn nữa không riêng cầm đệ nhất. Chính mình hiện tại không có nghe thấy hệ thống bố trí nhiệm vụ Thanh Âm không nói, cũng không có nghe thấy Nhậm Khinh Khinh nhiệm vụ thất bại Thanh Âm, thuyết minh Nhậm Khinh Khinh cùng chính mình giải trừ liên hệ điện tử âm đều không phải là hệ thống ở gật người. Mới vừa xả ra một mặt cười, Nguyễn trả lại để ép trở về, không được, hiện tại không thể lơi lỏng, rốt cuộc chính mình địch nhân không riêng một cái Nhậm Khinh Khinh, mặt sau còn có một cái teore ốc chi người. Hiện tại, chỉ có thể nói, chính mình tạm thời tính đánh bại Nhậm Khinh Khinh. Đồng thời Cũng được đến một cái manh mối, Úc chỉ ngôn phòng trừng biết nhậm khinh khinh có hệ thống cùng tương đối ứng nhiệm vụ, nhưng đối nhậm khinh khinh khi nào sẽ hủy bỏ mục tiêu liên hệ lại một mực không biết. Bằng không, hắn không cần nói cho chính mình, tận lực lấy niên cấp đệ nhất. Sớm có không hảo dự cảm tống mạnh vũ, nghe thấy niên cấp đệ nhất bốn chữ khi, trong đầu hong một tiếng, trước mắt trống giống, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau, giống bị người dùng bàn tay thật mạnh phiến đi lên. Trong lòng tựa đánh nghiêng ra vị liêu, các loại tư vị đều có Đã có bị Nguyễn Trà hung hăng nghiền áp khuất đủ, lại có chính mình lúc trước không có mở miệng nói móc Nguyễn Trà may mắn. Mười ban chính nào các bạn học, tĩnh, cũng kinh ngạc. Nguyễn Trà cư nhiên, thật sự, bắt được niên cấp đệ nhất. Nám thảo, hoàng gia giai vội nhức tay, vẻ mặt khẩn trương rò hỏi, lão sư, niên cấp đệ nhất, một người, vẫn là hai người song song. Ngay vậy, liêu lan trên mặt lại không chê không được cười, tràn ra rõ ràng tiêu ngạo. Nguyễn Trà, một người, chiếm cứ niên cấp đệ nhất vị trí. Hoàng giai giai hà to miệng, cả người hưng phấn cực kỳ, hận không thể la to, Nguyễn Trà, người đệ nhất. Người một người đệ nhất. Người quá trâu bò. Phó Thẩm lấy đệ nhất ở mọi người xem tới không hiếm lạ, một vài ban người lấy niên cấp tiền 10 cũng không hiếm lạ, nhưng Nguyễn Trà, bọn họ 10 ban Nguyễn Trà, cơ nhiên đánh bại hàng năm bá chiếm niên cấp đệ nhất Phó Thẩm. Tiểu quái thu đánh bại ủn trà màn a. Bọn họ về sau ở vườn trường, đều có thể thổi đến tốt nghiệp. Liêu Lan thấy các bạn học thanh âm có chút đại Vội rối tay vô bục giảng, đều an tính. An tính. Đừng quay dãy mặt khác lớp học hóa, Nguyễn Trà khắc khổ cùng nghiêm túc, ta tưởng các ngươi mọi người đều có thể thấy, có thể nói, Nguyễn Trà bắt được niên cấp đệ nhất, ta cảm thấy ở tình lý bên trong. Đương nhiên, kinh ngạc cũng đích xác kinh ngạc. Hiện tại chúng ta trước đi học, tiết tự học buổi tối thời điểm, chúng ta làm Nguyễn Trà phát biểu một chút cảm nghĩ cùng học tập biện pháp, các ngươi cũng thừa dịp Nguyễn Trà ở 10 ban thời gian, nắm chặt thời gian học tập, tranh thủ có cơ hội cùng úc chỉ ngôn giống nhau. Ở Nhật Bản cùng Nguyễn Trà tiếp tục đương đồng học. Hoàng gia giai chờ đồng học. Tiếp tục đương đồng học, liền tính bá. Nguyễn Trà lấy ra sách giáo khoa đang muốn đi học, lại thấy trừ bỏ không khí, chống không một vật trước mắt đột nhiên toát ra một cái lớn bằng bàn tay màu trắng giả thuyết giao diện. "Chú, Hứa Nam đã bị ký chủ nhận khinh khinh thiết chí vì bị vị thứ hai liên hệ mục tiêu, thỉnh nhiệm vụ nuốt sát giả Nguyễn Trà, tế đọc dưới nội dung." Nguyễn Trà. "Nuốt sát giả. Ngươi từ hệ ngân hà trung nhị tinh cầu tốt nghiệp sao?" Không đúng, từ từ. Hứa Nam. Chương 40. Chú, Hứa Nam đã bị ký chủ nhậm khinh khinh thiết trí vì bị vị thứ hai liên hệ mục tiêu, thỉnh nhiệm vụ nuốt sát giả Nguyễn Trà, tế đọc dưới nội dung. Nguyễn Trà phun tảo xong nuốt sát giả sưng hô sau, đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt lập tức khóa ở màu trắng dao diện thượng nửa câu đầu. Hứa Nam. Nhậm khinh khinh giải trừ cùng chính mình liên hệ sau, cư nhiên liên hệ Hứa Nam. Ngươi không thể thành thành thật thật làm ai nhiệm vụ sao Nguyễn Trà không rảnh lo lại chờ giao diện thượng đếm ngược, từ trong hộp bàn nhảy ra di động, ở hệ chặt thượng trực tiếp hỏi hứa nam, nam nam, ngươi vừa mới có hay không nghe thấy nào đó kỳ quái thanh âm a Kỳ thật hỏi thời điểm, Nguyễn Trà không quá ôm hy vọng, rốt cuộc ai cũng sẽ không ở đi học trong lúc, lúc nào cũng nhìn chầm chầm di động, nhưng mà ra ngoài Nguyễn Trà dự kiến, hứa nam hồi phục tới thực Mau Nam nam tiểu mỹ nhân, hẳn là không có, phát sinh chuyện gì sao. Hứa nam hồi xong hệ chặt, nhìn chính mình chính soát xoát bụ Hơi hơi mặt đỏ, hồi xong một cái sau, nghĩ nghĩ lại bổ sung một cái, vừa mới bên ngoài có thanh âm. Nguyễn Trà nhìn một chức một sau hai điều hại chạc, trong lòng không khỏi trầm xuống, hứa nam tình huống hiện tại, rất giống chính mình ở trong sách đời trước. Vô duyên vô cớ bị liên hệ, làm bị liên hệ người thậm chí đinh điểm tin tức đều không có được đến, bị bắt trở thành nhầm khinh khinh hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cung cấp cơ, một chút phản kháng cơ hội cũng chưa từng có được. Nguyễn Trà nắm di động tay đều ở khẽ run, có khí có giận, trong lòng lần thứ hai trào ra đem nhậm khinh khinh một đau thọc chết xúc động, may mà bởi vì liên hệ giải trừ, cho dù trong lòng có sắc ý, Nguyễn Trà cũng không có tái xuất hiện đau đầu tình huống. Ánh mắt nhoáng lên, Nguyễn Trà đột nhiên ngơ ngẩn, gắt gao nhìn chằm chằm màu trắng giao diện thượng ở đếm ngược sau khi kết thúc xuất hiện ký càng tỉ mỉ nội dung, nhất thời thế nhưng không có thể hoàn hồn. Hoàn hồn. Úc Chỉ ngôn nửa người trên đi phía trước huynh, ở bàn hạ rũi chân nhẹ đạp hạ Nguyễn Trà ghế dựa, đè nặng thanh âm hãy còn mang cười. Ngươi ngồi kêu phóng không đâu. Lao sư kêu ngươi trả lời vấn đề. Nguyễn Tràng ngầm đầu, liền thấy Liêu Lan chính vẻ mặt dò hỏi nhìn chính mình, mà bảng đen thượng giải đề mới vừa viết một nửa. Xin lỗi, Lao sư, ta vừa mới thất thần. thấy thế, Liêu Lan cũng không sinh khí, đối mặt một cái ngày thường nghiêm túc học tập, kỳ trung lại bắt được niên cấp đệ nhất ngoan học sinh, nàng tự nhiên có thể khai cái cửa sau, ngự khi ôn hòa, không có việc gì, mới vừa Lao sư đang hỏi ngươi. Có thể hay không cùng đại gia giảng hạ ngươi giải đề ý nghĩ, lao sư hoạch toán điểm thời điểm có chú ý tới, ngươi biện pháp thực đặc biệt, lại dễ dàng lý giải. Nguyễn Trà nghe vậy, gật gật đầu, xem như lộng minh bạch lúc trước Liêu Lan kêu chính mình nguyên nhân, ở Liêu Lan ý bảo hạ, thượng mục giảng, cầm phấn viết đem dư lại, 2, 3, hai cái tiểu hỏi giải đề bước đi hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết ra tới. Ở toán học thượng, Nguyễn Trà có chút đáp đề bước đi, sắc thật so tiêu chuẩn đáp án đơn giản. Ai làm Nguyễn Trà Gen có khắc tiêu không đi cá mặn thuộc tính đâu, làm một con cá mặn, Nguyễn Trà tự nhiên hy vọng viết tự cũng ít điểm, cho nên không thể không dùng tương đối đơn giản biện pháp đáp đề. Viết xong hơn nữa hướng toàn ban giảng giải, tiêu phí 10 phút không đến, mà làm Liêu Lan vui mừng chính là, bởi vì Nguyễn Trà tự mình giảng, lớp học các bạn học thực sự có một nửa ở nghiêm túc nghe, nhìn xem ngồi ở cuối cùng một loạt từ thâm, cho dù cầm toàn khoa không điểm phiếu điểm, biểu tình đều chuyên chú không được. Có người đi, nhịn không được khen. Liêu Lan mới vừa ở trong lòng khen xong Từ Thâm, Từ Thâm liền làm thượng. Hắn sau này một ngưỡng, dựa vào trên tường, ngồi ghế lay động lay động, Nguyễn Trà, giảng chậm một chút bái, nghe không hiểu a. Từ Thâm căn bản liền vô tâm tư học, ở trong sách, hắn thích Nhậm Khinh Khinh, mà Nhậm Khinh Khinh nói thích học tập tốt, hắn tự nhiên vui học. Mà hiện tại, đối Nhậm Khinh Khinh thích nói có cũng có, nhưng không đến mức làm hắn phí tâm tư khảo đi nhị ban mỗi ngày thấy Nhậm Khinh Khinh, ngược lại nghe chủ nhiệm lớp nói Nguyễn Trà cầm niên cấp đệ nhất. Mau đi nhất ban sau, trong lòng thăng gia bực bội cùng không vui. Nếu đương không thượng mấy ngày cùng lớp, chỉ có thể nương cơ hội, giảng thượng nói mấy câu. Nguyễn Trà phóng phấn viết tay một đốn, hơi hơi mỉm cười, đem vừa mới giảng giải nội dung, một lần nữa tách ra, vẻ ra xoa nát lại lần nữa giảng cấp toàn ban nghe, cơ hồ đem toàn bộ người đều coi như không có học bất luận cái gì tương quan tri thức điểm sơ trung học sinh. Lớp học có đồng học ngay từ đầu không tính toán nghe, dù sao mặt mũi tỉnh tới rồi là được, nhưng xem Nguyễn Trà bởi vì tư thâm, Không thể không tiếp tục nói tiếp một lần, trong đó một ít người không khỏi ngồi thẳng, nghiêm túc nghe một chút. Nguyễn Trà khả khả ái ái, thâm ca vẫn luôn khó xử nhân ra làm gì. Nguyên bản bọn họ thực xem trọng từ thâm cùng Nguyễn Trà, nhưng từ thâm sau lại lại cùng nhầm khinh khinh dây dưa không rõ. Ở Nguyễn Trà cùng nhầm khinh khinh hai người gian, 10 ban đồng học chút nào không cần do dự, trực tiếp đứng thành hàng Nguyễn Trà. Ngẫu nhiên, có người ở sau lưng trộm nghị luận, các ngươi nói, thâm ca, hắn mắt mù sao. Nguyễn Trà lần thứ hai nói xong, không đi xem từ thầm, lo chính mình nói, kỳ thật nắm giữ mấy cái chi thức điểm, liền không tính khó, lại có cái bí quyết, bối hạ mấy cái thưởng dùng vạn năng công thức, gặp phải sẽ không để, trước đem mấy cái công thức viết thượng, giống nhau đều có thể đến bài phần. Thật sự không được, nhớ kỹ trước viết lại một chữ tổng có thể có cái một hai phần. Những người khác, bọn họ chỉ lo ve tranh. Từ thầm không lớn thích nhìn thấy Nguyễn Trà đối chính mình cùng những người khác đối xử bình đẳng. Rồi tay gõ hạ cái bàn, cười vẻ mặt khó thuần, vạn năng công thức đều có nào mấy cái a Nguyễn Trà, dù sao ngươi mau đi nhất ban, bằng không hỗ trợ cho chúng ta hoa hoa trọng điểm, nói không chừng về sau liền có ai đi nhất ban cùng ngươi hội hợp đâu. Thì như ta. Thứ thâm ở trong lòng yên lặng bổ sung. Không đợi Nguyễn Trà trả lời, Úc chỉ ngôn hiếp mắt mèo cười ra tiếng, trường kỳ ho khăn mà khản khản tiếng nói ở phòng học quen quẩn, từ thâm đồng học, trọng điểm liền thôi bỏ đi, cấp toàn khoa không điểm điểm người hoa trọng điểm. Ngươi đương cấp cổ lầm bậps vòng ra tân đại lục sao? Phúc. Cổ lầm bậps phát hiện tân đại lục. Tân đồng học rất có ý tứ ha ha ha. Một ít đồng học ở phía dưới nhỏ giọng cười trộm, nhưng bọn họ không dám trêu trọc Từ Thâm, nghẹn bả vai đều suýt nữa xúc không được. Từ Thâm quay đầu nhìn mắt mang buồn ngủ Úc Chỉ ngôn, khép lại mắt, trong thanh âm tôi bằng, Úc Chỉ ngôn, người rất tốt với ta giống có ý kiến. Trong lúc nhất thời, hai người dương cung bạc kiếm. Từ Thâm, Úc Chỉ Nôn, hai người các ngươi ngừng nghỉ một lát. Đi học đâu? Liêu lan lông mày một dựng, tiếng nói đều to lớn vang dội mấy cái độ, chờ nghiêng đầu xem Nguyễn Trà khi, lại khôi phục nhất quán ôn nu, Nguyễn Trà có bổ sung sao? Nguyễn Trà nhìn mắt úc chỉ ngôn lại nhìn mắt từ thầm, không nhanh không chầm nói, trọng điểm nói, chỉnh quyển sách đi, có tinh lực đem thư thượng công thức cùng tri thức điểm đều bồi xuống dưới, 140 hẳn là chuẩn. Toàn ban, có thể bồi xuống dưới trình quyển sách, bọn họ đến nỗi đương học cha sao? Nguyễn Trà nói xong. Hướng toàn ban đồng học gật gật đầu, rồi sau đó về tới chính mình châu ngồi, thấy Úc chỉ ngôn thu liễm lúc trước chấm trọc, chính đánh ngáp nhàm chán chơi bút, nhịn không được suy đoán Úc chỉ ngôn có thể hay không thấy đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía trước thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay màu trắng giao diện. Nói thật, từ thấy nhậm khinh khinh giao diện sau, Nguyễn Trà liền cảm thấy mang theo giao diện loạn hoảng có điểm xuẩn, chính mình cho rằng được đến cái bàn tay vàng, kỳ thật đều bị người khác thấy. Nguyễn Trà suy đoán mấy cái đáp án, lại một đáp án cũng đến không ra Đơn giản không hề đi quảng, thấy liền thấy bái, ai sợ ai. Đương nhiên, không thể không nói, Úc chỉ ngôn đối từ thâm thẳng cầu đánh trả, làm Nguyễn Trà nghe có điểm dễ nghe. Nguyễn Trà ngồi trở lại chỗ ngồi sau, lấy ra di động, cấp hứa nam trở về hại trác, ngươi không có nghe thấy ta ở trong lòng nói muốn ngươi thanh em tan nát coi lòng gì bờ gờ. Hồi phục xong, Nguyễn Trà lại lần nữa đem ánh mắt rừng ở phía trước phủ không màu trắng giả thuyết giao diện thượng. Thình nhiệm vụ nuốt sát giả Nguyễn Trà, xét không chế nhiệm vụ khó khăn. Doet, nhiệm vụ khó khăn quyết định bởi với người nắm giữ trình độ. Một giờ sau, đem tuyên bố dưới nhiệm vụ, làm xong một bộ vật lý thực nghiệm loại bắt chước quấn, thả bảo đảm chính xác suất ở 70% trở lên, hoàn thành nhiệm vụ, cắt rút ra bị liên hệ mục tiêu hứa nam một điểm trí lực giá trị, xét thấy ký chủ tích phân chỉ còn 3, lần đầu nhiệm vụ thất bại, không khấu tích phân, sớm đánh 3. Nguyễn Trà nháy mắt ngốc ngơ, ta hiện tại đoán mệnh đề người. Nhiệm vụ thất bại, chưa nói khấu không khấu mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị. Nguyễn Trà Đại Khái có thể hiểu, y li theo phía trước vài lần nhiệm vụ, hệ thống giống nhau không do nói khấu không khấu, nhưng đương bị liên hệ mục tiêu đạt được cao hơn ký chủ 10 khi, Nhậm Khinh Khinh liền thảm. Nguyễn Trà hiện tại đơn thuần cảm thấy hệ thống rất giống cái tinh phân tàn thứ phẩm, một mặt điên cuồng cấp Nhậm Khinh Khinh phúc lợi, một mặt lại điên cuồng làm Nhậm Khinh Khinh xấu mặt, sớm muộn gì có một ngày, hệ thống bên trong trình tự đến nội đấu ra bờ UG đi. Đương nhiên, Nguyễn Trà đến thừa nhận, trước mắt nhiệm vụ thực thiên hướng Nhậm Khinh, khinh. Đầu tiên Hứa Nam ở vật lý thượng không tính em hiểu, tiếp theo. Chính mình vừa mới đã nghiệm chứng, Hứa Nam không nghe không thấy điện tử âm. Nếu nghe không thấy điện tử âm, mặc dù Hứa Nam đụng tới am hiểu khoa cũng vô dụng, chỉ vì làm không được đánh đòn phủ đầu. Nguyễn Trà nhìn giao diện thượng nhiệm vụ, rút ra một bộ vật lý thực nghiệm loại bài thi, tươi cười hài thiện, nhậm khinh khinh, ta bồi ngươi chơi chơi. Chính mình không làm ra một chương chính xác suất 100% bài thi, đều xin lỗi ngươi lãng phí thời gian đổi bị liên hệ mục tiêu. 1 giờ sau Nhị Ban mới vừa thay đổi liên hệ mục tiêu nhậm khinh khinh, mặt mày giãn ra, thể sắc và tinh thần thoải mái, trên mặt không tự giác mang ra ba phần chờ mong cùng khát vọng. Hệ thống đã kiểm tra rồi, hứa nam chỉnh thể trí lực giá trị so ra kém muốn trả, thiên phú cơ hồ đều điểm ở sinh vật cùng hóa học thực nghiệm tính thao tác thượng. Tuy rằng ở niên cấp thượng danh liệt tiền 10, nhưng đồng dạng có đoạn bản, hơn nữa, hệ thống sẽ căn cứ chính mình am hiểu lĩnh vực tới bố trí nhiệm vụ. Nhưng tưởng tượng đến nguyên niên cấp đệ nhất, lại xem chính mình rượi vào bao trùm suất có 90% trở lên bắt trước cuốn miễn cưỡng bắt được niên cấp 18, Nhậm Khinh Khinh trong lòng liền hận đến muốn mệnh. Toàn quẹo đôi cẩu nam nữ kia, chỉ số thông minh không cao, chuyển cho hải tử đồng dạng không cao. Nhậm Khinh Khinh nhìn mắt trên bục giảng lao sư, ở trong lòng hỏi hệ thống, hứa nam trí lực giá trị không có nguyên trả cao đúng không? Hơn nữa ngươi bố trí nhiệm vụ khi, sẽ không lại đụng vào thấy hứa nam ở làm tương đồng khoa tình huống đúng hay không? Nếu ở trước kia, Khinh Khinh có thể tự phụ nói Liên tính chính mình cùng Nguyễn Trà đồng thời làm hệ thống bố trí nhiệm vụ, cũng có tin tưởng có thể dẫn đầu hoàn thành. Nhưng chi trả mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị đại giới sau, Nhậm Khinh Khinh không dám lại có một chút ít lơi lỏng, may mà thăng cấp đến 2.0 hệ thống, có thể thăm dò bị liên hệ mục tiêu bốn phía hoàn cảnh, do đó bảo đảm đối phương không hề xuất hiện vô tâm hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Hứa Nam trí lực giá trị so Nguyễn Trà hơi thấp, đã xác nhận, ký chủ nhưng yên tâm. Bộ thống 2.0 trình tự thực tinh vi, Nhưng ở bị liên hệ mục tiêu vô pháp làm nhiệm vụ khi, hướng ký chủ bố trí nhiệm vụ, lấy bảo đảm ký chủ dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ mục đích. Nhậm Khinh Khinh hơi hiện giải sầu, đồng thời lại không khỏi nhíu mày, hệ thống điện tử âm nhất quán lệnh băng vô tình tự, nhưng từ thay đổi bị liên hệ mục tiêu sau, nghe tựa hồ lạnh hơn băng băng một ít. Khả năng chính mình nào giác đi. Nhậm Khinh Khinh vốn muốn hỏi lại cái gì, mới vừa há mồm, tức khác bị hệ thống bố trí nhiệm vụ điện tử âm nghẹn họng, không thể tin tưởng mở to hai mắt, thanh âm cơ hồ họng mất, kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo. Ngươi vừa mới nói cái gì? Trong phút chốc, toàn ban người bao gồm lao sư đều hướng nhậm khinh khinh đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Giảng bài thi giảng đến một nửa hóa học lao sư, hắc mặt nhìn về phía nhậm Kinh khinh, thanh âm tràn ngập rõ ràng phẫn nộ, "Nhậm Kinh khinh, lập tức cho ta đi ra ngoài đứng. Buổi chiều đem ra trưởng của ngươi gọi tới." Nhậm khinh khinh đột nhiên dương mắt, nhận thấy được chúng quanh như có như không đánh giá sau, đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình nhìn đến nhiệm vụ quá sinh khí, cư nhiên đem mắng hệ thống nói làm cho toàn ban mặt nói ra. Ngẩng đầu đối thượng hóa học lao sư nổi giận đùng đùng mặt, nhậm khinh khinh cả người như truy động băng. Nhậm khinh khinh trước mắt màu lam giả thuyết giao diện thượng, mấy hành tự tương đương thấy được. Đinh. Thỉnh ký chủ ở nửa giao nội làm xong một bộ vật lý thực nghiệm loại bắt trước cuốn, thả chính xác xuất bảo đảm ở 100%, hoàn thành nhiệm vụ, cắt rút ra bị liên hệ mục tiêu hứa nam một điểm trí lực giá trị, xét thấy ký chủ tích phân chỉ còn 3, đổi mới bị liên hệ mục tiêu lần đầu nhiệm vụ thất bại, không khấu tích phân. Sớm đánh ba. Chú, đương bị liên hệ mục tiêu đạt được cao hơn ký chủ 10 khi, đồng dạng có được đến mặt trái bắn ngược hiệu quả xác suất. Hệ thống bố trí xong nhiệm vụ, đồng dạng mắc kẹt một chút. Bình thường tới nói, nhiệm vụ khó khăn hẳn là bảo trì ở ký chủ Nhậm Khinh Khinh trước mắt trí lực giá trị có thể nắm giữ trình độ, nhưng khó khăn sao lập tức bay lên đến như vậy cao đâu. Hệ thống, có điểm tự bế. Chương 41. Nhậm Khinh Khinh bị toàn ban vây xem, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, cả người hận không thể trốn khẽ đất đi. Móng tay hung hăng khâu ở lòng bàn tay, lao sư, ta vừa mới không có nói. Được rồi, không cần giải thích, người đi ra ngoài nghe giảng bài. Hóa học lao sư cản đoạn nhậm khinh khinh nói, ngữ khí nghiêm túc, ta mặc kệ người đối lao sư có ý kiến, vẫn là đi học ngủ ngốc nói mê sảng, đều đi ra ngoài bình tĩnh bình tĩnh, buổi chiều làm ra trưởng của người tới. Phía trước phía sau dạy học 20 mấy năm, lần đầu tiên ở lớp học thượng bị học sinh kêu kẻ lừa đảo, hóa học lao sư chỉ cảm thấy tâm tắc không được. Nhậm Khinh Khinh nhìn giao diện thượng nhiệm vụ, thật muốn tại chỗ hôn mê, nhưng ánh mắt đối thượng mặt sau sấm đánh ba sau, Nhậm Kinh Khinh ngăn không được run run một chút, vội đầu nhảy ra vật lý bắt chữ cuốn, bước nhanh ra phòng học. Nhân ra ra phòng học, đều mang vật lý bài thi. Hóa học bài thi ném ở trên bàn. Nhậm Kinh Khinh khả năng nhìn ra chúng ta hóa học lao sư cùng vật lý lao sư gian không đối phó, hỗ trợ hết giận. Đồng học gian nhỏ rộng thảo luận, bọn họ xem đến rõ ràng, Nhậm Kinh Khinh căn bản liền không có ngủ. Không ngủ nói cũng liền không tính nói mớ, nói tính trong lòng lời nói à. Hóa học lao sư sắc mặt hát trầm, cầm bảng đen sắt thật mạnh vô bục giảng, đều câm miệng. Ai lại ở dưới nói chuyện liền đi ra ngoài cùng nhậm khinh khinh đi chung. Một câu, làm phòng học một lần nữa khôi phục can tính. Mười ban. Nguyễn Tràng một tay chi hàm dưới, rũ mắt xem kỹ chính mình mới vừa làm xong vật lý thực nghiệm loại bắt chức quấn. Ánh mắt dừng ở mặt trên hồng diễm diễm 120 phân thượng, môi anh đào hơi trọn, mang ra một ít tính kế thực hiện được người. Từ thượng nhị chung từ bị nhậm khinh khinh thiết trí thành liên hệ mục tiêu, chính mình liền vẫn luôn ở bị hệ thống nhiệm vụ uy hiếp, mà hiện tại, nhưng tính xoay người. Nguyễn Trà hiện tại nghe không thấy hệ thống điện tử âm, lại có thể y y theo lớn bằng bàn tay màu trắng giả thuyết giao diện nhìn đến một trước một sau nhiệm vụ biến hóa. Trước một cái nguyên bản hẳn là bố trí cấp nhậm khinh khinh nhiệm vụ, không chỉ có không có thời gian yêu cầu, hơn nữa chính xác suất bảo trì 70% là được, phòng trưng hệ thống ở chiếu cố bị khấu đi 2 điểm trí lực giá trị nhậm gi Mà chính mình ở nửa giờ nội làm xong một bộ bắt chức cuốn thả bắt được 120 mãn phần. Ngay sau đó, nhiệm vụ bị đổi mới, không riêng hạn chế thời gian, chính xác suất đều thăng đến 100%. Không nói nhậm khinh khinh trí lực giá trị hạ thấp, cho dù bảo trí nguyên dạng, nàng hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính hẳn là cũng liền 60% trên giới, và không trước vài lần nhiệm vụ, hệ thống sẽ không 5 lần 7 lượt nói cái gì niên cấp trước mấy, mà phi niên cấp đệ nhất. Đến nôi nuốt sát giả xưng hô, Nguyễn Trà suy đoán Hẳn là cùng chính mình trước vài lần dành trước hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ, rốt cuộc, hệ thống bố trí cấp nhậm khinh khinh nhiệm vụ, đều không ngoại lệ đều bị chính mình dành trước. Đương nhiên, lại xem nuốt sát giả bà chữ, nguyên trả như cũ cảm thấy trung nhị, cắn nuốt sát độc sao. Nhậm khinh khinh nhưng không phải cái đại độc quay sao. Mắt thấy nhiệm vụ đã bố trí cấp nhậm khinh khinh, nguyên trả tâm tình mị thật sự, nhưng vẫn như cũ lo lắng hứa nam sẽ ra chuyện, trộm ngắm liếc mắt một cái trên bục giảng lao sư. Thấy nàng chính đưa lưng về phía đại gia hướng bảng đen thượng viết cuối cùng tác nghiệp, vội cầm di động đem bài thi thượng 4 cái thực nghiệm nơi trang số viết xuống tới, chia hướng nam. Thực nghiệm loại bắt chước quấn, một bộ chung có bốn cái thực nghiệm, mỗi cái thực nghiệm 30 mạng phân, Nguyễn trả trước kia thao tác đoàn bản, nhưng giải bài thi tử thật không sợ. Nguyễn trả, nam nam, ta làm mấy cái thực nghiệm, nhưng đối đáp án thời điểm cảm thấy có điểm vấn đề nhỏ, người có rảnh thời điểm, có thể làm làm xem sao. Chúng ta cho nhau đối đáp án Nam Nam tiểu mỹ nhân, chúng ta vật lý khóa mới vừa nói xong bài thi, đang ở thượng tự học, ta vừa lúc làm một lần. Nguyễn Trà, đệ nhị tiết khóa đi học có 20 phút sau. Mặc kệ có hay không 20 phút, chính mình làm hứa Nam lại làm một lần, cũng coi như song trọng bảo đảm đi. Đệ nhị tiết khóa vừa tan học, Nguyễn Trà không rảnh lo tại trường ăn trò chơi tổ đội xin, ra phòng học thẳng đến trên lầu. Nàng cần thiết chính miệng cùng hứa Nam công đạo một chút, tuy rằng cùng hệ thống tương quan nội dung nói không nên lời bất luận cái gì chứ Nhưng lại có thể tìm lấy cớ làm hứa nam lại học, tỉnh bị nhậm khinh khinh cùng hệ thống thương tổn. Nguyễn Trà mới vừa thượng lầu ba, đã bị trước mắt một màn hoảng sợ, nhậm khinh khinh vì cái gì dựa vào phòng học trên tường làm bài thi. Chẳng lẽ đứng viết bài thi, người tương đối có ý nghĩ. Nhậm khinh khinh chỉ cảm thấy trong đầu toàn trang hồ nhạo, xem thực nghiệm xem hai mắt phát ngốc, nàng vốn dĩ không tính am hiểu vật lý, ai ngờ hệ thống suy đoán căn cứ cư nhiên là xem mới vừa kết thúc kỳ trung thành tích. Kỳ chung trước hai ngày Nhậm Khinh Khinh đã bối hạ bắt trước cuốn đáp án, cùng ngày trực tiếp hướng bài thi thượng viết tiêu chuẩn đáp án, ở kỳ trung phiếu điểm mấy trong khoa, vật lý chỉ khấu 5 phần, một phán đoán, nhưng không phải nhất ta am hiểu vật lý sao. Nhậm Khinh Khinh gắt gao nhìn chằm chằm bài thi thượng chính mình làm mắc kẹt vật lý đề, tức khắc có loại vác đá nện vào chân mình ảo giác. Ban đầu, Nhậm Khinh Khinh cảm thấy chính mình liên hệ Hứa Nam thực chính xác, không liên quan liên, dùng chính mình trước mắt trí lực giá trị hoàn thành ai nhiệm vụ, quá lãng phí thời gian. Mà liên hệ Hứa Nam Chỉ cần hoàn thành hai nhiệm vụ, có thể lập tức khôi phục đến nguyên lai trí lực trình độ, chính mình là có thể ở trọng điểm ban tiếp tục phong cảnh đi xuống. Nhưng hiện tại, nhậm khinh khinh bực bội vào đầu, chỉ có ở trong lòng may mắn hứa Nam sẽ không vô duyên vô cớ làm vật lý bài thi. Nhất ban cùng nhị ban rửa gần, Nguyễn Trà vừa đến nhất ban phòng học cửa, đã bị quý phi dương thấy, hắn điên cuồng vây tay, Nguyễn Trà, tương lai cùng lớp, ta muốn chết ngươi lạc. Muốn chết ra ngươi, chúng ta ban đi ra ngoài ba người, ngươi ai đều tưởng Đánh xong quý phi dương mội tử nói xong, cũng đỏ mặt cùng Nguyễn Trà vây vây tay, kỳ thật ta cũng tưởng ngươi. Ba cái có thể tới nhất ba người, bọn họ nhất chú ý liền Nguyễn Trà. Nguyễn Trà cười cùng đại gia vây vây tay. Nhậm khinh khinh nghe thấy quý phi dương thanh âm, đồng nhiên quay đầu, vừa lúc cùng Nguyễn Trà ánh mắt đối thượng, hoảng hút gian, nàng cảm thấy chính mình từ Nguyễn Trà trong chẻo sâu thẳm mắt hoạnh, nhìn đến nào đó kêu vui sướng khi người gặp họa cảm xúc. thấy thế, thế nhậm khinh khinh trong tay bút trực tiếp chắt ở bài thi Sắc mặt nan kham cực kỳ, chính mình đã giải trừ cùng Nguyễn Trà liên hệ, vì cái gì vẫn như cũ đến ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Nguyễn Trà làm lơ nhậm khinh khinh trong mắt toán độc, trong lòng tiểu nhân thì tại vỗ tay trục hảo, chính mình thật không nghĩ tới trước lâu, có thể thấy nhậm khinh khinh bị lao sư phạt trạm hiện trường. Quả thức xứng đáng. Ta tới tìm hứa nam. Cha cha. Hứa nam thấy Nguyễn Trà tới, gương mặt tưởng đỏ ra phòng học, trên mặt có điểm tự trách cùng ngượng ngùng Xin lỗi à, ngươi phát ta mấy cái thực nghiệm ca mới vừa làm xong ba cái, giữ lại một cái chưa kịp làm. Có lý khoa sinh 6 môn ngành học, Hứa Nam vật lý nắm giữ trình độ tương đối bậc nhược, nhưng thấy Nguyễn Trà nói rất đúng đáp án sau, nàng như cũ không cự tuyệt, đem dư lại tự học thời gian đều dùng ở nghiên cứu bắt chước cuốn thượng 4 cái thực nghiệm thượng, hy vọng có thể giúp đỡ một ít vội. Nguyễn Trà đã ngắm tới rồi nhậm khinh khinh bài thi, thấy nhậm khinh khinh cái thứ hai thực nghiệm đều không có làm xong, thậm chí có hai cái tiểu sai, mặt mày hơi cong, hướng về phía Hứa Nam cười cười. Không có việc gì không có việc gì, đợi chút lại làm cũng đúng. Nói xong, lại nói ra tổ chức tốt tìm từ, nam nam, ta lập tức liền tới nhất ban, có chút khẩn trương, sợ theo không kịp các ngươi nhất ban tiếp tấu. Không cần khẩn trương, người cầm niên cấp đệ nhất ta. Hứa nam nói chuyện khi, một đôi mắt đều lượng lượng, giống hai viên hắc đá quý, bên trong đựng đầy kính nghệ, có thể đem phó thâm áp xuống đi bắt được đệ nhất, nguyên trạt thật sự quá lợi hại, hoàn thành bọn họ nhất ban những người khác vẫn luôn muốn làm lại làm không được sự tình. Nghe vậy, Nguyễn Trà trột dạ sờ soạn chốt mũi, nàng đã ở chủ nhiệm lớp nơi đó thấy phiếu điểm, tuy rằng chính mình so phó thẩm cao 8 phần bắt lấy niên cấp đệ nhất, nhưng chính mình toán học 160, phó thầm 150, một khi phó thẩm đem phụ ra để làm, chính mình thật lấy không được đệ nhất. Nguyễn Trà trột dạ tới cũng nhanh đi cũng mau, ngay sau đó ánh mắt chân thành tha thiết, cùng ngày phát huy tương đối hảo, nhưng ta ở 10 ban đãi thói quen, thật sợ theo không kịp nhất ban, nam nam, ta có thể phiền toái ngươi một sự kiện sao. Chúng ta lộng cái học tập tiểu tổ, mỗi ngày đánh tạp học tập, cuối tuần hai ngày, chúng ta hoặc là ở ngươi phòng thí nghiệm, hoặc là ở nhà ta học tập, ngươi hỗ trợ đốc xúc đốc xúc ta được chưa? Bằng không ta ca lão làm sự, ta cũng biết cho ngươi thêm phiền thoái. Hứa Nam cuốn quýt xua tay ngăn lại trụ Nguyễn Trà nói, ngượng ngùng phản bác, không phiền thoái, học tập thượng nào có phiền toái vừa nói, hơn nữa ngươi vật lý cùng toán học như vậy hảo, ta cũng nên hướng ngươi học tập, nói không chừng ngày sau ta phải phiền toái ngươi. Ngay vậy Nguyễn Trà mặt mày hớn hở ôm ôm hứa Nam, kêu hành, chúng ta nói định rồi. Hứa Nam nhu nhu đáp ứng xuống dưới, trên mặt trồi lên một chút mỉm cười ngọt ngào. Đi lương ra nói, chính mình là có thể thấy thần tượng. Ở Nguyễn Trà xem ra, nhậm khinh khinh theo dõi hứa Nam, cùng chính mình cũng có một ít quan hệ. Hơn nữa, liền tính không nói trong đó quan hệ, đơn nói hứa Nam lần trước ở phòng thí nghiệm hỗ trợ, Nguyễn Trà liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất ban trong phòng học, Quý Phi Dương dùng khủy tay chạm chạm chính nhìn cửa phó, thầm, phó thầm. Ngươi thấy không, Nguyễn Trà cùng hứa nam nói nói liền bế lên, hai người cảm tình cũng thật tốt quá. Phó thầm thần sắc trầm tĩnh, ngươi nói nàng hai liêu cái gì đâu. Có chuyện gì, có thể làm Nguyễn Trà vừa tan học lập tức chạy tới giác mà nói. Quý phi dương chống cảm, lung tung suy đoán, phỏng trừng đang nói thích nam sinh. Ngay thường hứa nam nhìn cũng không giống nghiên cứu mảng gạ ạ nỉm, đồ trang điểm, chỉ có nam sinh có thể nói đi. Nói không chừng Nguyễn Trà cuối tuần muốn đi thấy ai, nhưng chính mình thẹn thùng, liền kéo lên hứa nam b Nghe xong Quý Phi Dương suy đoán, Phó thầm mặt vô biểu tình, "Quý Phi Dương, ngươi không lo Hồng Nương đáng tiếc." "Quý Phi Dương, chọc ngươi ống phổi lạc. Sao liền nhân thân công kích thượng?" Chờ Dặn Dò xong hứa Nam, Nguyễn Trà quay đầu nhìn lại, thế nhưng thấy Nhậm Khinh Khinh đang ở bị hóa học lao sư dạy bảo, nhìn Nhậm Khinh Khinh đầy mặt không kiên nhẫn, chỉ nghĩ nhanh lên làm vật lý bài thi biểu tình, Nguyễn Trà suýt nữa cười ra tiếng. "Nhậm Khinh Khinh, ngươi cũng có bị nhiệm vụ chi phối một ngày. Đệ tam tiết khóa mới vừa đi học, Nguyễn Trà liền thường thường hướng ngoài cửa sổ vọng, thiên lãng vân thanh, cùng nhậm khinh khinh lần đầu tiên bị sấm đánh khi rất giống A. Úc chỉ ngôn sáng sơm chú ý tới Nguyễn Trà khắc thường, không khỏi quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, ngay sau đó, hắn đôi mắt đông chốc trở to, chơ mắt thấy một bó màu tím đen thô tráng lôi điện thẳng đến mà đến, ẩm vang một chút, bổ vào trên lầu. Nhị Trung Khu dạy học, không trang cột thu lôi. Rồi sau đó, mười ban các bạn học lại một lần nghe thấy được đến từ chính trên lầu đã lâu thét chói thai. À à à à. Nhậm Khinh Khinh bị sấm đánh trúng. Không đợi bọn họ giống lần trước giống nhau, hoảng sợ lại mở mịt hướng trên lầu nhìn lên đi, tia chói hai thanh em đột nhiên lên cao vô số lần, Nhậm Khinh Khinh lại bị sấm đánh trúng. A a a, Nhậm Khinh Khinh lại lại bị sấm đánh trúng. Mười ban, ông trời hận chết Nhậm Khinh Khinh đi. Phanh một tiếng, mọi người quay đầu lại, liền thấy từ thâm đẩy cửa ra chạy đi ra ngoài, dư lại mấy cái các bạn học cũng đều mênh mông ra bên ngoài chạy, ai nhớ rõ đi học a? Không riêng đồng học, lão sư đều ngốc. Một lần hai lần phải, Nhậm Khinh khinh cùng lôi giằng co. Úc Chỉ ngôn ngơ ngẩn mà không hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn mặt mang cười nhạt Nguyễn Trà, đành phải nuốt nuốt, hắn trực giác Nhậm Khinh khinh bị sấm đánh sự tình cùng Nguyễn Trà có quan hệ, Nguyễn Trà, ngươi suy nghĩ cái gì? Nguyễn Trà đối thượng Úc Chỉ ngôn dò hỏi ánh mắt, nhuận miệng cười, hình như có sở chỉ, làm bậy người à, đều bị ông trời nhớ kỹ đâu. Ngươi nói đúng sao? Úc Chỉ ngôn đồng học. Úc Chỉ ngôn, ngươi phảng phất đang nói, sớm muộn gì có một ngày Ông trời đến đem ta thu. Nguyễn Trà thấy Úc Chỉ ngôn không nói, cảm thấy mỹ mãn quay đầu lại tiếp tục nhìn Thiên, sấm đánh 3, lần sau nhậm khinh khinh lại thất bại, có thể được đến sấm đánh 30 vẫn là chạy vòng 90 đâu. Một khi nam nam đạt được so ngươi cao, nhậm khinh khinh, ngươi không được biến lại buồn lại xấu sao? Hại, hệ thống tuy rằng cẩu lệnh người buồn nôn, nhưng nhằm vào nhậm khinh khinh biện pháp, sát sát thật thật làm nhân tâm tình sung sướng. Khả năng hệ thống nghe thấy được Nguyễn Trà ở trong lòng hiếm thấy tán thưởng, tam thúc xâm đánh kết thúc. Ở trên lầu lóng hông nháo nháo tiếng đều, nguồn trà trước mặt lớn bằng bàn tay màu trắng giả thuyết giao diện thượng tự lại lần nữa đổi mới. Hạch toán, mục hoàn thành, vật lý thực nghiệm loại bài thi đạt được như sau, bị liên hệ mục tiêu Hứa Nam, nửa giờ nội bắt lấy 98 phân, ký chủ nhậm kinh khinh, nửa giờ nội bắt lấy 68 phân, bởi vì bị liên hệ mục tiêu đạt được cao hơn ký chủ 30, đạt được mặt trái bắn ngược hiệu quả 3, khấu trừ ký chủ 1.5 cái trí lực giá trị, lập tức chấp hành. Nhìn thấy lập tức chấp hành bốn chữ Nguyễn Trà trên mặt ý cười đột nhiên thâm chút, rất giống cái quan hỷ thập thịt khô danh hiệu tiểu ma nữ. Nhậm Kinh Khinh, chúng ta tiếp tục chơi nha. Xem ai đùa chết ai. Chương 42. Nguyễn Trà nguyên bản cảm thấy hệ thống ở ngốc chính mình, nhưng ngày nắng, đám đông nhìn chăm chú hạ, trực tiếp đánh trúng Nhậm Khinh Khinh tam thúc lôi điện, hoàn toàn chứng thực màu trắng giả thuyết giao diện thượng tin tức chân thật tính. Chính mình từ một cái bị hệ thống uy hiếp liên hệ mục tiêu, một cái xoay người, biến thành hệ thống bên trong cứu cực đề kho. Sau này Phàm là hệ thống bố trí cấp nhậm khinh khinh nhiệm vụ, đều khả năng trước tiên ở chính mình trong tay lưu một vòng, rồi sau đó khó khăn đem căn cứ chính mình nắm giữ trình độ, từ đơn giản hình thức thăng đến địa ngục hình thức. Nguyễn Trả quay đầu lại nhìn mắt đại gia nhiệt liệt thảo luận nhậm khinh khinh mặt xám mày cho té xị bộ dáng, thực bỏ đa xuống giếng câu khỏe môi, người trực tiếp sửa a nhiệm vụ nói, ta nhất thời nửa khắc cũng làm không được mặt khác sự, nhưng làm gì lại theo dõi người khác đổ vật đâu. Không trách có chút người nhớ ăn không nhớ đánh. Cùng thư chung đời trước Nguyễn trà so sánh với, Nhậm Khinh khinh giáo hấn cũng liền gặp sư phụ, khó trách học không ngoan. Tâm tình cực hảo nguyên trà, thậm chí có nhàn tâm duỗi tay chạm chạm xử tại trước mặt giả thuyết giao diện, trong lòng đồng thời buồn bực, hệ thống thật tinh phân, bằng không vì sao Nhậm Khinh khinh một cái, chính mình cũng có một cái. Hơn nữa, chính mình giao diện nhìn qua, so Nhậm Khinh khinh quyền hạn muốn cao cấp. Quan trọng nhất, chính mình căn bản không có được đến cái gọi là hệ thống phát ra chói định yêu cầu, trong đó có hay không hại ai cũng không hiểu được. Nhưng lúc trước, Nguyễn Trà căn bản không rảnh lo quá nhiều, một khi chính mình không làm điểm cái gì, Hứa Nam khả năng liền thật sự đã xảy ra chuyện. Nguyễn Trả tưởng đảo cũng không sai, ở Nhậm Khinh Khinh cùng hệ thống quy hoạch, bọn họ ở Hứa Nam không làm vật lý bài thi dưới tình huống, dẫn đầu bắt đầu nhiệm vụ. 70% chính xác xuất thả không có thời gian yêu cầu, Nhậm Khinh Khinh có rất lớn nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ, bắt lấy một cái chí lực giá trị sau, sau này lại làm nhiệm vụ, Nhậm Khinh Khinh sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Bởi vì nhiệm vụ khó khăn đột ngột lên cao, làm Nhậm Khinh Khinh ở lớp học trước mặt mọi người xấu mặt, bị hóa học lao sư kêu ra phòng học không nói, tan học cũng bị trước mặt mọi người phê bình. Nguyên bản trí lực giá trị liền không cao, lại bị lao sư một mà lại ngắt lời, có thể bắt được 68 phần, đều thuộc về mèo mù gặp chuột chết. Không đợi Nguyên trà suy nghĩ cẩn thận hệ thống mở UG, bị chạm vào giả thuyết giao diện đột nhiên quắc quơ, mặt trên giống phù một tầng cực đạm nước ợn. Hay toán, nhị, hoàn thành, nhiệm vụ nuốt sắt giảng Nguyên Bảo vệ cho trạm kiểm soát 1, khen thưởng tích phân 2, lần đầu khen thưởng phiên bội, trước mắt tích phân 2. Chú, thư viện mở ra sở cần tích phân 3, hệ thống thương thành lâm thời mở ra sở cần tích phân 10, hệ thống thương thành vĩnh cửu mở ra sở cần tích phân 20. Nguyễn Trà, thủ, bảo vệ cho trạm kiểm soát. Ta từ bị cưỡng chế sống con người, thăng cấp lên làm thủ trạm kiểm soát đại bộn. Nguyễn Trà nhữ mày nhìn trước mắt giao diện, đột nhiên có điểm xem không hiểu hệ thống. Sấm đánh sự kiện làm cho cả nhị chung đều rối loạn, một lần kêu trùng hợp, hai lần cũng có thể kêu trùng hợp, mà lần thứ hai bị sấm đánh chung ba lần, ngươi nói trùng hợp không ai tin a Trong lúc nhất thời, các bạn học khóa đều không thượng, 3 năm một tổ tụ thảo luận, giáo lãnh đạo cũng một cái đầu hai cái đại, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, đến cấp trường học làm xạ giao. Ở Hong Kong nháo nháo mười ban trong phòng học, đại khái chỉ có hai người đứng ngoài cuộc, một cái rũ mắt nhìn cửa sổ, kỳ thật đang xem giao diện, Nguyễn trả. Một cái nghiêng đầu quan sát Nguyễn Trà Úc chỉ ngôn. Úc chỉ ngôn nhìn không ra Nguyễn Trà suy nghĩ cái gì, đang muốn mở miệng dò hỏi, liền tận mắt nhìn thấy Nguyễn Trà lấy ra di động, gật ra một cái dãy số. Chân tỷ tỷ, đối, Kakata cho ta điện thoại." Nguyễn Trà nói xong lời khách sáo, "Chuyện vừa chuyển, ta có cái tin tức tin nóng, đoán chúng ta Nam thị đài truyền hình hẳn là rất có hứng thú, không nắm chặt thời gian phỏng vấn nói, đã có thể làm những người khác dành trước." Úc chỉ ngôn vừa mới bắt đầu không nghe minh bạch, nghe nghe Mặt đều cường, vội dối tay che miệng lại, sợ kịch liệt ho khan làm Nguyễn Trà chú ý tới chính mình. Thảo thảo thảo. Đơn thuần, tự nhiên hắc. Lừa quỷ đâu? Nếu nói dừng ở Nguyễn Trà trên đầu sự tỉnh tính một người tiếp một người kinh hỷ, như vậy nhậm khinh khinh chờ tới liền một cái lại một cái tai nạn. Nhậm khinh khinh dông cái người thực vật giống nhau, thất thần nằm ở trên giường, chóc mũi quanh quẩn tóc ti đốt chọi mùi vị, tứ chi cứng đờ bị bác sĩ qua lại là xem. Bất đồng với lần trước sấm đánh một chút việc không có. Bị ba lần sấm đánh nhậm khinh khinh, quả thực một người tính quen nướng làn da đen, tóc tiêu, chỉ có cái mặt, bạch bạch. Bạch đều không bình thường. Nhậm khinh khinh trong lòng cơ hồ phát điên, ngũ quan vật mẹo, hệ thống, người bố trí nhiệm vụ không nói sẽ căn cứ tà tình huống tới sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện nửa giờ, 100% chính xác suất yêu cầu. Người làm nguyễn trả tới, nguyễn trả đều hoàn thành không được. Nguyễn trả, hát hát hát.